Cô Úp xin mời các bạn nghe phần 24 của truyện Như Nam. Chương 306. Theo nhiệt độ không khí lên cao, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn của Như Vương Trang càng ngày càng thích hóng mát trên hành lang dài bên ngoài tứ hợp viện. Chiều nào lúc 3-4 giờ, hai vợ chồng Lô Quang Vũ, Liêu Hoa Anh đều sẽ kéo ống nước rồi sạch sẽ hai đoạn hành lang dài, chờ lúc mọi người ăn cơm tối tắm giờ xong, hành lang gỗ dài này trên cơ bản cũng đã khô cong rồi, nằm ở bên trên có thể ngửi được mùi của ánh mặt trời, mơ hồ còn có chút hơi nước. Ghế tựa trên hành lang dài thường xuyên đều là không đủ ngồi, vì thế có một số người rất khoát ngồi ở bậc thềm gỗ bên cạnh hành lang dài, hoặc là rất khoát cất cái bàn đi tụng 5 tụng 3 thành một vòng tròn, nói chuyện phím thì nói chuyện phím, chơi trò chơi thì chơi trò chơi, cũng có đánh bài nhưng ca cực là cấm, đương nhiên cái loại như ai thua sẽ mời ăn dư hấu, vẫn là có thể chơi. Bên quầy tạp hóa liền có bán dư hấu lạnh, lúc này còn chưa chân chính tới mùa ăn dư hấu, dư hấu loại trái cây này còn chưa có xuất hàng loạt ra thị trường, dư hấu trên nghiêu vương trang cũng là khá mắc tiền, lão chu giảm giá lấy hàng 8,5% cho quầy bán tạp hóa, mỗi ngày cung ứng số lượng hạn chế. Anh kêu Diệp Thiên phải không? Biết chơi bài không? Tối đầu tiên Diệp Thiên tới nghiêu vương trang, liền bị mấy lão bánh quầy nhìn tròng chọc rồi. Lão bánh quẩy, chỉ người nam danh mãnh khéo miệng, lõi đời, nhãn mặt trong một diễn ràn, trong nơi làm việc. Chơi thế nào, Diệp Thiên hỏi, ai thua phải đi quầy tạp hóa mua nửa trái dư hấu. Một lão bánh quẩy trong đó nói, xem tuổi người này, cũng liền 24-25 tuổi, bộ dạng coi như là nhân khôn nhân dạng, nhưng mà so với Diệp Thiên kiểu người rắn giỏi, trên cơ bản cũng chính là một con gà bệnh. Nhân khuôn nhân dạng, da hình da dáng, chuẩn men, phong cách nam tính. Được. Diệp Thiên sảng khoái nói. Mấy cái lão bánh quẩy hai mặt nhìn nhau, đều có một loại dự cảm xấu lọt hố rồi. 10 phút sau, một cái lão bánh quẩy trong đó ủ rũ liền đi quẩy tạp hóa bên cạnh không bao lâu, liền sách nửa trái dư hấu lạnh đi ra từ bên trong, đừng nhìn liền nửa trái dư hấu này, tiền lương ngày này của gã còn chưa đủ mua, năm nay dư hấu của lão chu bán mắc lắm. Tới tới, mỗi người hai miếng. Nửa trái dư hấu này cắt thành 8 miếng, 4 người chia đều, một người 2 miếng, một miếng cũng coi như khá lớn. Con trai ơi, mau tới chỗ ba ăn dưa hấu nè. dưa hấu này thật ngon, rất ít dư hấu của nhà lão Chu không ngon. Lần trước tôi chọn không tốt mông dưa có một miếng trắng. Chủng loại dưa này là vậy đó, lớn lên hình dạng số chỗ mông dưa chính là một đoạn trắng. Lần tới anh chọn cái nhìn đẹp hẳng mua. Ăn là thật ăn ngon, còn ăn ngon hơn so với dư hấu lớn vỏ sọc. Thịt dưa mịn lại giòn tan, bán cũng mắc hơn so với dưa hấu lớn vỏ sọc, đừng nói nữa thật còn có hơi không nỡ mua đó, ngày mai tôi đi về rồi, định mua một trái dưa hấu về cho ba mẹ ăn thử chút, mua một trái dưa hấu về, mấy ngày nay cậu liền đều làm không công rồi. Tốt xấu còn mang cái bụng tới đây, không tính rất lỗ. Những người này vừa ăn vừa nói chuyện, những người đi qua đi lại thỉnh thoảng cũng phải chen mây câu vào, mỗi người thoạt nhìn đều rất thân quen. Diệp thiên trái lại nói rất ít chỉ quản vùi đầu ăn của chính mình, lúc chẳng vạng ăn cơm tối ở bên tin lão chu cũng chia dư hấu cho mọi người, một người liền được chia một miếng, tuy rằng nói cũng là một miếng rất lớn, nhiều người vì để tiện gặm chính mình lại bổ một cái nữa, liền thành hai miếng. Nhưng một miếng dư hấu này đối với người nam bụng bự mà nói nào đủ chứ. Sâu tham ăn vừa mới vừa bị câu lên đó, dư hấu liền ăn hết rồi. Vừa rồi gã còn nghĩ đi quầy tạp hóa mua chút ăn hay không, liền có kẻ thừa tiền đưa lên cửa cho á. Bên diệp thiên hai miếng dưa hấu còn chưa ăn hết, bên kia lại tới một người thanh niên đeo đàn guitar chỉ thấy cậu ta tự tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mở ra túi đàn guitar đặt ở một bên, chính mình ôm cái đàn guitar liền hát lên. Tiếng ca của cậu ta vang lên, âm thanh nói chuyện của mọi người thực tự nhiên liền hạ thấp không ít, đám người đánh bài cũng không ném bài phành phạch nữa. Một lát sau, bên cạnh có người vỗ nhẹ cánh tay của Diệp Thiên một cái, Diệp Thiên quay đầu nhìn thấy là một chị gái hơn 40 tuổi, chị ta đưa cho Diệp Thiên một cái nón rơm trong lòng nón lúc này đã không hề ít tiền lẻ, một tệ nhiều nhất, năm tệ cũng có, 10 tệ cũng có. Diệp Thiên suy nghĩ một chút móc hai đồng một tệ từ trong túi quần thả vào đó, sau đó gã truyền nón rơm cho người tiếp theo, lần này gã hơi lưu ý quan sát một chút, phát hiện mọi người đối loại tình huống này hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, sau khi cầm lấy nón dơm, cho tiền cũng có, cho cho tiền cũng có. Lôi tử, hát bài buổi tối của vùng ngoại ô Moscow va cho bọn tôi đi. Một bài hát ca yêu thích hát xong, rất nhanh liền có người chọn bài khác. Được. Thanh niên bị người gọi là lôi từ lên tiếng, sau đó giơ tay gầy dây đàn guitar, một chuỗi giai điệu lưu loát chút xuống. Đêm khuya trong vườn hoa chung quanh im ắng, lá cây cũng không vang sàn sạt nữa. Tiếng hát của thanh niên giống như là gió đêm của đầu hè, nhẹ nhàng thổi qua đỉnh núi của như vương trang, thổi qua hành lang dài này, thổi qua trong lòng mỗi người nghe hát. Tối ngày này, lôi từ hát khoảng 40 phút, mọi người nghe tới thỏa mãn, gã cũng thu hoạch không ít tiền lẻ, người này dùng một cái túi nhựa đựng mớ tiền lẻ này, chạy đi quầy tạp hóa mua dư hấu, tự gã mua non nửa trái dư hấu, dùng muỗng mốc ăn. Diệp Thiên nhìn non nửa trái dư hấu lôi từ ôm trong lòng, lại nhìn nhìn hai miếng vỏ dư hấu bị gặm chỉ còn lại có ruột trắng trong tay mình, gã phát hiện ca hát giống như có tiền đồ hơn so với đánh bài. Anh bạn hát có khó học không? Cậu thấy tôi thế nào? Thời gian sau đó... Diệp thiên trải qua thật sự phong phú mỗi ngày trời chưa sáng liền đi chấn thủy như cùng bọn tiếu thụ Lâm cùng nhau luyện võ, thỉnh thoảng còn có người tìm gã khoa tay múa chân hai ba cái ban ngày thời gian cả ngày trên cơ bản đều làm việc ở trên núi cùng mọi người bọn họ phải xây cái căn phòng bên nhiêu tích câu buổi tối quay về như Vương Trang học hát cùng lôi tử đối với Lamông gã cũng không bao nhiêu ấn tượng tốt tên đó thật sự rất theo kiệt tuuyềnn một người trông núi thế nhưng ngay cả phòng ở đều để tự gã xây lại nhìn tiền lương lamông trả cho mọi người trên như Vương Trang Đủ thấp tới kêu một cái cực kỳ bi thảm duy nhất có thể an ủi mọi người chính là đồ ăn của Nghiêu Vương Trang khá ngon. Ở tại Nghiêu Vương Trang chưa tới mấy ngày, Diệp Thiên liền cùng một cái dạng như đám nhân công ngắn hạn dài hạn vừa tới lúc ăn cơm liền ngao ngao đi hướng canteen, xây nhà chính là việc tốn sức, gã đói, hơn nữa đồ ăn trong canteen lại thơm như vậy. Về phần bên lão Chu, gần đây anh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ giết gà, anh nghe theo đề nghị của Sài Phượng Hương, giết một ít gà mái già không cần mẫn đẻ trứng nữa. Đám gà mái này đều là nuôi mấy năm ở Nhiêu Vương Trang, mỗi một con mập chảy mỡ, mỡ vàng rực nhìn qua đặc biệt sạch sẽ thích ý chẳng qua dù cho mỡ kia cũng là mỡ canh gà sau khi hầm xong, vẫn là phải vứt bỏ lớp mỡ bên trên, người bình thường uống canh gà cũng không thích mỡ, đương nhiên cũng có người thích việc này có thể mua riêng. Hiện tại đám thanh niên làm việc trong thành phố, rất nhiều người đều là không biết nấu ăn, nhất là đám độc thân, làm hai món ăn đơn giản còn được muốn bọn họ tự mình làm gà vịt hải sản, đó thật là muốn mạng già rồi. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người tại sau khi 25-26 tuổi, liền sẽ dần dần cảm giác được thân thể của chính mình không bằng lúc hơn 10 hơn 20 tuổi, lúc này ngoại trừ làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng vận động bên ngoài số lượng vừa phải chính là muốn bồi bổ, dù sao dinh dưỡng cũng là rất quan trọng, dinh dưỡng không đủ, hơn nữa áp lực công việc lớn các kiểu thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng kém. Canh gà của nhà lão Chu, đối với những người này mà nói đó là cực kỳ thích hợp, một túi 50 tệ tuy rằng không rẻ, nhưng bọn họ ăn nổi cũng không phải ăn mỗi ngày, một túi canh gà có thể đựng đầy hai cái hộp nhỏ, không tính phí vận chuyển, một hộp cũng chỉ 25 tệ, hiện nay ra ngoài tùy tiện ăn gì đó cũng không chỉ 25 tệ. Tối ngày này, một thành phố biển nào đó, một nữ nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi về tới trong nhà, cười giày cao gót ra chuyện đầu tiên sau khi vào nhà chính là mở ra máy tính. Hôm nay cô tại diễn đàn đồng thành nghe người ta nói lão chú hôm nay giết một đám gà mái giả hầm nhiều canh gà, bên tiệm online cũng xác nhận rồi, nói là 8 giờ tối nay lên giá hàng. Lúc này mở máy tính ra, đã có thể nhìn tới thông tin rồi, canh gà máy một túi 80 tệ còn mắc hơn so với canh gà trước đó, nhưng người muốn mua tuyệt đối vẫn là sẽ rất nhiều trên trang web ngoại trừ một ít giới thiệu đối canh gà máy còn có một combo, 100 tệ miễn phí vận chuyển, bên trong có một túi canh gà máy, một túi mỡ gà, một phần nấm, các loại nấm tùy chọn ngoài ra tặng phẩm là hai cọng hành và một miếng gừng nhỏ. Chật keo quá đi hà, liền tặng hai cọng hành một miếng gừng. Cô thông qua tiệm online này mua đồ của Ngưu Vương Trăng không phải một hai ngày, nhưng cho tới bây giờ liền không từng có cái ưu đãi gì, ngoại trừ lão Chu ngẫu nhiên muốn làm ra một hai cái hoạt động tri ân khách hàng thân thiết, hoạt động này không tham gia cũng được thật sự khó tranh cướp cướp được hay không đều không phải dựa vào thực lực đó phải dựa vào vận may. Tuy là nói như vậy. Đợi tới tối nay sau khi canh gà lên giá hàng, cô vẫn là không chút do giữ cướp một phần combo về cho chính mình Cái máy tính này của cô tốc độ nhanh, di động gì đó tại lúc này căn bản không dùng được Tối đó đặt hàng, sáng hôm sau giao hàng, ngày thứ tư trong tuần hơn 10 giờ sáng, nhân viên chuyển phát nhanh liền giao hàng tới cho cô Mở ra nhìn một cái, canh gà máy này quả nhiên còn ngon hơn so với canh gà 50 tệ một túi trước đó Màu sắc thoạt nhìn cơ hơi là nghiêng về màu hổ phách, sạch sẽ trong suốt không có tạp chất, lúc này nước đá đã tan ngần hết rồi, nhưng mà canh gà nhưng không có rời rạc, nhìn thấy có hơi như là chất keo của trái cây đông lạnh vậy, trước đây mua canh gà của nhà lão Chu cũng như vậy, nhưng mà cũng không có đặc sệt như lần này, màu sắc hơi càng nhạt một chút. Trước đồ canh gà vào hai cái hộp, một hộp bỏ vào trong tủ lạnh, một hộp khác lúc này liền hâm nóng, sau đó liền thu dọn mấy thứ còn lại. Cô tự mình chọn chính là nấm sò, bởi vì do nấm rất nhẹ, nhìn trọng lượng trái lại không ít, mỡ gà cũng chỉ có một túi nho nhỏ, hành lá nói là tặng hai cọng, quả nhiên cũng chỉ có hai cọng, gừng tươi chỉ có một miệng lớn cỡ đầu ngón tay, làm phen ruột của Nghiêu Vương Trang, cô cũng đã rất quen thuộc đối loại chuyện này. Mấy người la hưng hiểu mở tiệm online trái lại cẩn thận biết lần này lão chua muốn tung ra combo còn cố ý đánh máy cách nấm xào mỡ gà đặt ở trong kiện hàng chuyển phát nhanh gửi kèm cho bọn họ Theo nội dung trên tờ cách nấu này từng bước một thao tác xuống mỡ gà kia bỏ vào trong chảo chỉ chốc lát sau mùi liền nhẹ nhàng đầy phòng đứng ở mép bàn bếp cô nhìn không được liền cười lên đồ nhà lão chua quả nhiên chính là tốt mỡ gà này thật thơm Cuối cùng một diễn nấm xào mỡ gà này quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của cô, nấm sò trơn mềm ngon miệng, thấm mỡ gã và nước nấm, nồng đậm mỹ vị, lại có hành lá và gừng tươi nâng vị, rõ ràng cô chỉ cho thêm một muỗng muối nhỏ thôi, mùi vị lại cực kỳ ngon. 11 giờ trưa hôm nay, cô vừa ăn cơm trắng cùng nấm xào mỡ gà này. Vừa lên mạng đi xác nhận đánh giá trước khi đánh giá cô theo thói quen mở ra trang web xem đám người mua hàng trước đó nói cái gì kết quả bình luận của ngày này đặc biệt thú vị nguyên một hàng bên dưới đều là một câu lão chu anh có dám cho thêm một cọng hành nữa hay không? chương 307. Vậy không thì liền cho thêm một cọng. Lúc lão chu đọc đám bình luận này cũng hơi tự xét lại bản thân một chút. Liền một cọng, đám người chịu hạ bình bên cạnh cười lên. Vẫn là ít nhất cũng phải cho 5-6 cọng một cọng đủ dùng làm cái gì? Dân làng khác bên trong sân liền nói. Nào có nhiều hành lá như vậy. La mông nói. Vậy cậu có gì thì tặng cái đó. Giống như nhà cô Đông Mai. Mỗi lần người ta mua một cân đồ nhà cô ấy. Đều phải cho thêm một hai lạng. Hiện tại rau khô của nhà cô ấy bán rất chạy. Lại nói bán rau khô cũng rất tốt. Chính là phơi nắng một chút. Kỳ thật cũng không tốn công lắm. Một ngày hai ngày bán không hết. Lại phơi nắng một chút để mấy ngày cũng không sợ hư. Năm nay nhà chị ấy trồng trọt rất nhiều phải không? Lão chua nói sang chuyện khác. Đầu xuân năm nay cùng la khải hoa, hai vợ chồng khai khẩn mấy miếng đất hoang tại bên cạnh đường cái đằng sau làng chúng ta trồng dưa leo đậu đũa đậu quay khoai tây Tôi thấy trồng loại còn rất nhiều Tuy rằng vùng bọn họ không giống khu vực đồng bằng, mỗi người hờ một tí chính là vài mẫu đất mấy chục mẫu đất Nhưng nếu chân chính muốn đi khai hoang đất đai có thể trồng trọt vẫn là không ít Hai người họ nhưng liều mạng tháng trước chỉ là bán rau cụ tại cái tiệm online này, liền bán lời hơn 5.000 tể Trong một cái làng tổng cộng liền có bấy nhiêu người, các nhà các hộ kiếm bao nhiêu tiêu xài bao nhiêu, mọi người đều biết. Còn có ban giao củ cho bên cực vị lâu, siêu thị trấn trên bọn họ cũng có đưa hàng qua đó, lại thêm tiền lương của ngô đông mai, hai vợ chồng này một tháng có thể kiếm không ít. Này liền có người tính toán thay bọn họ, cũng chính là gần đây thời tiết ấm áp, giao củ trong ruộng lớn nhanh, đợi tới thu đông rồi thu nhập liền ít rồi. Bên cạnh lại có người nói, trời lạnh có thể dựng lán lớn nha. Tôi đây vẫn là tình nguyện trồng theo mùa, lán lớn dựng lên thật phiền phức. Chủ yếu chỗ chúng ta là vùng núi, đều là ruộng bậc thang mảnh nhỏ mảnh nhỏ, lán lớn khó dựng dựng lên cũng nhỏ, không giống khu đồng bằng người ta. Theo tôi ấy, mùa đông liền trồng ít một chút, để đất nghỉ ngơi một chút, người cũng phải nghỉ ngơi một chút, đúng không nè? Gần đây trong làng chúng ta trái lại nuôi không ít gà. Trước đó Đông Linh không phải nói với chúng ta rồi à, rất nhiều khách hàng hỏi có gà giết rồi gà sống bán hay không, nhà bọn Ngô Đông Mai không phải bán hai lần rồi à, gà mái nhỏ nuôi 2 năm rồi, một con có thể bán tầm 200 trăm Năm nay nhà chúng tôi cũng trồng nhiều lúa tới khi đó chờ thu hoạch lúa về trả vỏ cắm cho gà ăn còn có vỏ dưa lá rau củ gom trùng đủ số, nuôi hai 30 con gà hẳn là không vấn đề. Năm nay mọi người đều trồng không ít lúa nha. Giá gạo tốt mà. Bên trong ruộng lúa còn có thể nuôi chút ốc đồng. Nuôi ốc đồng cũng kiếm được không ít. Đúng rồi, La Mông à, sao năm nay cũng không mua ốc đồng của người trong làng chúng ta. Ốc đồng các người bán rất mắc, La Mông nói. Hiện tại nông sản phẩm của làng Đại Loan đều bán rất chạy, giá tiền tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, bên Nghiêu Vương trang nuôi nhiều cô lông, ốc đồng là thức ăn gia xúc cần dùng, trước đây La Mông đều mua của dân làng trong làng, hiện tại anh đều là mua từ làng khác, gọi một cú điện thoại qua, người ta lập tức liền vứt sẵn ốc đồng rửa sạch đừng trong sọt chở xe châu qua đây, giá tiền cũng chỉ bằng một nửa của làng Đại Loan. Ốc đồng của làng chúng ta ngon, cua lông cũng tích ăn. Mọi người nói, tôi đi chúng nó sao biết cái gì ngon hay dở chứ? Cho dù biết cái gì ngon hay dở, lão chú cũng kiên quyết không mua đồ mắc tiền, anh đây là nuôi cô lông, cũng không phải nuôi con trai, nếu thật sự chế ốc đồng mua bên ngoài không thể ăn, vậy trước đừng ăn, bỏ vào trong ruộng nhà mình nuôi mấy ngày là ăn ngon rồi. Cầu liền kêu kiệt đi, mọi người đều cười hì hì, trái lại cũng không để bụng la mông mua ốc đồng từ làng khác dù sao ốc đồng của làng họ bán chạy chờ thời tiết lại nóng một chút, rất nhiều quầy ăn vặt bên Vĩnh Thanh đều nguyện ý mua ốc đồng của bọn họ. Rời đi sân nhà bọn La Hưng Hữu trên đường Lão Chu quay về Ngư Vương Trang, lại nghĩ tới đám bình luận hồi nãy trên trang web. Bởi vì có một cái linh tuyền như vậy, đồ nhà anh ở trên mạng vẫn rất được hoan nganh. Bởi vì bán chạy cho nên La Mông cũng không thường xuyên sẽ tung ra một ít hoạt động ưu đãi như người bán hàng khác, cũng rất ít sẽ tặng thêm cho khách anh thậm chí đều không tốn cái tâm tư gì tại phương diện này, này đại khái có thể xem như bị chiều hư. Nếu hiện tại mọi người đã đưa ra yêu cầu rồi, lão chú cảm thấy chính mình cũng có thể phối hợp thích hợp một chút hành lá là có thể cho thêm một cọng, ngoài ra cho chút gì được đây. Vẫn không thể thật liền chỉ là cho thêm một cọng hành ha. Dọc theo đường đi, lão chu đều vẫn suy nghĩ vấn đề này, chờ sắp tới Nghiêu Vương Trang, lúc nhìn tới giải rừng cầu kỳ thật dài chung quanh Nghiêu Vương Trang nhà mình, trong đầu anh rốt cục có chủ ý. Tẳng chút lá cầu kỳ không tồi, người mua sau khi nhận được hàng, lúc hâm nóng canh gà có thể thả chút lá cầu kỳ vào trong canh. Lúc trước lúc lão Chu mua cây giống cầu kỳ liền mua rất nhiều, vây quanh trồng một vòng lớn xung quanh như vương trang, sau đó bản thân lại trồng không ít tăng lớn độ rộng của một dài rừng này. Hiện giờ trên như vương trang mỗi ngày chỉ dựa vào bán lá cầu kỳ cũng có thể thu vào không ít siêu thị của Trấn Thủy như cùng với một ít tiệm ăn của Vĩnh Thanh, mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều lá cầu kỳ còn có bên cực vị lâu đồng thành. Nhưng tiêu hao của bọn họ vẫn là không có thể bắt kịp tốc độ sinh trưởng của lá cầu kỳ trong giải rừng này Lần này vừa vặn có thể hái một ít lá cây làm quà tặng Vì thế sáng hôm sau khi La Hưng Hưu và Lâm Bản Cường đi lên Nhiêu Vương Trang đóng gói canh gà Lão Chu liền kéo mấy sọt lá cầu kỳ qua cho bọn họ Đây là La Hưng Hiu ước chừng giã đoán được tác dụng của đám lá cầu kỳ này Không phải nói bắt tôi tặng quà sao bên trong mỗi combo cho thêm một túi nhỏ lá cầu kỳ Lão Chu nói Cho bao nhiêu, là hừng hiểu cười hỏi. Liền cho một nắm lão chu nói. Được biết rồi, là hừng Hữu nói xong liền nhanh nhẹn đóng gói, vận đơn và danh sách đều là in sẵn cùng cầm tới rồi. Thùng xốp túi trường nước đá hai ngày trước gã liền mang không ít lên như vương trang rồi. Qua tặng của canh gà đều là như nhau, lúc này đóng gói cũng thuận tiện chính là loại nấm của mỗi khách hàng chọn khác nhau, phải chú ý không thể làm sai. Một cái thùng xốp, hai cái túi trường nước đá, một túi canh gà, một túi mỡ gà, một túi nấm, một túi hành lá cộng gừng tươi, lại thêm một túi lá cầu kỳ cuối cùng thả hóa đơn và cách dậy nấu ăn vào, nghiêm phong. Lão chu đứng ở một bên nhìn nhìn, bản thân cảm thấy còn là khá hài lòng, cái quà tặng này cũng có rồi, mọi người hẳn là không thể lại có ý kiến gì. Sáng cùng ngày một đám hàng này đóng gói giao hàng, có một số nơi cách đây gần, chẳng vạn cùng ngày liền có người ở gần nhận được hàng rồi. sau đó tối ngày này Lão Chu liền lên diễn đàn đồng thành xem một chút nghe ngóng một chút mọi người đối với quà tặng lần này anh đưa ra là cái phản ứng gì tuy nói đồ trên như vương trang anh bán chạy nhưng độ hài lòng của nhóm khách hàng như cũ vẫn là rất quan trọng. Diễn đàn đồng thành vẫn là rất náo nhiệt suốt ngày đều có người ngâm mình ở đây nói chuyện phiếm thả rắm vừa tới thời gian tan làm liền càng nhiều người. Tối ngày này. Lão chú nhấn mở diễn đàn đồng thành, liền thấy được một cái topic như vậy nói coi, lão chú thế nhưng cũng bắt đầu cho qua tặng la mông vừa thấy topic này liền cười lên, phản ứng của nhóm dân mạng quả nhiên vẫn là rất nhanh chóng, quà tặng này cho đáng giá. Anh thuận tay nhấn mở topic này, sau đó liền thấy được nội dung như vậy chẳng qua thứ này rốt cuộc là gì. Lá cây hả, sau đó đằng sau còn đính kèm tấm hình của lá cầu kỳ. Sau đó dưới lầu liền có người ồn ào tại nơi đó, hố cha nha. Liền một nắm lá cây làm qua tảng. chương 308. Xếp anh thấy em trồng lên như vậy được hay không vậy? Bên nghiêu tích câu thời gian này một đám người đàn bận xây căn phòng, vì phòng ngừa một ít rắn côn trùng, bọn họ quyết định nền nhà dùng tảng đá đường kính hơn 10cm lót. Tạm được trịnh bác Luân đi qua nhìn nhìn, thuận tay rút một tảng đá màu hơi vàng ra từ trên chồng đá cậu ta mới vừa trồng lên, giống loại này đều phải lấy ra, không thể dùng. Được biết rồi người nọ sảng khoái lên tiếng, lại tiếp tục công việc trong tay cậu ta Xếp tảng đá giống như có hơi không đủ dùng, chúng ta lại đi tìm một chút Xếp cơm trưa của hôm nay sao còn chưa lên tới vậy Xếp uống nước, xếp chờ đám tảng đá này đều trồng xong, tới khi đó phủ một lớp xi măng lên, rắn chắc Xếp cửa sổ có phải cũng có thể bắt đầu làm trước hay không Xếp, xếp Từng tiếng từng tiếng xếp này, nghe tới cái lồ tai của Diệp Thiên đang vùi đầu làm việc bên cạnh đều phải mọc kén Mỗi khi tại loại thời điểm này, gã khó tránh khỏi sẽ có chút nhớ sinh hoạt trong quân đội Bởi vì lúc ở trong quân đội, tại địa bàn kia của gã, gã chính là xếp, chuyện gì đều là gã định đoạt Anh chồng như vậy không được nền chồng ra như vậy, nhìn thấy trình tề trên thực tế căn bản không chắc chắn Cố tình trịnh Bác Luân còn không chịu buông tha gã Không phải nói cuối cùng còn muốn phủ xi si măng một lần sau Tầm tầm là được rồi Diệp Thiên không phối hợp nói. Tôi nói không được liền không được. Trịnh bác Luân kiên trì nói. Cậu lợi hại như vậy. Bộ dáng Diệp Thiên cười tới mặt thiếu đánh. Thấy đối phương khiêu khích Trịnh bác Luân cũng không nổi nóng, gã cười cười, nói biết tại sao lão Chu đều giao loại công việc này cho tôi phụ trách không? Bởi vì cậu chưa bao giờ tìm anh ta bàn chuyện tiền lương. Diệp Thiên lại nói một câu càng thiếu đánh. À, không phải, là bởi vì tôi làm việc đáng tin. Chẳng qua anh nói cũng đúng tôi quả thật là không có đặc biệt tìm anh ta bàn chuyện tiền lương Trịnh bác luôn trái lại rất bình tĩnh Sao nào anh định tìm anh ta bàn tiền lương Tôi khuyên anh vẫn là bỏ qua đi Bàn cũng là bàn không công Việc này anh làm không được vẫn là đi cùng bọn họ thu gom giá tảng đi Sau khi đấu võ mồm xong Trịnh bác luôn lại lần nữa bố trí một cái nhiệm vụ cho Diệp Thiên Diệp Thiên sờ sờ cái mũi Đành phải đi tìm tảng đá Hết cách chỗ này là địa bàn của người ta Nguyên bản cho rằng việc này tới đây là xong rồi, không nghĩ tới trên như vương trang rất nhanh liền truyền ra một cái lời đồn đãi kỳ quái, nghe nói anh lính vừa tới định tìm lão chu bàn tiền lương. Tin tức ban đầu là từ người đưa cơm chưa mang về thứ hợp viện, sau đó truyền một chút liền biến dạng rồi, nói Diệp Thiên muốn đi tìm lão chu bàn tiền lương, mọi người đều ôm tâm tính xem kịch vui, định phải xem một hồi náo nhiệt địa chủ gặp phải phải anh lính cuối cùng rốt cuộc là ai thua ai thắng. Tối cùng ngày lúc ăn cơm, Diệp Thiên ở trong tin gặp được lão chu, lão chu còn vỗ vỗ bờ vai của gã hỏi, nghe nói anh định tìm tôi bàn tiền lương. Không có a Diệp Thiên một ngụm liền phủ nhận. Sống trong quân đội nhiều năm như vậy, gã cũng không phải hoàn toàn không có tầm nhìn, đạo lý súng bắn chim đầu đàn gã vẫn là rất hiểu, bình thường chỉ cần không ép gã nóng này, đừng nghĩ dễ dàng gọi gã ra mặt hơn nữa hiện tại gã còn không hiểu rõ tình huống của Ngư Vương Trang, khiêm nhường hạ mình một chút không lỗ lã gì. Thật không có, lão chu lại hỏi, ai thật không có. Diệp Thiên vẻ mặt thản nhiên, được rồi anh đi ăn cơm đi. Lão chu có một chút tiếc nuối gật gật đầu, vốn còn muốn làm nhảm cùng gã một bữa cơm này rốt cuộc ăn tươi bao nhiêu tiền của anh, xem ra tạm thời là không cơ hội rồi. Diệp Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, vùi đầu lùa cơm, gã mới không tìm lão chu bàn tiền lương đâu, chỉ nghe cái biệt xanh này liền biết người này rốt cuộc có bao nhiêu keo kiệt tiền lương thấp một chút liền thấp một chút thôi, gã còn có thể bù từ chỗ khác. Buổi tối chờ mọi người đều ăn cơm xong rồi, lúc đều tự đi rửa mặt nghỉ ngơi, Diệp Thiên đi tìm hầu mập. Bàn tử, biết làm rắn không? Rắn thứ này bản thân Diệp Thiên chính mình cũng biết làm, chẳng qua gã ở lại như vương trang mấy ngày nay, cũng biết tay nghề hầu mập này tốt, rắn cậu ta nấu ra khẳng định ăn ngon hơn nhiều so với mình làm ra. Sao anh chắc sẽ không bắt 2.000 rưỡi chứ hả? Vừa nói tới rắn, hầu mập thực tự nhiên liền nghĩ tới 2.000 rưỡi. Hàng đó là một thân thịt rắn, người đánh chú ý đối nó cũng không ít, chẳng qua mọi người đều biết nó là rắn của nhà lão Chu, hơn nữa kích cỡ lớn như vậy, ngộ nhỡ bị xiết cũng không phải là chuyện đùa, cho dù là lo lắng vì an toàn tự thân, cũng không ai chân chính động tay với nó, liễu như hoa một lần đó là ngoại lệ. Lúc này anh lính hoa hồng mới tới trên như vương trang bọn họ, thoạt nhìn như là một người không sợ ông chủ của nơi này Bàn tử thật đúng là sợ gã làm thịt hai rưỡi, nó chính là thịt đầu tim của lão chu Quanh năm suốt tháng ăn bao nhiêu con chuột đó, hiếm nhất chính là nó còn không ăn gà, cũng không ăn bồ câu, hình như cũng không ăn ếch đá Tôi rãnh rỗi động vào nó làm gì, tưởng gã khùng hà, hai rưỡi một con rắn lớn như vậy Đều sắp thành tinh rồi, nhìn qua cũng không rất ngốc, nếu thật muốn vật lộn với nó, đó cũng không phải là chuyện đùa. À, không phải hai rưỡi liền được, không phải hai rưỡi, này liền là có thể ăn, trên như vương trang không được săn thú, nhưng mà ngoại trừ rắn, bởi vì lão Chu nuôi rất nhiều ếch đá, rắn và ếch đá là thiên địch, rắn này bổ nhất hầm canh không tồi, chẳng qua tôi còn là thích xào hơn, lại thêm mấy chung rượu chật chậc Được vậy xào ăn, Diệp Thiên cũng sẵn lòng xào ăn, rắn đâu rồi? Lấy tới tôi xem nào. Hầu mập hối thúc nói. Ngày đây Diệp Thiên cầm lên một cái áo sơ mi dinh chính mình tùy tay đặt ở trên lưng ghế lắc lắc. Lúc này hầu mập mới nhìn thấy hai đầu của hai cái tay cáo của cái áo sơ mi dinh của anh ta đều bị buộc lại. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy có thứ gì bên trong đang nhúc nhích. Vẫn còn sống. Hầu mập hai mắt tỏa sáng. Này khẳng định phải là sống. Diệp Thiên một bộ biểu cảm gã cả căn bản gai mắt rắn chết. Được đó, người anh em có người này ở lại đây, hầu mập cảm thấy bản thân sau này đại khái là không thiếu thịt rắn ăn, lúc này gã chỉ cảm thấy hai người bọn gã thật sự là cực kỳ hợp ý quả thực hận gặp nhau muộn. Chúng ta liền xử lý tại đây luôn. Diệp Thiên nói xong liền muốn cởi cái nút thắt bên trên cổ tay áo sơ mi. Từ từ tôi đóng cửa trước đã hầu mập vội vàng chạy đi đóng cửa. Hầu mập đóng cửa làm gì nha? Lúc này, Trần Kiến Hoa vừa vặn lê dép lê đi xuống từ trên lầu, định đi ra ngoài hóng mát, vừa thấy Hầu Mập muốn đóng cửa canteen, bản thân cậu ta nhưng không đi ra, liền biết hàng này tám phần lại muốn làm chút món ăn ngon gì đó. Không làm gì không làm gì Hầu Mập nói xong liền đóng cửa lại. Đừng đóng Trần Kiến Hoa hai bước chạy tới giữ chặt cửa, việc này nếu để cậu ta làm được vậy còn có thể chen một chân vào được ư. Thêm tôi nữa, không ăn không của cậu tôi đi mua trái dư hấu. Hầu mập quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, hỏi ý kiến của anh ta. Được, Diệp Thiên cảm thấy thêm một trái dư hấu cũng không tệ, dù sao rắn trên núi còn có nhiều, hôm nào gã còn có thể bắt nữa, lúc này ăn ít một chút liền khôn sao cả. Quản sự trần thỏ đầu nhìn bên trong một cái, liền thấy Diệp Thiên lúc này đang cầm một con rắn sống đứng tại chỗ, việc này khiến gã cao hứng, hai người chờ A tôi đi mua đây. Quản sự trần đi mua dư hấu, hầu mập lại gọi điện thoại cho Liễu Như Hoa, kết quả lúc hai người này tới, phía sau đều đi theo một đám, tại trong tứ hợp viện này không bí mật gì che giấu được nhất là đối dân cư thường chú bọn họ mà nói. Tôi còn tưởng là cái gì, hóa ra là một con rắn. Chút thịt đó cũng không đủ mọi người ăn, chúng ta lại tới quầy hàng nhà bọn cảnh lượng mua mấy món ăn đi. Tôi muốn ăn sủi cào tôi đi chấn trên mua chút sùi cào. Vừa mới ăn cơm tối bao lâu bao lâu anh liền muốn ăn sủi cào. Hết cách chính là thích ăn. Mua nhiều chút nha tôi cũng muốn ăn. Tôi cũng muốn ăn à. Cái này không thì mua thêm một dĩa đậu hũ khô đi. Rượu đâu, mấy người ai còn có rượu. Nhắc tới rượu liền không ai nói gì nữa. Đều không có a vậy làm sao đây. Bàn tử cậu hẳn là còn có một chút ha. Không bao nhiêu, nào đủ nhiều người như vậy uống. Đừng bắt nạt hầu mập cậu ấy quản nấu cơm liền không quản ra đồ. Vậy tiểu liễu cô thì sao? Hầu mập cũng quản một phần của cô à, tôi ra tôm hùm đất, này tốt mua nhiều chút, nhiều đồ ăn ngon như vậy, không rượu đáng tiếp a Bằng không liền mua chút rượu trắng bình thường, này không phá hư đồ ăn ngon sao, nói thẳng anh liền muốn uống rượu ngon là được, không thì, chúng ta cũng mời lão chua tới đi. Lúc này Trần Kiến Hoa liền nói, quả nhiên vẫn là quản sự trấn có cách nhất nha, những người này liên tục nịnh hót tâm bốc Trần Kiến Hoa. Không thì sao anh ta lại làm quản sự chứ? Tới tới quản sự Trần, điện thoại này còn phải để anh gọi. Vẫn là bốc thăm đi Trần Kiến Hoa mới không mắc mưu của bọn họ. Bốc thăm, bốc thăm cũng được nha. Được được bốc thăm bốc thăm. Cây tăm đâu, cây tăm ở đâu vậy? Chúng ta ra quy định rồi đó, liền một cây ngắn, cây khác đều là cây dài. Người rút được cây ngắn liền gọi điện thoại cho lão Chu. Liền quyết định như vậy rồi nhé. Lát nữa ai rút được cây ngắn nhưng đừng chơi xấu à. Nhanh bắt đầu đi. Vì thế một đám người bắt đầu bốc thăm, người phụ trách cầm tăm là Trịnh Bác Luân, mỗi người đều rút một cây từ trong mớ thăm trong tay gã, Diệp Thiên cũng rút một cây từ trong tay gã cuối cùng lúc đối chiếu, mọi người lấy ra đều là dài, chỉ có cái trong tay Diệp Thiên là ngắn. Diệp Thiên nhìn nhìn đám người ở đây, trong lòng cực kỳ hoài nghi tính công bằng của lần bốc thăm này. Được rồi, hoa hồng à, xem ra cú điện thoại này còn phải do anh gọi. Đúng lúc rắn này cũng là của anh bắt, di động của anh không có số điện thoại của lão Chu Ha. Dùng di động của tôi gọi nè Chúng ta đi chấn trên mua đồ trước đi Đi thôi Chưa được một lát những người này liền tản đi gần hết rồi Trong tin cũng chỉ còn lại hầu mập Và Diệp Thiên còn có chấn kiến hoa vừa nãy mới mua dư hấu về Diệp Thiên cầm di động của Trần kiến hoa Có chút buồn bực cao cao tóc Trong quy còn là ấn xuống nút gọi Alo Lúc này tâm tình lão chu Hiển nhiên rất tốt Âm thanh vang dội sang sảng Nghe kỹ còn có thể nghe được âm thanh đang chiếu phim hoạt hình bên đó Hôm nay ở trên núi bắt được một con rắn, bọn họ bảo tôi gọi anh qua đây cùng nhau ăn thịt rắn. Diệp Thiên bất chấp khó khăn nói. Bọn họ, là những ai? Lão Chu rất nhanh liền bắt được trọng điểm rồi. Trên cơ bản đều tới đến đông đủ. Diệp Thiên nói, vậy sao lại là anh gọi điện thoại cho tôi? Bọn Trần Kiến Hoa đâu? Đám người này thân quen hơn cùng lão Chu, gọi ăn cơm gọi uống rượu, không đều là để người quen gọi sao? Bọn họ không chịu cho gọi gọi điện thoại cho La Mông, này khẳng định chính là có vấn đề A, về phần tại sao là Diệp Thiên gọi điện thoại. Chắc không phải anh chơi bốc thăm với bọn họ chứ. Trong giọng nói Lão Chu nghe như thế nào đều mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thiên, chương 309. Tuy rằng biết những người đó là chờ lừa bịp anh, nhưng mà lo lắng bây giờ hoa hồng mới vừa tới như vương trang không lâu, Lão Chu vẫn là nể mặt gã ta, đồng ý đi qua đó ăn thịt rắn. Nói là ăn thịt rắn, kỳ thật con rắn kia liền một chút thịt như vậy, căn bản không đủ bọn họ nhiều người như vậy một người gấp hai đũa, các món tạp nham trái lại không ít, có sồi cào có mì lạnh, còn mua mấy món ăn tại quầy hàng của La Cảnh Lượng, còn có một mâm lớn tôm hùm đất cùng với một trái dưa hấu lớn. Đám người mấy người ăn như vậy cũng không sợ mập. Lão Chu rủi chiếc đũa gắp một miếng thịt rắn, nghe nói rắn rất bổ. Mới nãy lúc Diệp Thiên gọi điện thoại qua, một nhà ba người bọn anh đang ăn trái cây xem tivi, lúc này La Mông tới bên này, Tiếu Thụ Lâm liền ở nhà cùng bé khỉ. Sống càng lâu cùng Tiếu Thụ Lâm, La Mông lại càng phát hiện cuộc sống của cậu ấy kỳ thật rất đơn giản, cũng không thích giao thiệp xã giao lắm. Ngày mai tôi lên núi đưa cơm cho bọn họ, kỳ thật Trần Kiến Hoa vẫn là có hơi sợ mập, bây giờ gã còn chưa cưới vợ nữa. Ăn nhiều như vậy, lên núi một chuyến có thể giảm xuống. Ít nhất phải được một tuần biên đại quân cười ha ha nói, gã rảnh rỗi cũng thích xuống hai ly, giống như tối hôm nay có rượu có đồ ăn, tâm tình của gã cũng rất tốt. Nòn nửa chậu ốc đồng xào trên bàn chính là phần của biên đại quân gia lúc trạm vãng của mấy ngày trước biên đại quân dẫn cặp song sinh của nhà gã tới trong suối nhỏ của trấn thủy như mò ốc đồng, cả nhà xuất động, xách một cái chậu nước lớn ngồi xe châu tới chấn trên, sau khi xuống suối, liền thà con gái con trai trong cái chậu, bản thân gã đầy chậu tới chỗ ốc đồng ở trong nước, khiến hai đứa bé vui cười ha ha. Còn suối nhỏ trấn thủy nghiêu, mặt nước thượng du vừa rộng lại cạn, chỉ có vị trí gần đập nước mới sâu một chút, chỉ cần không đi khu nước sâu hạ du thật cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vợ gã xài phượng hương ngay tại bờ suối nhìn nhìn cùng cô xem biên đại quân mò ớp còn có nhiều người của trấn trên, lúc chẳng vãng mọi người đều rãnh cũng sẵn lòng tới bờ suối nhỏ đi dạo Đây là chồng cô Hà, ái chà thật đúng là thương con, hai bé con này lớn lên cũng rất đẹp tài, chỗ đó chỗ đó, chỗ cỏ rậm đó, khá nhiều ốc đồng. Cẩn thận một chút, đừng đạp nát củ ấu. Mọi người vây xem tranh nhau nói, xài Phượng Hương bị câm cũng chỉ là cười, người của Trấn Thủy Nghiêu trên cơ bản cũng đều biết là Tiến Hỷ chăn Châu trên Nghiêu Vương Trăng bị câm, xài Phượng Hương quản lý chuồng gà cũng bị câm. Phượng Hương em xem, chỗ này có trứng chim nè. Biên đại quân vốn là định đẩy ra bụi cỏ lau rộng kia tìm ốc đồng Kết quả lại phát hiện trong cỏ lau có một cái tổ chim Trong đó còn có mấy cái trứng chim sam xám nằm đó Xài phượng hương tại bên bờ suối rũi cỗ nhìn qua Ai ai, trứng đó cũng đừng lấy, chúng ta đều chờ xem chim nhỏ đó Những người xem xem náo nhiệt vội vàng lên tiếng ngăn cản Đây là chim gì vậy? miên đại quân quay đầu lại hỏi đám người trên bờ ha ha ai biết chúng ta chính là xem náo nhiệt có biết gì đâu Đều nói đó là chim bói cá Chưa tốt nghiệp tiểu học hả Chim bói cá làm ổ tại đám lao sậy này à Được rồi, mấy người ngoại trừ chim sẻ chim én còn có thể nhận biết chút gì Lúc này uống mấy ngụm rượu nhỏ Biên đại quân lại nhớ tới chuyện này Gã hỏi lão chu, nói vùng chúng ta có những loại chim nào Ở trong ấn tượng của gã, lão chu người này vẫn khá bác học Tôi cũng không biết Ngoại trừ chim én chim sẻ, rượu hâu chim nhạn còn có đám bồ câu đưa tin của chính mình nuôi Lão chu cơ bản liền không nhận biết các loại chim khác Ở trong mắt anh, chim hoang trên như vương trang liền chia hai loại Một loại là chim xấu sẽ ăn vụng trái cây lương thực Một loại khác là chim tốt chỉ ăn sâu Nếu anh muốn biết, lên mạng mua cuốn sách đọc một chút là được liễu như hoa phía đối diện Biên Đại Quân nói Vậy hôm nào cô mua giúp anh một cuốn Biên Đại Quân và vợ gã cũng không biết mua hàng online Sao còn chờ hôm nào, hiện tại liền mua, liễu như hoa nói xong liền cầm di động mở tao bao, hiện tại thật thuận tiện tùy thời tùy chỗ, muốn mua cái gì liền mua cái đó, chỉ cần bạn có mạng, chỉ cần bạn có tiền. Sách này không tệ nè, trùng loại gì cũng có, còn có hình màu. Mấy người chen cùng một chỗ, rất nhanh liền nhìn chúng một bộ sách giới thiệu trùng loại chim. Mua cho tôi hai cuốn, La Mông nói, anh cũng muốn mua một cuốn cho bé khỉ, thuận tiện cũng mua một cuốn cho hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ Thuổi. Được tôi bàn giá cùng chủ tiệm một chút, mua sách còn trả giá, mua một cuốn ship miễn phí tôi mua 3 cuốn, dù thế nào đều trừ biêu phí vào tiền hàng chứ Nói gì, không chịu giảm giá, nói là tặng thêm một cuốn, dư một cuốn liền cho tôi sau khi giúp đặt hàng, cuối cùng thế nhưng còn có thể có không một cuốn sách liễu như hoa cũng rất vui vẻ Một bàn người tiếp tục ăn thịt uống rượu, giữa bữa tiệc lão chu lại nói chuyện qua tặng cùng La Chí Phương, bảo cậu ta mùa hè năm nay phơi nắng nhiều lá sen một chút tới khi đó để người ta cắt vụn dùng túi nhỏ dập kín miệng đóng gói lại đựng vào thùng đặt trong kho lạnh sau này liền làm qua tặng thư thư tiêu hao Sau đó còn nói một hồi uống rượu một lát lão chu rời đi trước bỏ lại đám người này ở lại đây tiếp tục uống. La Chí Phương nhưng bận rộn rồi, từ giờ trở đi phải chuẩn bị qua tặng của cả năm. Đó cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Còn không có thể một lần hái quá nhiều, bằng không tổn thương ngó sen. Có chuyện gì cần làm cứ nói. Sao nào, hoa hồng à, rượu sơn trà của Nghiêu Vương Trang chúng ta uống ngon chứ hả? Giống như trái cây ngâm. Ha ha ha, lát nữa cậu liền biết sự lợi hại của nó. Vì thế tối ngày này, anh lính hoa hồng liền bởi vì ăn quá nhiều trái cây ngâm cuối cùng say nằm sắp. Chẳng qua rượu của nhà lão Chu có một chỗ rất tốt chính là không đau đầu, sáng sớm hôm sau lúc hoa hồng thức dậy, lại là một anh lính vô cùng tinh thần, chạy tới chấn thủy nghiêu luyện võ hơn một giờ thuận tiện đánh ngã một cái cao thủ võ lâm. Hàng kia nhìn qua vẫn là một học sinh cao trung, nghe nói là võ công giỏi nhất trong đám đồng lứa, hơi có chút kiêu ngạo, bị đánh ngã cũng không buồn bực, sơ sờ, sờ cái mũi đứng lên đứng lên, hiện tại em mới 15 tuổi, chờ qua 15 năm nữa anh khẳng định đánh không lại em. Qua 50 năm em cũng không phải đối thủ của anh Lúc đó hoa hồng chính là đáp lại cậu nhóc như vậy Tuy là nói như vậy, lúc buổi sáng cùng ngày ăn bữa sáng Diệp Thiên vẫn là uống thêm một chén lớn cháo sữa hơn so với bình thường Cũng may đám đàn em thối của gã coi như là có chút lương tâm Ngày này gọi điện thoại cho anh, nói thật mấy năm nay không phải sinh hoạt trong quân đội Chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thi thoảng được nghỉ phép thăm người thân Cũng trên cơ bản đều cùng một chỗ cùng người trong nhà Lần này tới Nhiêu Vương Trang, một người quen thuộc bên cạnh đều không có, lúc này nhận được điện thoại gọi tới từ trong quân đội, cảm giác này thật là vô cùng thân thiết. Xếp nghe nói lần này anh đi chính là Nhiêu Vương Trang. Lời hỏi Han vừa mới nói chưa được hai câu, một nhóc thối đầu kia điện thoại liền khẩn cấp hỏi. Nhiêu Vương Trang thì sao? Nhiêu Vương Trang rất nổi tiếng sao? Nhiêu Vương Trang thương hiệu Châu bỏ lắm. Chẳng qua sếp ơi, lần này anh chấp hành nhiệm vụ thời gian dài, không có nghe nói qua chuyện Nhiêu Vương Trang cũng là bình thường. Các anh em đều tỏ vẻ rất thấu hiểu. Vậy hôm nay các cậu gọi cho tôi là muốn nói gì? Lúc này Diệp Thiên đã không có ảo tưởng gì đối tình anh em rồi. Sếp ơi, anh gửi chút đồ bên Nhiêu Vương Trang cho bọn em đi, đồ bên họ khá khó mua các anh em trực tiếp liền nêu ra yêu cầu. Được, Diệp Thiên đồng ý cũng rất sảng khoái. Bài, lúc mấu chốt còn phải là sếp bọn em. Các anh em rất vui. Diệp Thiên cười cười, không nói gì. Ba ngày sau, đơn vị quân đội phương Bắc nào đó. Tới rồi tới rồi, đồ xếp gửi tới rồi. Mau mau, mở ra xem xem có những gì. Có canh gà không, nếu có thể gửi chút gạo nếp của Như Vương Trang tới đây thì tốt rồi. Chật một cái thùng lớn như vậy, xếp bọn mình thật là miễn chê. Đều gửi những gì, tôi xem xem, có bánh bao sữa chay. Sau đó thì sao, bánh bao sữa chay, bánh bao sữa chay. Vẫn là bánh bao sữa chay. Sao nhiều bánh bao sữa chay như vậy? Hết rồi, đều là bánh bao sữa chay. Gì, tôi xem xem, xem cũng vô dụng, liền chỉ vậy thôi. Tất cả đều là bánh bao chay. Xếp ơi, sao tất cả đều là bánh bao chay, tốt xấu cũng gửi một chút bánh bao nhân đậu xanh tới đây chứ. Các anh em lại gọi điện thoại cho Hoa Hồng. Liền các cậu chút giác ngộ đó còn muốn ăn bánh bao. Gặm bánh bao chay đi Hoa Hồng nói như vậy. chương 310. Theo thời tiết truyền ấm, hoa thứ hồng trên núi cũng bắt đầu bước vào kỳ nở rộ. Người tới nơi này hái hoa thứ hồng giúp Lão Chu cũng càng ngày càng nhiều. Bình thường hàng năm người thành phố tới nơi này tham gia hái hoa thứ hồng, đều là thông qua Internet hẹn trước tới đây. Lão Chu sẽ căn cứ tình huống nở rộ của hoa thứ hồng trên đỉnh núi nhà mình, không định kỳ thả ra một ít xanh ngạch trên tiệm online của La Hưng Hữu Nhóm tộc đi làm có thể thông qua tiệm online này hẹn trước, sau đó lại chậm rãi sắp xếp xin phép nghỉ phép. Một ít thanh niên thời gian làm việc khá tự do Hoặc là một ít nhân viên về hưu thường thường vừa ở chính là một hai tháng Thậm chí còn có hàng năm đều phải ở trên nghiêu vương trang sống hơn nửa năm Từ hoa thứ hồng nở hoa tới kết trái Vẫn đều ở tại nhà sàn trên núi Tuy rằng tinh dầu hoa hồng dại đắt tiền Nhưng mà bởi vì này cánh hoa của hoa hồng này rất mỏng Hơn nữa tỷ lệ chiết xuất tinh dầu cũng khá thấp Cho nên mỗi một chai nhỏ tinh dầu hoa hồng dại Đều cần trả giá nhân lực lao động khổng lồ mới có thể có được Ở nghiêu vương trang, dọc theo đường đất của dài rừng hoa thứ hồng tạo ra, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhóm châu thù cái sọt sùng dây đai bệnh ra đi qua đi lại, người dắt châu bình thường đều cũng có kinh nghiệm, một lần có thể dắt một đám, ngoại trừ dắt châu ra, bọn họ còn phải phụ trách thu hoa, giúp mỗi một người hái hoa ghi sổ thành quả lao động của bọn họ. Tương đối mà nói, mặc dù hoa hồng đa ma trồng và chăm sóc khá phiên toái, nhưng mà lúc thu hoạch liền rất tiện lợi, bởi vì loại hoa hồng này sẽ không kết trái liền không cần lo lắng vấn đề để lại trái không cần giống hoa thứ hồng chỉ hái cánh hoa, nó có thể hái toàn bộ đóa hoa. Tại mùa hoa hồng Damakut, bên tứ hợp viện, mỗi tối đều sẽ bố trí đám người phụ trách hái hoa sáng sớm hôm sau, những người này cần thức dậy rất sớm, hơn 4 giờ sáng, trời mới tờ mưa sáng liền đi tới giải rừng hoa hồng, tại lúc sương sớm trên bông hoa còn chưa khô hái xuống bông hoa của ngày này, trở về tứ hợp viện kịp thời tiến hành tinh luyện. Ngoại trừ tinh luyện tinh dầu và nước hoa hồng, còn có thể chế biến một phần trà hoa, ngoài ra, bên mã tư quân và đoạn gia thụ cũng sẽ muốn một ít hoa hồng tươi làm thức ăn hoặc là trang tr Tài trên chuyện này, đoạn gia thụ liền không yêu thế gì, hội sở gã cách nghiêu vương trang quá xa, ngàn dặm xa xôi vận chuyển qua đó trên mức độ tươi mới khó tránh khỏi liền phải giảm bớt cực vị lâu của mã tư quân trái lại cách gần. Bắt đầu từ trung hạ tuần tháng 5, nhà hàng bọn gã liền lục tục tung ra mấy món ăn hoa hồng, nghe nói buôn bán rất tốt hơn nửa lượng tiêu thụ trong ngày, đi sớm liền có thể ăn được đi muộn liền sẽ không có. Ngoại trừ bên Mã Tư Quân và đoạn gia thụ, lão quán cơm Trần ra bên Đồng Thành cũng bán đồ của Ngư Vương Trang, chẳng qua Trần Phúc Hán cũng chỉ làm món ăn theo mùa hơn nữa chủng loại cũng chỉ một. Giống trong khoảng thời gian gần đây, trái mướp trên Ngư Vương Trang rất nhiều, bọn họ liền mua trái mướp trong tiệm tung ra món canh mướp đậu hù, đậu hù trắng mướp xanh, nước canh sóng sáng trong suốt thơm ngọt lại thêm chút ớt ngọt tăng vị của Ngư Vương Trang sản xuất mùi vị đó là miễn chê. Đồ ăn lão quán cơm trần ra bán rẻ, giống một tô canh không lớn không nhỏ như vậy cũng liền bán 8 tệ, lại gọi thêm một chén cơm trắng 2 tệ, một bữa cơm 10 tệ cùng liền xong bữa, bởi vì đồ ăn nhà bọn họ ăn ngon lại rẻ, việc buôn bán hiển nhiên cũng liền đặc biệt tốt, vị trí trong tiệm không đồ ngồi, ngay tại lề đường bên ngoài tiệm cơm để rất nhiều cái bàn cửa tiệm bên cạnh thật cũng không có ý kiến gì, bởi vì lão quán cơm trần ra, lưu lượng khách trên con đường này chính là tăng thêm rất nhiều. Tới nơi này ăn cơm có cư dân phụ cẩn có ông chủ cùng với người bán hàng của cửa tiệm chung quanh còn có một ít tộc đi làm cách xa hoặc gần Hơn 12 giờ trưa ngày này lúc việc buôn bán của lão quán cơm trần ra đắt khách nhất có mấy người trong diễn đàn đồng thành kết nhóm cùng đi chỗ bọn họ ăn cơm Một đám người này phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi nhìn qua như là đi làm tại gần đây trong đó còn có hai đứa trẻ con đều còn đeo cặp sách Đội ngũ xếp hàng đằng trước lão quán cơm trần ra rất dài, bọn họ cũng sớm đều đã thói quen đối loại tình huống này, đội ngũ xếp hàng đằng sau không nhanh không chậm đi theo dòng người chậm rãi dịch chuyển về phía trước không bao lâu, đội ngũ đằng sau bọn họ liền lại xếp thật dài rồi. Văn Tuấn cuối tuần này chú muốn lên như vương trang, ba cháu có đi hay không? Một người nam trẻ tuổi bên trong đám người này hỏi thằng bé lớn một chút. Gần đây ba cháu đều bận ba không đi được thằng bé kia trả lời. Vậy hai anh em cháu đi cùng bọn cô là được ở trong nhà làm gì Ba cháu lại vắng nhà cũng không ai nấu cơm cho người nữ mặc váy ngắn công sở đứng đằng sau nói Cháu về nhà hỏi ba cháu một chút đã à cậu bé kia nói Được cháu về nhà hỏi ba cháu một chút đi người nữ mặc váy ngắn nói Cô đều hơn 30 tuổi rồi, độc thân một mình Đối với chuyện độc thân này cô thật cũng không có ý tưởng gì Chính là có đôi khi nhìn thấy con nhà người ta thật đáng yêu thật hiểu chuyện Trong lòng khó tránh khỏi liền có chút hâm mộ Hai anh em Chu Văn Tuấn này cũng không dễ dàng, vốn một nhà bốn người tốt đẹp mấy năm trước một cái tai nạn xe, mẹ của hai đứa bé này thành người sống đời sống thực vật vẫn luôn nằm trong bệnh viện. Ba của hai đứa né này là thành viên lâu năm của diễn đàn Đồng Thành từ sau sự kiện đó, gã cơ bản không online nữa. Nghe nói suy sụp tinh thần một thời gian, sau đó miễn cưỡng sốc lại tinh thần, chính là liều mạng kiếm tiền, phí nằm viện phí chữa bệnh của vợ gã, còn có chi phí thuê người chăm sóc, một năm cộng lại không ít tiền, hai đứa con gã cũng là một ngày một lớn, tương lai học cao trung học đại học học phí sinh hoạt phí, loại nào đều không thể thiếu. Hai anh em này cũng đặc biệt hiểu chuyện, một đứa 9 tuổi một đứa 7 tuổi, nghe nói đều có thể tự mình làm việc nhà. Một ít nhóm bạn mạng trong diễn đàn cũng là có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, trong bọn họ người nào ở gần, buổi trưa đều dẫn hai anh em này cùng nhau đi ăn cơm chưa, có đôi khi còn dẫn bọn nó lên như vương trang, lúc mới đầu là hai anh em này đi theo đám cô chú bọn họ, sau đó khi ba bọn nó có thời gian cũng đi cùng bọn nó mấy lần, số lần không nhiều lắm, ngẫu nhiên có một số lúc không rảnh, gã cũng phải đi bệnh viện thăm vợ. Đoàn người này câu được câu không nói chuyện, rất nhanh liền tới lượt bọn họ, gần đây người tới lão quán cơm Trần ra ăn cơm, phần lớn chính là gọi một tô canh mức đậu hủ, lại gọi thêm một phần cơm cho nên tốc độ lấy cơm cũng rất nhanh. Mấy người đi tới phụ cận thấy Trần Phúc Hán đang vùng cái môi lớn mốc từng môi canh màu trắng vào trong tô canh. Sư phó Trần, sao hôm nay là tự chú làm vậy, đám học trò đâu. Những người này cũng rất thân quen cùng Trần Phúc Hán, vì thế liền hỏi. Đều ở phía sau gọt mướp, bẩn không xuể, gọi bọn nó qua đó giúp một tay Trần Phúc Hán cũng không hỏi bọn họ muốn cái gì, một chén canh mướp đậu hù một chén cơm, đặt vào trong khay, lại đẩy tới trước mặt bọn họ. Sư phó Trần, bọn cháu ăn canh mướp này cũng một thời gian rồi, lúc nào đổi món khác vậy. Những người này vừa trả tiền vừa lại hỏi. Gần đây lúc các cô cậu lên như vương trang, liền xem xem thêm giúp tôi, gần đây bên đó có những gì? Canh mướp đậu hù này quả thật là bán một thời gian rồi, đừng nói nhóm khách hàng, ngay cả đám học trò ông đều muốn có ý kiến rồi, nói là vẫn đều chỉ là một món ăn, rất chán mấy đó. Đợi tới cuối tuần, những người này cũng không chờ thứ bảy, chạng vạng thứ sáu liền xuất phát Nghiêu Vương Trang trước, hai anh em Văn Tuấn cũng đi theo cùng. Lúc xe bọn họ chạy tới Nghiêu Vương Trang, thời gian là hơn 7 giờ tối, chính là lúc náo nhiệt của Nghiêu Vương Trang. Ban ngày mọi người đều làm việc trên đỉnh núi, buổi tối lại đều ngủ khá sớm, cũng liền lúc ăn cơm tối và lúc hóng mắt tối, bên tứ hợp viện mới có vẻ náo nhiệt nhất. Lúc xe bọn họ đi qua bên hành lang dài, liền thấy rất nhiều người vây quanh ở nơi đó ồn ào, cùng bầu không khí nhàn nhã bình thường có chút khác biệt, vì thế ngoại trừ một người lái xe còn cần tìm chỗ để đậu xe, những người khác liền đều đi xuống đi xem náo nhiệt. Trên vào trong đám người nhìn một cái, chỉ thấy mấy ông lão cùng ngồi dựa vào tường phía trước còn bầy mấy cái dĩa sứ màu trắng, nhìn qua như là dược liệu đông y, ngoài ra còn có một ít cái dĩa bên trong chính là đồ ăn, như đậu khô mớt trái cây gì đó. Xem hiểu hay không, rốt cuộc chọn cái nào. Lúc này một ông lão liền hối thúc người trẻ tuổi trước mặt ông, lúc này người trẻ tuổi này đang buồn dầu đối hai cái dĩa đối diện giữa bọn họ, hễ là nhận biết một chút dược liệu, đều biết trong hai cái dĩa đó đều để hoàng liên chính là chất lượng và số lượng có hơi khác. Cái này người trẻ tuổi do dự nhiều lần cuối cùng chỉ chỉ Hoàng Liên bên tay phải thoạt nhìn xấu một chút. Sai rồi, ha ha chàng trai à, dược liệu không phải càng xấu liền càng tốt cậu xem cái này lớn lên có hơi đẹp một chút liền lòng nghĩ khẳng định là phân hóa học nông dược trồng ra ha. Đây chính là Hoàng Liên thượng phẩm chân chính, một miếng nhỏ này, nhìn nhỏ xíu vậy liền giá trị mấy chục tệ đó, về phần cái mà cậu chọn, 10 tệ đều mua được một dĩa này rồi. Được rồi, dĩa đậu khô này ta nhận. Ông lão kia thật cao hứng, cười ha ha nhận lấy một cái dĩa đậu khô của đối phương, đặt ở dưới chân tường bên người chính mình, lúc này chỗ đó đã bầy không ít cái dĩa rồi, chỗ thì chật mà dĩa lại nhiều, liền từng cái một chồng lên nhau. Còn ai muốn chơi hay không? Không bắt nạt già trẻ nha, đoán đúng ba lần không lời không lỗ, đoán đúng 4 lần đền gấp đôi, đúng 5 lần đền gấp 4 Người trẻ tuổi lùi qua một bên, nhóm ông lão lại bắt đầu hét lớn lên. Được lắm. Thế mà dám bày sòng bạc ở chỗ tôi lúc này lão chua cũng tới rồi. Tại sao kêu sòng bạc chứ cái này gọi là đoán vui chúng thưởng nhóm ông lão không thèm để ý nói. Đúng đó còn có thể học tập một chút tri thức thảo dược đông y. Người nói chuyện chính là lục kỳ hổ. Trước đó Lão Chu nhờ Lục Kỳ Hồ tìm nguồn hàng từ trên mạng tuy rằng bọn anh đã nói rõ chỉ cần dược liệu tốt nhưng vẫn là có rất nhiều người ôm tâm tính có thể lừa bịp liền lừa bịp hoặc là gửi một ít hàng mẫu chất lượng rõ ràng không đủ tốt tới cho bọn anh, hoặc là chính là sau đó chất lượng hàng giao khác với hàng mẫu. Lúc bắt đầu lục kỳ hồ này cũng là bị những người này làm tới khó lòng phòng bị cho dù ông có một đôi hỏa nhãn kim tinh lại cộng thêm mấy thầy thuốc ngồi khám trong y quán hỗ trợ không sợ lừa nhưng mà cực kỳ phiền phức bị làm phiền quá nhiều cơn tức liền cọ cọ lùi lên trên cố tình còn không có thể làm gì những người đó. Chẳng qua lúc này thời gian dài rồi, ông dần dần cũng liền quen rồi, dù sao lão chú cũng không nói nhất định phải tại trong thời gian nào ổn định nguồn hàng, cũng không yêu cầu ông nhất định phải sàng chọn ra bao nhiêu nguồn hàng, liền từng bước một chậm rãi xem xét. Về phần đám dược liệu không tốt thu được bên y quán cơ bản cũng sẽ giữ lại chủ yếu là dùng cho nhóm học việc học phân biệt lúc này trái lại tìm được một công dụng mới rồi, hai ngày trước lúc Mã Đinh Lương đi dạo tại y quán bọn họ, liền nói chờ cuối tuần trên nghiêu vương trang rất nhiều người. Bọn họ có thể dùng đám dược liệu này bày một cái sạp bên tứ hợp viện, thắng chút đồ ăn nhắm rượu, đám ông lão đều cho rằng chú ý này rất tốt, vì thế tối hôm nay liền tới đây. Đoán như thế nào ạ? Lão Chu hỏi bọn họ. Tổng cộng 5 loại dược liệu đông y một loại 2 phần, cậu liền đoán 1 phần nào là tốt 1 phần nào là tệ, đoán chúng 3 lần hề vốn, đoán chúng 4 lần đền gấp đôi, đoán chúng 5 lần đền gấp 4, chơi không lớn, liền một dĩa đậu khô. Đương nhiên cậu có thứ tốt khác cũng có thể lấy ra ta tiếp lục kỳ hổ nói Sao nào lão chu chơi hay không chơi đây? Người vây xem bên cạnh hỏi. Mấy người chơi trước đi tôi xem một chút lão chu định ở bên cạnh xem trước tích lũy một chút kinh nghiệm. Ai còn xem cái gì trực tiếp đi lên chơi, một dĩa đậu khô cũng không trả nổi hà. Mọi người liên tục ồn ào. Chỉ chơi một lần thua không cơ hội gỡ vốn này cũng không là chuyện một dĩa đậu khô còn cực kỳ ảnh hưởng tâm tình. Tối ngày mai có nữa mà tới khi đó cậu lại tới. Vương Thừa Phong nói. Lúc trước người này chính là bởi vì chơi cờ thua bé khỉ mới ở lại trấn Thủy Nghiêu chẳng qua ấn hiện tại mà nhìn tựa hồ là có chút vui đến quên cả trời đất. Vậy bọn mình cũng chơi một lần. La mông hỏi Tiếu Thụ Lâm bên cạnh. Cậu chơi đi tớ đi mua đậu khô Tiếu Thụ Lâm nói. Mua 3 phần đi cậu và bé khỉ cũng đều chơi một chút. Lão Chu cảm thấy nếu chính mình bị thua, bé khỉ không chừng có thể thắng đậu khô về lại cho anh, Tiếu Thụ Lâm có vẻ không trông chờ gì được cậu ấy và anh, không quan tâm lắm đối dược liệu Đông y. Sau khi La Mông ngồi xuống, Vương Thừa Phong lập tức liền bày ra hai cái dĩa dược liệu trước mặt anh, La Mông nhíu nhíu mày đầu mày, đây là dược liệu gì? Hậu pháp, Vương Thừa Phong nhếch miệng cười nói, xem ra lão Chu này là thật một chút cũng đều không hiểu dược liệu. La Mông cẩn thận phân biệt đối với hai phần hậu pháp đặt trước mặt mình, đều là dược liệu dạng vỏ cây, một phần thoạt nhìn dày chút, một phần khá thoạt nhìn mỏng chút, bưng cái dĩa lên ngửi, cái dĩa mỏng một chút kia, mùi vị hơi nồng đậm một chút. La Mông vừa định nói một phần kia là dược liệu tốt tâm nhiệm vừa động, lại cầm cái dĩa kia lên ngửi ngửi, phát hiện mùi của một phần dược liệu này ngửi lên tuy rằng nồng đậm, nhưng có chút tạp cẩn thận phân biệt cảm giác còn có chút mất tự nhiên, lão Chu thả cái dĩa trong tay xuống, đẩy cái dĩa khác tới đằng trước, cái này Cậu đây là mũi chó à? Vương Thừa Phong không tin tà, lập tức lại bầy hai cái dĩa trước mặt la mông. Lần này lão chu liền đoán sai, cuối cùng năm loại dược liệu đông y anh vừa vặn liền đoán đúng 3 lần, không thắng không thua, dĩa đậu khô nhà mình cuối cùng là bảo vệ rồi. Ngày mai lại tới à, ngày mai ta mang mấy cái khó đoán cho cậu Vương Thừa Phong nói. Kỳ thật hôm nay ông cho La Mông phân biệt đã là hơi khó rồi, bởi vì bên Nghiêu Vương Trang đều là nhân sĩ nghiệp dư, chân chính khó có thể phân biệt hôm nay bọn họ cũng không mang qua đây. Được ạ, ngày mai chúng ta lại tới một ván lão chu đáp ứng rất sảng khoái. Sau khi La Mông đứng lên, tiếu thụ lâm liền ngồi xuống, bốn cái trước gã liền đoán mỏ thế nhưng đúng ba lần, một cái cuối cùng là mấu chốt nếu bị gã đoán đúng rồi, gã liền có thể thắng một cái dĩa đậu khô. Tiếu thụ lâm quay đầu nhìn la mông, lúc này la mông ngồi sổm bên cạnh cũng là nhìn cái cây dĩa dược liệu đó một hồi lâu, lúc này thấy tiếu thụ lâm nhìn anh, anh liền dơ tay phải gãi gãi cái ót của mình. Cái ót bị gì, muốn ta chữa giúp cậu hay không? Lão bạch một cái tát vỗ lên trên cái ót của la mông. T, la mông đau tới nhe răng trợn mắt, tài nghệ của lão bạch này cũng không bình thường, một cái tát này vỗ xuống thật không phải đau bình thường, dùng sức như vậy, đánh hư đầu cháu luôn à. Đánh hư vừa khéo, không học tốt còn học người ta làm bầy Ai làm bầy, ngày mai ta gọi lão thường qua đây cậu lại làm chuyện mờ ám trước mặt ông ấy thử xem Ai làm chuyện mờ ám chứ, vậy cậu rãnh rỗi gãi gãi cái gì Cháu chính là ót có hơi ngứa, chương 311 Bởi vì hành vi ý đồ ăn gian của La Mông cuối cùng phần dược liệu này lại bị thay cái mới một lần nữa, để tiếu thụ lâm phân biệt, tiếu thụ lâm là thật không nghiên cứu đối dược liệu, ngũ cảm cũng không nhạy bén như La Mông, nhìn tới nhìn lui không nhìn ra cái gì khác nhau, đành phải tùy tiện chỉ một cái dĩa. Có lẽ là bởi vì vừa mới ăn gian rất nhân phẩm rồi, lúc này vận may của gã liền không tốt rồi, chọn sai. Tải tiếp sau tiếu thụ lâm, chính là bé khỉ, la mông vốn còn tưởng rằng con trai bọn anh mạnh hơn chút so với bọn anh, dù thế nào đều có thể thắng về một dĩa đậu khô, dù sao cũng là từng đi theo lão bạch học hỏi, không nghĩ tới lão bạch sớm có chuẩn bị chuyên môn ra để khó cho bé khỉ. Vì thế lão chu ngay tại bên cạnh nhìn con anh vào đầu bứt tai, cuối cùng cũng không có thể thắng về một dĩa đậu khô, giống như hai người bọn anh, cũng liền đúng ba lần, huề vốn mà thôi. Và còn ba người đều tự cầm cái dĩa đậu khô của chính mình, mua nước ngọt lạnh ngồi ở trên thềm gỗ của hành lang dài, ăn một hạt đậu khô, lại uống một ngũm nước ngọt lạnh. Ở đằng sau bọn họ, đám người lão bạch tổ chức đoán vui có thường còn đang tiến hành hừng hực khí thế, có thua có thắng, lão Chu nghĩ thầm, những người thắng đều là bởi vì nhóm ông lão đó thà câu đó, không tin nhìn đám dĩa dưới chân tường càng chất càng cao liền biết, vẫn phải có thua có thắng mới có người tiếp tục chơi, đúng không nè? Go! Bọn lão chu vừa mới ăn chưa được mấy hạt đậu khô, liền không biết từ đâu lùi ra mấy con chó nhỏ, ngay ngắn ngồi ở trên mặt đất cách trước mặt bọn lão chu không xa chờ được cho ăn. Muộn vậy rồi còn không về ngủ còn đi dạo linh tinh cái gì. Lão chu trách mắng, ô, ăn đậu khô rồi về ngủ. Tiểu thụ lâm huyết xáo một cái cầm một hạt đậu khô lắc lắc, sau đó dơ tay ném qua cho mấy con chó nhỏ này. Âu âu. Nhóm chó con này vùng cái đuôi ngửa đầu còn chưa chờ hạt đậu khô đó rơi xuống mặt đất Liền có một con chó nhỏ nhảy lên ngậm nó vào trong miệng Sau khi đáp đất nhai hai cái liền nuốt mất liếm liếm miệng Một bộ bộ dáng chưa đã thèm Một con liền ăn một hạt nha Lão chô nói Gầu nhóm chó nhỏ đồng ý rất sảng khoái Lúc này chó nhỏ còn đi dạo bên ngoài tổng cộng cũng không mấy con Ba con ba người ném mấy hạt đậu khô Rất nhanh liền cho ăn xong rồi Chờ toàn bộ chó nhỏ đều ăn được đậu khô rồi Lão chú cũng không sốt ruột đuổi chúng nó trở về ngủ, mà là nâng ngón tay chỉ một con chó nhỏ lông xám trắng trong đó, mày tới đây. Ô, ô, con chó nhỏ đó rên dỉ, một bộ bộ dáng đáng thương. Mau tới đây lão chu vẫy tay, hối thúc nói. Ô, con chó nhỏ đó rên dỉ lề ma lề mề cuối cùng vẫn là lết tới trước mặt lão chu Mày ăn hai hạt, lão chú cúi người xuống, giữa tay trọt trọt cái trán của nó, hỏi có phải không? Ô. Chó nhỏ nằm sấp trên mặt đất, lỗ tai cụp xuống, đuôi thỏng xuống, một hồi thì ngước mắt nhìn lão chu, một hồi thì rủ mắt nhìn mặt đất trước mặt chính mình. Bóc, lão chu bùng một cái lên chán nó. Gầu ô, con chó nhỏ rên một tiếng. Con chó nhỏ dơ chân cao cao lông ngắn trên chán của chính mình, đứng dậy từ trên mặt đất lại lắc lắc thân lông tơ kia của nó ủ rũ theo sát nhóm bạn khác của nó đi lên sườn núi. Hai phút sau trên diễn đàn đồng thành xuất hiện một topic như vậy tạo nghiệt nha, liền bởi vì ăn thêm một hạt đậu khô. Bấn mật topic bên trong liền có một tấm hình, dưới ánh đèn màu quýt một con chó nhỏ lông tơ màu trắng nằm sắp trên mặt đất một bộ bộ dáng đánh thương vô cùng ở góc phải của tấm hình, lúc này lão chu đang giơ tay muốn búng cái chán của nó. Tạo nghiệt nha tôi đều không nhẫn tâm nhìn, dưới lầu lập tức liền có người bình luận cũng đăng kèm tấm hình con chó nhà mình dùng hai chân che mặt. Tạo nghiệt nhà chó nhà tôi nếu lên như vương trang, chán đều bị búng chọc lông rồi dưới lầu lại có người bình luận cũng đăng kèm tấm hình con chó lớn nhà mình oai phong lẫm liệt đứng ở giữa phòng khách một mảnh lộn sột. Tạo nghiệt A vẫn là tới nhà của tôi đi, đậu khô của nhà tôi ăn tùy thích. Dưới lầu lại có người bình luận, đồng dạng cũng đăng kèm tấm hình, là một chàng trai mặc quần cọc ôm một đống đồ ăn vặt ngồi ở trên sofa, nhìn cái góc độ đó, là tự chụp. Tôi là tới xem lầu ba. Cậu nhóc lớn lên không tệ, chẳng qua so sánh cùng lầu hai, còn hơi kém chút. So sánh cùng nhà lão chua vậy kém xa. Loại bề ngoài cỡ này, trên cơ bản có thể đi nhai nhai đậu khô. Người ta lớn lên đẹp, mỗi ngày đều uống sữa trâu. Bên nghiêu vương trang, lão chu còn không biết tấm hình chính mình phạt con chó nhỏ lại bị đăng lên trên mạng. Lúc này anh Giang uống nước ngọt lạnh ăn đậu khô, nhìn đám người di chuyển trên hành lang dài. Tính toán ngày mai ngày kia đám người này lại ăn hết bao nhiêu đồ ăn nhà mình. Hiện giờ lão chô kinh doanh lớn, người tới chỗ Anh làm việc cũng nhiều, ngoại trừ tiền lương không nói, mỗi ngày chỉ là lương thực rau củ, đều phải tiêu hao rất nhiều, lương thực còn đỡ, lúc châu được trưởng thành của Nghiêu Vương Trang cho mượn đi, có thể thu vào một khoản lương thực làm thế chấp, còn lại các loại thịt cơ bản dựa vào mua về trứng gà và rau củ khác cơ bản đều là Nghiêu Vương Trang tự sản xuất. Mỗi lúc tới cuối tuần, người trên Nghiêu Vương Trang liền đặc biệt nhiều, một bữa cơm có thể ăn hết một luống rau không nhỏ. Lão Chu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy món mặn là hết cách nhưng mà món chay kỳ thật vẫn là có thể làm ra được, có thể tiết kiệm một chút là một chút đó Hai người các cô cũng là tới từ đồng thành hà có hơi lạ mắt a Lão Chu sau khi ở trong lòng tính toán tới tầm tầm rồi, liền bắt chuyện cùng hai cô gái bên cạnh, tiếu thụ lâm bên cạnh quay đầu nhìn anh một cái cũng không có nói cái gì Không phải, bọn tôi là tới từ thành phố S, một người nữ trẻ tuổi trong đó liền nói Thành phố S này rất xa, lần trước có hai chị gái cũng là tới từ thành phố S, khi đó Vương Hiểu Thần phụ trách chăn dê trên núi chúng tôi đi vắng, hai chị ấy liền tới trên núi sống một thời gian. Lão Chu nói, trên thực tế hai chị gái đó là người ở đâu, lúc này anh cũng là có hơi nhớ không rõ chẳng qua đó cũng không phải mấu chốt. Thật, các chị ấy cũng là người thành phố, sao biết chăn dê chứ? Người nữ trẻ tuổi cười hỏi. Ai, chăn dê có cái gì khó tôi thấy hai chị ấy mấy ngày liền quen tay rồi, rãnh rỗi còn đi hái rau dại, lúc rời đi còn sách theo hơn 10 cân rau mỗi đó, nói là rau dại trên núi chúng tôi ăn ngon, ở trong thành phố căn bản không có mà ăn. Lúc này lão chu dẫn dắt đề tái tới rồi. Wow, bọn tôi lớn như vậy còn chưa từng hái rau dại đó hai cô gái trẻ này quả nhiên cảm thấy hứng thú. Thấy đều không thấy qua mấy lần. Người kia nói bổ sung. Rau dại trên núi chúng tôi trùng loại khá nhiều tiếc là lúc này các cô tới muộn, nếu tới sớm 1-2 tháng, trên núi chúng tôi còn có thể hái được nấm dại, hiện tại thời tiết nóng, nấm dại rất ít. Lão chua tiếp tục nói, thật muốn đi lên núi hái rau dại nha. Một người nữ trẻ tuổi trong đó vẻ mặt khát khao nói. Kỳ thật hái chút rau dại gì đó đều không sao, chủ yếu vẫn là vấn đề an toàn, trên núi lớn như vậy, gặp khó khăn cũng không ít. Lão chu làm ra một bộ bộ dáng việc này kỳ thật còn có thương lượng. Đi thêm mấy người không phải liền được sao? Cô gái trẻ quả nhiên nói tiếp. Ai cũng không phải thứ tốt gì, không đáng giá làm các cô chạy khắp núi, muốn ăn loại rau nào chúng ta trực tiếp hái từ trong ruộng là được. Lão Chu Hào Phóng nói. Bên cạnh tiếu thụ lâm nhớn nhớn lông mày, lúc thứ bảy tuần trước lão Chu rõ ràng còn cảm khái cùng gã nói người nhiều liền ăn nhiều, một bữa có thể ăn hết một luống rau. Ở bên cạnh bọn họ, đám nhân công ngắn hạn dài hạn thường xuyên lên như vương trang làm việc cũng đều yên lặng không nói gì, liền sẽ chờ nghe xong đối thoại đằng sau. Lão chu lúc nào từng hào phóng như vậy. Việc này khẳng định có vấn đề. Quan trọng không phải ăn, mà là quá trình hái rau dài. Một người nữ trẻ trong đó liền nói. Hơn nữa mọi người đều là tới từ trong thành phố, so sánh với rau củ trồng trong ruộng, khẳng định càng nguyện ý ăn rau dài. Cô gái khác cũng nói. Em gái à, rau củ bên trong ruộng rau của nhà lão Chu ăn vào cũng rất ngon. Bên cạnh, một ma cũ thường xuyên lên như vương trăng lúc này liền lên tiếng, thật sự không nhẫn tâm chơ mắt nhìn hai em gái này liền nhảy vào cái bẫy của lão Chu nha. Tôi cũng nguyện ý ăn rau giải chỉ tiếc lúc này hai em gái này đã hoàn toàn bị rau dại mê hoặc che mờ mắt rồi. Lão Chu, ngày mai chúng ta liền tổ chức mấy người đi lên núi hái rau dại đi. Đúng đó tổ chức thêm mấy người, mọi người chú ý lẫn nhau một chút sẽ không ra vấn đề. Nói thật bọn tôi cũng không biết làm việc đồng áng, chờ ở dưới chân núi cũng giúp không được việc gì. Đúng đó, đúng đó, còn không bằng bố trí bọn tôi đi lên núi hái rau dại. Ai ai, hai cô gái này nói rõ muốn lên núi hái rau dại, mấy người còn có muốn đi hay không vậy? Lão chua nâng giọng hỏi, gì hái rau dại? Không thì chúng ta cũng đi đi. Lão chua tính thêm tôi nữa. Tới khi đó đi hái rau dại khẳng định đều là nữ cậu một người nam đi xem náo nhiệt gì. Liền bởi vì đều là nữ cho nên mới càng muốn đi à. Lão Chu, nam cũng có thể đi chứ. Một người nam cao lớn thô kịch hỏi lão Chu. Anh liền ở lại dưới chân núi làm việc đi. Phái một lao động khỏe mạnh đi trên núi hái rau dại. Trừ phi đầu lão Chu nước vào. Cuối cùng tiểu đội giao giải liền định ra 20 người nữ toạt nhìn khá trẻ tuổi lớn sở thể lực không tốt leo núi không được nam lại đều bị lão chu giữ ở dưới chân núi làm việc con nít sợ bọn nó tới khi đó chạy loạn khắp nơi xảy ra chuyện cũng không cho đi cho nên cuối cùng liền xác định 20 người nữ trẻ. Hiện tại còn thiếu người cầm đầu. Lão chu nói xong quay đầu nhìn nhìn một đám cư dân thường trú trên nghiêu vương trang nhà mình. Trần Kiến Hoa phải quản chuyện của một cái viện tử, khẳng định đi không được lâm khoát trồng dược liệu trịnh Bác Luân phải xây căn nhà, đám người biên đại quân, liễu như Hoa, La Chí Phương cũng đều có công việc chính mình cần phụ trách không một người nào có thể điều động ra. Lại nói đàn ông lớn tuổi độc thân trên Nghiêu Vương Trang thật sự không ít, lúc này lão chô nói là muốn tìm một người dẫn một đám nữ giới trẻ tuổi như vậy đi lên núi hái giao dại, ai có thể không động tâm chứ. Diệp Thiên Anh đi đi. Lão Chu nhìn một vòng giống như cũng liền hoa hồng có khả năng cầm đầu những người này Người này tài nghệ không tồi cũng có chút ghi nghiêm Ở trong quân đội thoạt nhìn cũng là một thủ lĩnh nhỏ Để gã dẫn dắt một đám nữ giới này hẳn là không có vấn đề gì Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì này tên này khá rãnh rỗi Tuy rằng trên núi đang xây phòng cho gã Nhưng mà bản thân gã có ở nhà hay không kỳ thật đều không liên quan gì Được Hoa Hồng nhách miệng, đồng ý tới dị thường sảng khoái, tới Nhiêu Vương Trang lâu như vậy, thẳng tới hôm nay gã mới cảm thấy Lão Chu thoạt nhìn có hơi thuận mắt. chương 312. Sau khi quyết xong chuyện đi hái rau giải, Lão Chu lại gọi điện thoại cho La Hán Lương, lúc này thời gian còn sớm, hai vợ chồng La Hán Lương còn chưa ngủ, đang xem tivi đó. Hiện tại hai người này liền sống ở bên sườn núi đất nhỏ, thứ nhất là ban đêm đám heo lớn heo nhỏ này ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì cũng tiện chăm sóc, thứ hai là sở có người trộm heo. Lão Chua từng tới xem căn phòng đó, một cái phòng xi măng rất sạch sẽ chỉnh tề, cái gì cũng có chính là cách chuồng heo quá gần, mùi không dễ người lắm. Ngày mai anh chị định giết mấy con heo? La mông hỏi La hán lương. Ngày mai thứ bảy, người tới chỗ anh mua thịt cũng nhiều, định giết ba con, sao cậu cũng muốn thịt heo hả? La Hán Lương nói, vừa tới ngày thú bảy chủ nhật, rất nhiều người đi làm trong đơn vị đều nghỉ, ngày này người tới Trấn Thủy Nhiêu, làng Đại Loan liền càng nhiều so với bình thường, siêu thị nhà bọn La Mông cũng sẽ tăng lớn lượng hàng cung ứng, bên làng Đại Loan cũng không sai biệt lắm, bọn La Hán Lương đều phải giết thêm một hai con heo so với bình thường. Em định mua chút xương ống và thịt heo rau có thể là rau rải, thịt còn phải là thịt ngon a Vậy anh giết thêm một con nữa. La Hán Lương lập tức nói. Là mong lấy rất nhiều thêm cậu ta, ngày mai ba con heo kia khẳng định sẽ không đủ bán. Tới khi đó anh liền trực tiếp lấy một con heo bên em lão chu lời này, chính là ý muốn lấy heo mập lớn nhà mình đổi xương ống và thịt heo cùng gã. mua bán này bọn họ cũng không phải lần đầu làm giết một con heo có nhiều thứ, đầu heo đuôi heo tìm heo dạ dày các loại, nếu lão chua tự mình giết heo tới khi đó cho ai ăn đầu heo cho ai ăn đuôi heo, vậy khó chia lắm trực tiếp đổi thành xương ống và thịt heo cùng bọn la hán lương liền đơn giản hơn. Được, là hán lương thật cao hứng đồng ý ngay. Gần đây trời nóng, tu trúc nhà bọn gã có chút nóng trong người, vừa vặn lấy tim heo của con heo mập nhà lão chu hầm cho nó ăn, hạ hòa giảm khô nóng. Tuy rằng đều là heo mập nuôi cùng một chỗ, nhưng mà heo nhà lão chu lớn lên càng mập càng khỏe so với heo bọn La hán lương nuôi, thoạt nhìn tinh thần cũng đặc biệt tốt. cân nhắc về phí nuôi dưỡng, heo của bọn La hán lương ăn dây khoai lang nhiều nhất. Lường thực thêm vào ít heo của nhà lão Chu liền ăn khá ngon, tiệm đồ ăn sáng của Trấn trên mỗi ngày đều có đồ ăn thừa, bên Nhiêu Vương Trang, bọn Lưu Thải Vân mỗi ngày cũng sẽ dùng cơm canh thừa trong canteen và nguyên liệu đầu thừa đôi thẻo nấu lên, để thanh niên trên Nhiêu Vương Trang dùng xe máy ba bánh trở qua bên sườn đất núi nhỏ cho heo ăn. Sáng sớm hôm sau Tiếu Thụ Lâm liền đi ra ngoài, hiện tại gã cơ hồ mỗi buổi sáng đều phải đi tới chấn trên luyện võ, lúc La Mông dãnh cũng đi xem qua mấy lần, thấy cậu ta đánh chiêu thức tới huy vũ xé gió trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ. Chẳng qua La Mông cũng chính là hâm mộ một chút mà thôi, thật muốn để anh cũng giống Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày chạy đi quảng trường văn hóa luyện võ, anh tám phần là kiên trì chẳng được. Lúc trước bạc nhất quái không chịu thu La Mông làm học trò thật sự cũng coi như là một cái quyết định sáng suốt hàng này quả thật không phải tài nguyên luyện võ Hai cha con lão chu ăn bữa sáng ở tứ hợp viện sau đó lái xe máy ba bánh đi tìm La Hán lương nhận hàng Bởi vì bé khi ngồi ở trong thùng xe sau, lão chu liền lái xe ba bánh rất chậm, một đường loạn trọng đi hướng bên kia làng, vừa mới qua đường cái liền cảm giác hai cái bảo vai của chính mình bị nhẹ nhàng ấn một cái, còn tưởng rằng là con của anh. Kết quả vừa xoay đầu liền thấy cái mặt lông ngốc ngét của hoa hoa, hàng này bấy hai cái chân của nó lên trên đầu vai lão chu, nhú mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phương hướng sân phơi. Lão chu còn chưa kịp hiểu được cái con này đang nhìn cái gì, lập tức liền có một cơn gió thổi qua đây từ bên sân phơi, còn mang tới một mùi thơm mỡ hành, xem ra hôm nay là có người bán bữa sáng ở bên sân phơi. Gâu, tam mau cũng tải trong thùng xe sau hối lão chu chạy xe nhanh lên. Gấp cái gì, không phải vừa mới ăn bữa sáng sao? Lão Chu như cũ không nhanh không chậm lái xe con đường này vào làng cồn liền không rộng lắm, lúc này lại không ít người đi qua đi lại, căn bản đừng nghĩ tăng tốc độ, nếu không cẩn thận một cái chen ái đó té vào trong ruộng lúa té một thân bùn đất không nói còn phải đạp hư không ít hoang màu. Xe cua qua một khúc cua tầm nhìn rộng hơn rất nhiều từ bên bọn anh nhìn qua là có thể nhìn thấy quầy hàng bầy quầy bán bữa sáng bên sân phơi, bàn vuông ghế dài, đều là lúc trong làng làm thiệt cưới ma chay dùng. La mông à tới tới, nếm thứ chút bọn tôi nướng bánh ngàn tầng. Đợi tới lúc xe ba bánh bọn anh tới gần, bà chủ của quầy hàng cũng nhìn thấy hai cha con la mông. Các chị nhanh tay quá nhỉ, nhanh như vậy liền dựng xong quầy hàng rồi. La mông tìm một chỗ bên cạnh cái quầy dừng xe, sau đó liền dắt bọn bé khi tới quầy hàng tìm chỗ trống ngồi xuống tam mau và hoa hoa hiển nhiên cũng không tụt lại. Chủ của quầy ăn sáng này là hai vợ chồng La Vạn Cường, cặp này cũng là mấy ngày trước mới trở về từ bên ngoài, trước đó hai vợ chồng bọn họ vẫn đều buôn bán ở bên ngoài. Lúc đầu, hai người bọn họ vốn là cùng người trong làng đi ra ngoài làm thuê, sau đó học tay nghề làm bánh quầy cùng người ta, liền bày quầy bán bánh quầy, sau đó lại học làm bánh tích góp từng tí một một ít tiền vốn sau đó mở quầy ăn sáng, bán bữa sáng này, vừa làm chính là mười mấy năm. Đồ đã còn chưa đặt mua đủ, may mà vừa vặn gặp được thứ bảy chủ nhật mọi người đều nói hai ngày sân phơi bên chúng ta nhiều người nhất, hai ta liền mượn bàn ghế trong làng chúng ta, bán trước hai ngày xem tình hình một chút. Vợ La Vạn cứng nói xong, nhanh nhẹn múc một chén cháo khoai lang cho La Mông và bé khỉ, sau đó lại đưa thêm một dĩa bánh ngàn tầng cho hai ba con, một dĩa bánh quẩy, một dĩa dưa góp Không cần nhiều như vậy, vừa mới ăn xong bữa sáng mà. La Mông cuốn quýt từ chối. Sợ gì ăn không hết liền đồ cho gà ăn, không lãng phí đâu, lại nếm thử bánh trứng gà nhà bọn tôi nè Rất mềm, trứng gà trong làng chúng ta chính là ngon, cậu nói đúng không nè La vạn cường nói xong lại bê thêm một dĩa bánh trứng gà qua cho hai ba con anh Khi nào muốn mua gà con liền tới chỗ tôi, bên tôi có chị gái tên Sài Phượng Hương, nghe nói qua qua chưa Nhìn gà con khá chuẩn, muốn gà trống chị ấy liền bắt gà trống cho anh, muốn gà mái liền bắt gà mái cho anh Là mông gấp một đũa bánh trừng gà bỏ vào trong miệng, quả nhiên trơn mềm dẻo, mùi vị vô cùng ngon Còn có người muốn gà trống la vạn cường hiếp mắt cười ha ha nói Nuôi lớn làm gà giống, không thì mua gà giống có sẵn bên tôi cũng được, chẳng qua giá tiền liền cao Lão chô nói, gà trống làm giống quả thật khó bán Trong làng bọn anh tìm anh mua gà con, bình thường cũng chỉ muốn gà máy Gà trống tối đa liền một hai con, còn lại nhiều gà trống con như vậy Liền đều là lão chô tự mình nuôi Chờ hai ngày nữa tôi dành tay, tôi liền tới chỗ cậu mua chút gà con. Vợ chồng La Vạn Cường quả thật cũng là định mua gà con, bán bữa sáng, không hề ít thứ đều có thể lấy cho gà ăn. Thế nào, bánh của nhà tôi làm không tệ chứ? Ăn ngon, cháo này nấu cũng ngon. Lão Chu Khen nói, sống ở quê thật tốt, cậu nói liền nấu nồi cháo này, nước gạo nè, vỏ khoai lang, đều có thể lấy cho gà ăn, một chút đều không lãng phí. Lúc này vợ của La Vạn Cường ở bên cạnh vừa thối tiền cho khách vừa nói. Đúng đó, đồ trên nhiều vương trang chúng tôi, cho tới bây giờ sẽ không có lãng phí, cho gà ăn thì cho gà ăn, cho châu ăn thì cho châu ăn, thật sự không được còn có thể ném vào trong hồ khí mê tan tạo chút khí mê tan, qua một thời gian lại dẫn khí mê ra, lại là một đám phân tốt. Đối với lời nói của vợ La Vạn Cường, lão chô đó là sâu sắc chấp nhận. Mấy người lớn đang nói chuyện ở bên đó, bên bé khỉ cũng không rảnh rỗi, hoa hoa và tam mau vẫn hối bé cho bọn nó ăn, hoa hoa thích ăn bánh trứng gà tam mau thích bánh ngàn tầng, bé khỉ đốt từng miếng một hai con này ăn từng mụn một chỉ chốc lát sau, hai cái dĩa bánh đều hết sạch. Lão Chu, nếm thử xì dầu của nhà tôi nè. Lúc này, một người vợ trẻ của quầy hàng bên cạnh cầm một cái chai xì dầu đi tới cầm cái dĩa nhỏ trên quầy hàng của bọn La Vạn Cường, rót chút xì dầu vào trong đó để xuống trước mặt Lão Chu, nếm thử xem, chấm bánh quầy ăn ngon lắm. Nhà cô tự làm à? Lão Chu nhìn nhìn cái dĩa xì dầu, màu sắc phải nhạt hơn rất nhiều so với xì dầu mua bên ngoài, nhìn qua cũng liền nhạt hơn nước trà trong làng bọn anh uống một chút màu sắc trong suốt ngửi lên cũng có mùi thơm ngát. Năm ngoái ba mẹ tôi trồng nhiều đậu thương trong ruộng, vốn là định đăng đậu thương lên mạng bán, hai vợ chồng tôi tính toán một chút vẫn là quyết định lấy làm gì giàu tốt xấu cũng là một cái nghề mà phải không. Người vợ trẻ này cũng không sốt ruột đi, lúc này thời gian đã tới 7 giờ rưỡi rồi, đồ trên nhiều quầy hàng cũng bán được 7-8 phần rồi, chợ sớm trong làng cũng gần bắt đầu tan rồi, đợi tới 8 giờ trên sân phơi này cơ bản cũng sẽ không có mấy người. Đúng thật nhìn ngô chiêm phương làng ta mà xem hiện tại bún gạo của nhà họ bán rất chạy. Vợ La Cường đáp lời nói. Bây giờ tôi vừa mới bắt đầu mà. Người vợ trẻ cười nói. Hiện tại ngô chiêm phương tại làng Đại Loan cũng coi như là nhân sĩ gây dựng sự nghiệp thành công. Thời gian hai người bọn họ nói chuyện, lão chu cũng gắp cái bánh quẩy trước mặt chính mình chấm xì dầu ăn một miếng. Xì dầu này quả thật tươi ngon, chấm bánh quẩy chiên ngoài giòn trong mềm, mùi vị rất ngon. Ngao. Hoa hoa dùng móng vuốt của nó cào ống quần của lão Chu, thấy lão Chu ăn bánh quẩy, nó ở một bên nhìn mà thèm, liền thời gian một lát như vậy, hàng này cũng đã tiêu diệt sạch sẽ cái dĩa bánh trứng gà rồi. Lão Chu lấy tay xé đôi cây bánh quẩy tiếp theo, chấm chút xì dầu đút cho nó, sau đó lại đồng dạng xé một cái đút cho Tam mau. Xì dầu này ăn ngon, làm ra rất phiền phức đúng không? Lão Chu hỏi người vợ trẻ Mất thời gian hơn nửa năm đó, lúc bắt đầu hai đứa tôi cái gì cũng không hiểu, đọc topic người ta đăng trên mạng, liền làm theo, sau đó sau làm ra chút vấn đề tìm chị gái đăng topic hỏi, chị gái đó tốt lắm, gần như chính là chỉ tận tay luôn người vợ trẻ kia nói. Vậy gì giàu làm ra rồi, em có gửi một chút qua cho người ta không? Vợ la vạn cường hỏi, gửi chút gì giàu, lại gửi chút trứng gà gạo nếp của nhà mình. Người vợ trẻ nói. Là nên gửi chút đồ gặp được người tốt không dễ đâu, nhớ hồi đó chị và anh Vạn Cường các em lúc học làm bánh quầy cùng người ta, đó vẫn là trả tiền đó, người ta đều còn giấu giếm. Vợ La Vạn Cường nói, ai có một số người vậy đó. La Vạn Cường ở bên cạnh tiếp lời, lúc này đồ trên quầy hàng nhà bọn họ cũng bán gần hết rồi, hình như cũng không định làm tiếp liền còn gì bán đó trái lại cũng không bận rộn lắm. Trong mùa thu năm nay, bọn chị định trồng một ít rau cải ép dầu tới khi đó dùng dầu hạt cải trên bánh quậy bọn chị cũng dùng dầu của nhà mình, bã rau cải đều có thể đánh nát cho gà ăn, đầu xuân năm tới lại trồng nhiều lúa khoai lang một chút quanh năm suốt tháng nấu cháo khoai lang, cám chấu vỏ khoai lang đều dùng cho gà ăn, mỗi ngày nhặt trứng gà cuộc sống nghĩ một chút tôi đều cảm thấy tốt lắm. Vợ la vạn cường nhát tạp dề xoa xoa dầu mỡ trên tay, mặt tươi cười nói. Hai vợ chồng em gần đây đang rồng khoai lang đó, định trồng nhiều đậu nành, trong màu thu ủ nhiều xì râu một chút. Người vợ trẻ cũng nói. Bã đậu hai em ủ xì râu còn lại, có thể cho gà ăn không? Vợ la vạn cường tâm tâm nhiệm nhiệm liền nghĩ cho gà ăn. Cho ăn trái lại có thể cho ăn, chính là hơi mặn, phải trộn lẫn chút thứ khác cho ăn người vợ trẻ nói. Này còn không dễ à, trộn thêm nhiều cám trấu lá rau gì đó một chút. Vợ la vạn cường nói. Tại thời gian bọn họ nói chuyện, người tới sân phơi mua rau cũ cũng càng ngày càng ít, nhóm dân làng bán xong rau củ cũng có tới chỗ quầy hàng La Vạn Cường uống chén cháo ăn cái bánh quẩy. Cháo khoai lang kèm dư góp của quầy hàng La Vạn Cường chỉ 2 tệ một phần, một cái bánh quẩy 1 tệ rưỡi, một phần bánh ngàn tầng hoặc là bánh trứng gà 2 tệ, giá tiền này, hiện tại nhóm dân làng của làng Đại Loan đều chấp nhận được, hiện giờ mọi người đều có thu nhập cũng không giống quá khứ một xu tiền hận, không thể bẻ làm đôi. Bánh quẩy bán hết rồi. Hai vợ chồng la vạn cường liền trước mặt mọi người, đổ đầu còn lại trong nồi vào một trong cái thùng hơn phân nửa thùng đựng cám chấu, dùng cái gậy khuấy khuấy, nói là lát nữa mang về cho gà ăn. Hai vợ chồng làm việc 2 năm ở bên ngoài, ba mẹ già ở lại trong làng cũng chăm chỉ chồng trọt cũng chăm chỉ nuôi gà. Chẳng qua bây giờ hai vợ chồng la vạn cường trở về rồi, gánh nặng trên vai ông bà liền nhẹ không ít chồng trọt hái rau, cũng có người có thể giúp một tay mà đúng không? Dầu này đồ tốt lắm. Một đám dân làng rãnh rỗi ngồi ở quầy hàng nhà bọn họ ăn sáng, lúc này thấy hai vợ chồng la vạn cường đổ dầu trên bánh quầy còn lại đi, nhất thời liền có người khen ngợi. Cũng không phải dầu của nhà ông, tự nhiên là đổ rất tốt. Người dân làng khác nói đùa, này không phải còn có thể dùng cho gà ăn sao, cũng không lãng phí đồ ăn. Người vừa rồi nói, dùng dầu này cho gà ăn, ông nói coi gà ăn rồi sẽ không nóng trong chứ. Sợ gì, cho ăn nhiều chút lá rau. Không được liền cắt chút dễ cỏ chanh. Vậy còn còn không bằng không cho ăn dầu tốn sức. Ông không biết đó thôi, cho thêm chút nước béo, gà mới có thể lớn nhanh lớn mập ú. Cũng rót chút xì dầu cho tôi đi. Xì dầu này chấm bánh quẩy quả thật là không thôi. Vậy ông cũng mua một chai về ăn đi. Một chai nhỏ này liền mười thệ đó, rất mắc. Còn tiếc của nữa, ngày mai bán thêm hai cân rau liền bù lại đủ. Ông tưởng rau đó là rớt xuống từ trên trời hả? Từ chồng tới hái, bao nhiêu ngày hả, hầu hạ như tổ tông, trời nắng sợ nó khô trời mưa lại sợ nó úng, bón phân không đủ sợ nó lớn không tốt bón quá nhiều lại sợ cháy dễ. Ông nói ông mệt chết sống để làm gì hả? Ngay cả chai xì dầu cũng không nỡ mua. Hứ, đúng ải, cho tôi một chai xì dầu. la mông à, nhanh qua lấy đồ của cậu nè tôi cần phải dọn quầy. Bên này đang nói chuyện, bên La hán lương liền gọi. Tới đây. La Mông nhanh chóng đứng dậy, chạy xe ba bánh của chính mình qua đó, trước đó lúc bọn anh vừa tới, trên sân phơi không ít người, xe ba bánh cũng chạy vào đó, lúc này liền trống chạy rất nhiều. Mới nãy nhiều người, xe cũng không chạy vào được. La Mông cười nói, còn chừa thêm một cái dạ dày heo thận heo cho cậu này. La Hán Lương nói xong lại thả một cái dạ dày heo và một cái thận heo vào trong sọt đựng xương ống. Được cảm ơn La Mông biết hai cái này chính là cái bù thêm. Còn bánh ngàn tầng không? Lúc này ngô chiêm phương hấp tấp chạy từ trong làng tới bên sân phơi mua bữa sáng. Ha ha, sớm hết rồi đám người ở cái quầy này đều là một bộ bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Gì cũng không còn, bánh quầy cũng hết, ngô chiêm phương nhìn trái nhìn phải quả thật là cái gì đều không có. Ngay cả thùng cháo đều vét sạch rồi những người đó hi hi ha ha nói. Giờ còn chưa tới 8 giờ mà ngô chiêm phương có chút buồn bực. Đều sắp 8 giờ mà còn sớm hả? Người trong làng đều là 4-5 giờ sáng liền thức đi hái rau củ, rất ít có người ngủ thẳng hơn 6 giờ 8 giờ đối bọn họ mà nói quả thật là đã rất muộn rồi Ai, xem ra hôm nay lại phải ăn mì sợi rồi, mì sợi của nhà ngô chiêm phương quả thật là ăn ngon, chẳng qua thứ dù ăn ngon, mỗi ngày ăn cũng chán mấy nha, bé khỉ chúng ta đi ăn mì sợi trộn mỡ heo không Gầu ô, bé khỉ còn chưa lên tiếng Tam mau vẫy nuôi trước, hàng này hiển nhiên rất thích ăn món này Hoa hoa quay đầu nhìn bé khỉ, bé khỉ lại nhìn về phía lão chu Muốn đi thì đi, đừng ăn no quá lão chu cũng rất dễ nói chuyện. Mì sợi của nhà ngô chiêm phương mới ra nồi còn chưa phơi nắng. Vừa đàn hồi vừa mềm còn mang theo hương gạo, chan thêm một muôi mỡ heo bỏ thêm hành tây, lại xịt mấy giọt xì dầu lên, tiếu thụ lâm một lần có thể ăn một tô lớn đầy ụ, chẳng qua gã ra mặt mỏng, ngại thường xuyên chạy tới ăn, hiện tại bé khi còn ít tuổi, không xấu hổ lắm, không biết sau này lớn lên thành dạng gì, rốt cuộc là rồng la mông hơn, hay là giống tiếu thụ lâm hơn. Để bé khỉ ở lại trong làng, la mông đầu tiên là lái xe ba bánh đi bên nhà ba mẹ anh một chuyến, để lại dạ dày heo, lại nói chuyện bé khỉ ở bên nhà ngô chiêm phương cùng ba mẹ. Chờ lát nữa lúc ăn cơm trưa nếu anh không tới đây, nhờ hai ông bà qua đó đón bé về. Hôm nay chủ nhật trên nhiều vương trang nhiều việc linh tinh, trong làng khá yên tĩnh, chờ trễ một chút là mỹ linh là mỹ tuổi cũng nên chờ về từ chấn trên, hiện tại hai cô bé này vẫn đều đang kiên trì luyện võ đó, nửa đường không phải nghĩ tới muốn nửa đường bỏ cuộc chẳng qua cuối cùng vẫn là bị mẹ các bé bắt ép kiên trì tiếp. Đi ra từ trong làng, la mông lại quẹo đi bên lò rèn, đưa cái thận heo qua cho tiếu lão đài. Từ lúc sống chung cùng Tiếu Thụ Lâm là mông biểu tặng chút gì cho ba mẹ mình đều phải đưa một phần cho Tiếu Lão Đại Thời gian dài trôi qua cơ bản cũng liền thành thói quen Cuối cùng còn lại đám sương ống và thịt heo trở tới trên Nghiêu Vương Trang Đầu tiên liền chia hai phần cho bên lán nấm và xưởng sữa bột bởi vì này hai chỗ nãy đều là tự mình nổi lửa nấu cơm Bên Nghiêu Vương Trang chỉ cần tại khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày đưa rau củ và thịt tươi trong ngày đưa qua đó là được Còn lại, hai cái nhà sàn trên núi cùng với thủy nghiêu quán của trấn trên còn có bên siêu thị, lại thêm thức ăn của nhiều người bên tứ hợp viện đều do hầu mập thầu hết. Khoảng 9 giờ, nhóm rau dại đầu tiên trên núi cũng xuống tới rồi, ngoại trừ một ít hương xuân, tệ thái, rau muối các loại rau bình thường, các cô ấy thậm chí còn đào không ít củ sắn dây nhờ người phụ trách hoa hỗ trợ trở về. Này đều củ sắn dây dại, trên chợ bán một cân không ít tiền đó Nhất là đám củ sắn dây này toạt nhìn còn đều rất lâu năm Một củ kích cỡ lớn nhất ước chừng có thể có hai 30 cân Lão Chu nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy kế hoạch sao dại lần này thật sự là lỗ lớn rồi Chẳng qua, một đống củ sắn dây lớn lớn nhỏ nhỏ này cộng lại không hề ít Lão Chu thường ngày lên núi cũng không thấy trên đỉnh núi nhà mình có bao nhiêu dây Cả dây muống A tên Diệp Thiên đó rốt cuộc là tìm như thế nào Lão Chu nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là nhịn không được gọi điện thoại cho Diệp Thiên, anh chắc sẽ không đều đào tuyệt chủng củ sán dây trên núi nhà tôi chứ hả? Không đâu, cái đám còn chưa lớn đủ ba năm, tôi cũng không cho đụng vào. Hoa Hồng nói, Lão Chu, ý của lời Hoa Hồng nói, chính là trên 3 năm đều đào hết. chương 313 Cúp điện thoại của Lão Chu, Diệp Thiên có chút ngượng ngùng sơ sơ mũi của chính mình, việc củ sắn dây này, gã thật không phải cố ý, chủ yếu là bị đám con gái khen tới có chút phổng mũi, nhất thời không phanh kịp. Hoa hồng à, tôi thấy một bụi này cũng rất già rồi, chúng ta đào đi lúc này, một người nữ trẻ quần áo thời thượng khuôn mặt xinh đẹp ngồi sổm bên cạnh một bụi cây hỏi, giơ tay nhổ cỏ dại bên cạnh. Không thể đào tiếp Diệp Thiên vội và ngăn cản. Sao, Lão Chu không cho đào. Một người nữ cao giáo bên cạnh hỏi. Liền nói chúng ta đào đám củ sắn đó mang về liền đã đủ dùng lắm rồi tuy rằng không có nói rõ không cho đào, nhưng mà cái giọng điệu đau lòng đó, Diệp Thiên cách điện thoại cũng là dành mạch cảm nhận được. Được rồi, chúng ta cũng đào nhiều rồi bên cạnh một người nữ hơn 30 tuổi liền nói, đào nữa lão chu đều phải khóc. Thật không đào, qua làng này liền không tiệm nào nữa đâu ngày mai lão chu nhất định không cho các cô lên núi. Được rồi, bây giờ liền đi về thôi, bụi này không đào, để dành lần sau lại đào Diệp Thiên nói. Lần tới anh còn muốn tới trên núi này đào củ sắn. Một đám nữ giới trẻ tuổi cười ha ha hi hi, hoa hồng à anh là mới biết lão chu ha. Các cô nói sau này lão chú còn có thể để người ta lên núi hái rau dại không? Tôi thấy tám phần không cửa đâu. Có phải chúng ta đào quá nhiều củ sắn hay không? Đúng đó, vừa cao hứng liền không phanh kịp. Đám còn lại tôi đều muốn đào hết tay rất ngứa. Được rồi, vẫn là hái nhiều rau dại một chút đi. Giữa trưa ngày này, đám củ sắn bị các cô đào về cuối cùng bị hầu mập bỏ thêm chút bắp non, hầm cùng xương ống sáng hôm nay lão chu mang về mấu mấy nổi lớn canh củ sắn bắp non hầm xương ống. Ngoại trừ canh xương này, cái khác đều là món chay, các loại rau dại hái về phân loại lặt sạch sẽ, hoặc là rau trộn hoặc là xào không, làm ra một bàn lớn, chờ lúc mọi người ăn cơm trưa ai thích ăn món nào liền ăn món đó. Nghe nói giữa trưa hôm nay có canh củ sắn dại, đám làm công ngắn hạn dài hạn đều cực kỳ cao hứng, đều khen các cô gái tổ hái rau dại làm rất tốt. Nhưng lúc này các cô gái của tổ hái rau dại còn chưa nghe được những lời khen này, giữa chưa các cô ăn cơm cùng đám người hái hoa trên núi, đồ ăn là mấy người làm công dài hạn trên như vương trang dọc theo đường đất bên cạnh dài rừng hoa hồng đưa lên núi, đồ ăn đều là giống nhau, bên thứ hợp viện có gì bên bọn họ có cái đó. Chờ ăn xong cơm trưa rồi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều các cô còn phải hái rau dại tiếp, lão Chu nói, hái rau cũng là cũng là làm việc, cũng là lao động, không thể coi như là chơi đùa, nếu lên núi, vậy phải nghiêm túc hái cả ngày. 20 người các cô hái rau dại cả ngày, đoán chừng đủ bên tứ hợp viện dùng một tuần, nói cách khác ngày mai chủ nhật, lão Chu không cần lại phái người lên núi hái rau dại, mọi người như cũng còn có rau dại ăn. Bên tứ hợp viện lúc này mọi người đang cao hứng phấn chấn xếp hàng mốc canh, bữa cơm trưa hôm nay, trọng niềm liền tại canh củ sắn đằng trước. Tuy rằng nói củ sắn trong nước chính là một loại tài liệu thuốc bắc cực kỳ bình thường, không giống bột sắn giải Thái Lan có thể là thần khí nở ngực nhưng mọi người cho rằng củ sắn dại của Ngư Vương Trang vẫn là khá đáng giá chờ mong. Củ sắn dại này có dự tính, đổ mồ hôi lạnh mồ hôi trộm đừng ăn. Trong đội ngũ thỉnh thoảng có người hô một tiếng, lão chu, hư hay không hư vậy. Những người này mới từ bờ ruộng về, mỗi người đều là một thân mồ hôi thối cười hi ha ha ha không ai nghiêm túc cả. Cậu mới hư đó, lúc này lão chu cũng xếp hàng cùng mọi người. Còn có bà bầu tốt nhất cũng đừng ăn. Phía trước hầu mập lại hô một câu. Chỗ chúng ta sao có thể bà bầu chứ? Nhóm bà bầu đều dưỡng thai trong nhà mà ai sẽ tới như vương trang làm việc. Công việc chỗ lão chu khá nặng. Có đó, nơi này có một người đó. Trong đội ngũ có người liền chỉ vào một người nữ trẻ bên cạnh chính mình. Thật hay giả, có người hoài nghi nói. Mọi người trên như Vương Trang đều là hay nói giỡn, liền hoài nghi đối phương nói chính là nói giỡn. Thật đều 4 tháng rồi, người nọ vừa mới nói chuyện lại nói. Cô thật là bà bầu hả? Mọi người hỏi người trong cuộc. Ừ, đường xử cũng nói như vậy. Đều mang bầu còn tới nơi này làm việc. Gan cũng lớn quá đi. Vận động thích hợp có lợi cho thai nhi khỏe mạnh. Bà bầu kia nói, sợ cái gì, hồi xưa bà bầu vẫn phải làm việc đó thôi. Mọi người câm nín một hồi, hồi xưa là hồi xưa, hiện tại dù sao điều kiện đời sống rất tốt. Lão Chu anh nói gì đi? Có người liền hỏi lão Chu. Buổi chiều đừng lên núi, làm chút việc nhẹ ngay tại trong viện tử. Lão Chu cũng không lớn gan như cô ta, bà bầu ở trong ấn tượng của anh đều là tồn tại cực kỳ chiều chuộng. Được, bà bầu kia cười tới vẻ mặt cao hứng, vậy tôi ở đây thêm một thời gian nha. "Tôi còn không đi. Mọi người đều nghe ra, hàng này là tới đây rồi, định dưỡng thai ở Ngưu Vương trang." "Cô không cần đi làm à? Có người hỏi cô ta. Nhà mình tự kinh doanh, có chồng tôi trông chừng là được." Bà Bầu kia nói, "Người trong nhà cô đồng ý cô tới đây làm việc à?" Lão Chu vẫn là cảm thấy trách nhiệm hơi nặng, này dù sao cũng là làm việc đó, ngộ nhỡ té một cái. "Đồng ý mà, nếu làm việc ở tứ hợp viện, vậy khẳng định không có ý kiến gì." Bà Bầu kia nói. Vậy cô cẩn thận chút nếu có chỗ nào khó chịu, liền nói cùng mọi người như vương trang từ lúc xây trang tới bây giờ, ngoại trừ một số sự cố nhỏ lúc cắt lúa cắt vào tay, lúc quốc đất quốc chúng chân, hiện tại còn chưa xảy ra chuyện lớn gì, này cũng có liên quan rất lớn cùng lão chu giữ an toàn giữ tới rất xích sao. Yên tâm, biết mà. Bà bầu kia thật cao hứng, lão chu chúng ta còn rất dễ nói chuyện tôi còn lo lắng cho mình bị đuổi về đó. Làm chủ thuê kỳ thật lão chu cũng là không muốn thuê một bà bầu làm việc làm không được việc nặng không nói còn phải chịu trách nhiệm Vấn đề là bên trong điều khoản tuyển nhân công trước đó cũng không biết không cần bà bầu anh căn bản không nghĩ tới còn có thể có bà bầu tới chỗ anh làm việc Tiếu thụ lâm ngày này từ giữa trưa tới tối con xe tải trở khoai lang của tôn lâm mà có chút vấn đề nhờ tiếu thụ lâm qua đó xem giúp gã Tiếu thụ lâm vừa đi chính là một cái buổi sáng chờ lúc tiếu thụ lâm trở về là mong đã lấy đồ ăn sẵn cho tiếu thụ lâm rồi Tớ ăn ở bên đó rồi. Tiếu thụ lâm vừa ngồi xuống trước bàn cơm vừa nói. Ăn thêm chút nữa đi. Là mong đưa đôi đũa qua cho cậu ta. Được, tiếu thụ lâm cầm lấy đôi đũa lùa một ngụm cơm, lại uống một hớp lớn canh củ sắn, canh này không tệ. Gã nói, chỗ tớ còn lén giấu một bụi đó, hôm nào bọn mình thử nấu lão chô nói nhỏ. Đợi tới lúc buổi tối, đám ông lão kia quả nhiên lại tới Nhiêu Vương Trang bầy sạc. Tối ngày này người trên Nhiêu Vương Trang càng nhiều, người chơi đoán vui có thường lừa đảo cùng bọn họ cũng càng nhiều. Tiếu thụ lâm chạy tới chơi một chút, kết quả bị lừa một dĩa đậu khô. Lúc này bé khi còn chưa quay về Nhiêu Vương Trang, cho nên liền kết thúc. Bây giờ bé còn ở trong làng, đôi lát nữa tới trước giờ đi ngủ, La Mông và tiếu thụ lâm qua đó đón về. La Mông à, hôm nay cậu không chơi? Nhóm ông lão hỏi La Mông. Hôm nay cháu giống như không có tài vận gì. Làm ông nói như vậy. Muốn tài vận gì chứ chơi cái này đều là dựa vào thực lực. Nhóm ông lão tiếp tục du thuyết. Du thuyết thời sư gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết đi đến các nước dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình. Không chơi lúc này lão chu còn rất có nguyên tắc. Thật không chơi à. Tình huống này không giống lắm cùng suy đoán trước đó của bọn họ. Thật không chơi. Lão chu lập trường kiên định. Vậy thôi, hôm nào chờ cậu có tài vận lại chơi Thật vất vả làm cái bẫy tên nhóc Lam Mông này thế nhưng không chịu nhảy vào bên trong Nhóm ông lão đều cảm thấy hơi có chút tiếc muối Lúc tối qua Lam Mông chơi trò này cùng bọn họ, nhóm ông lão ít nhiều cũng đã nhìn ra Hàng này tám phần là vẫn giấu nghề, đại khái là chờ tối nay hố bọn họ Sau khi trở về bọn họ cũng thương lượng ra một cái mưu kế kết quả hôm nay Lam Mông thế nhưng nói không chơi Vì thế cái bẫy làm sẵn đành phải cất đi, khi nào có cơ hội lại lấy ra xài Tối ngày này, lúc đám ông lão này đi về, là để tiếu thụ lâm lái xe chờ bọn họ về, hết cách thắng được nhiều đồ quá, tự họ không xách về hết được. Bên tứ hợp viện, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn thua đồ tự nhiên là không ít, chẳng qua bọn họ trái lại cũng không giận, ở trong quá trình chơi, mỗi khi bọn họ chọn sai, nhóm ông lão này đều sẽ nói bọn họ sai ở đâu, dược liệu này và dược liệu kia có cái gì khác nhau, làm sao phân biệt ưu khuyết điểm các loại chơi xong một trò chơi này, cũng có thể học được không ít thứ. Mấy ngày sau, Lão Chu chặt chẽ chú ý thay đổi của nhân công trên Nghiêu Vương Trang, cũng may tình huống anh lo lắng cũng không có xảy ra, số lượng bà bầu trong tứ hợp viện cũng không có tăng thêm, cái này khiến anh yên tâm không ít một bà bầu trái lại còn đỡ, nhiều thêm anh cũng là phải đau đầu rồi. chớp mắt lại một tuần trôi qua, lập tức lại tới cuối tuần, trên Nghiêu Vương Trang theo thường lệ lại tới rất nhiều người, buổi tối thứ sáu này, mọi người liền hỏi Lão Chu, Lão Chu cuối tuần này chúng ta còn đi lên núi hái rau dại không? Hái chứ, sao lại không hái? Lão Chu sảng khoái nói. Vậy chúng ta lại tổ chức tổ hái rau dại nhé. Này giống như có hơi không thích hợp lắm phong cách của lão Chu, sao anh ta đều không tiếc củ sắn dại nhà mình vậy. Cuối tuần này còn bố trí người lên núi. Này khẳng định phải tổ chức các người ai muốn đi, sớm báo danh. Lão Chu nói. Chờ tập họp đủ số người của tổ hái rau giải, lão Chu không biết lấy ra một sấp giấy A4 từ đâu, phát từng tờ một cho thành viên của tổ hái rau dại cuối tuần trước bởi vì là tạm thời quyết định bố trí người đi lên núi hái rau dại cho nên cũng không chuẩn bị cái gì. Bây giờ tốt rồi, tôi đều sắp xếp ra chủng loại rau dại thông thường của bên chúng tôi cho mấy người, đợi tới trên núi, hái theo trên tờ giấy này viết là được. Lão Chu, sao không có củ sắn vậy? Mọi người túm tụm nhìn nhìn nội dung tờ giấy A4, rất nhanh liền có người đặt câu hỏi. Vì bảo vệ cân bằng sinh thái, chúng ta liền hái rau dại bình thường nhất là được. Lão Chu trả lời nói. Nhất thời vang lên một mảnh thồn thức phản đối. Ôi chao còn cân bằng sinh thái nữa. Lão Chu anh còn không bằng nói thẳng, bọn tôi liền hái rau dại rẻ nhất là được. chương 314. Giải quyết vấn đề rau dại rồi, Lão Chu trong lòng thật là đắc ý. Vỗ vỗ mông đứng lên từ trên hành lang dài, định đi về căn nhà nhỏ của mình. Lúc này từ dưới sườn núi chậm rãi chạy lên một chiếc xe, xe này thoạt nhìn cũng không đặc biệt gì, mọi người cũng đều không quá để ý đối sự xuất hiện của nó. Hôm nay là thứ sáu, người trên như vương trang rất nhiều cho dù là trời tối rồi, vẫn là sẽ có người lục tục tới nơi này, mọi người đều đã tập mãi thành thói quen đối loại tình huống này. Người vừa tới qua bên này đăng ký lúc này Trần Kiến Hoa cũng hóng mắt bên ngoài thấy có người tới, mượn file hồ sơ bên cạnh vẫy vẫy đối đám người mới vừa xuống xe. Quản sự của Ngư Vương Trang không dễ làm đâu, các mục công việc đều cần gã phối hợp sắp xếp, còn không có giờ tan làm rõ ràng, lúc mới đầu Trần Kiến Hoa cũng không có thể thích ứng lắm. Hiện tại sao, này liền giống như ở nhà mình vậy, có việc liền làm, không việc liền nghỉ ngơi, kệ nó là ngày hay đêm, toàn bộ dựa vào chính mình điều tiết. Sao giờ mấy người mới tới? Lúc này, trên hành lang cũng có vài người qua đó đón, xem ra là người quen. Bị kẹt trên đường cao tốc hơn 2 giờ. Bên kia một người thoạt nhìn như là thủ lĩnh nói. Chúng ta đi đăng ký trước bố trí ký thúc xá xong rồi nói cái khác sau. Bên này một người nói. Bây giờ lão chu có ở bên này chứ? Bên kia có người hỏi. Có, người bên này nói xong, xoay đầu gọi lão chu Lão chú ơi, anh trước đừng đi tôi giới thiệu mấy người bạn cho anh làm quen. Được. Lão Chu đáp một tiếng, lại ngồi lại, xem ra một đám người tới chỗ anh cũng không phải thuần làm việc, bình thường người tới nơi này thuần làm việc không cần làm quen cùng anh, làm quen cũng chả có tác dụng gì. Chờ một lát nữa, đám người này đăng ký xong ở bên Trần Kiến Hoa, lại nhớ kỹ số phòng ký túc xá của mình, sau đó đi tìm lão Chu nói chuyện. Lão Chu, đào máu heo trên núi chúng ta sắp chín rồi ha. Những người bạn của tôi chính là tới vì những trái đào này. Một người đồng thành thường xuyên tới Nhiêu Vương Trang làm việc giới thiệu cùng lão Chu. Bây giờ còn chưa chín hẳn đâu. Đào máu heo của Nhiêu Vương Trang lớn tới đặc biệt ngon, người nhớ thương cũng không ít năm ngoái. Vì chuyện trái đào này, mã từ quân và đoạn gia thụ hận không thể đánh nhau luôn. Hiện tại đám người này nếu tới đây mua đào, vậy lão Chu cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Trái đào của nhà anh thật không nhiều. Tôi thấy cũng gần được rồi mà. Tên kia nói, sao cậu nhìn ra được vậy? Gần đây lão chu đều bảo xài phượng hương thả đàn gà qua bên đó, xung quanh rừng đào đều dựng hàng rào, ở mặt ngoài là quây gà, trên thực tế quây chính là người, chính là vì không để đám làm công ngắn hạn dài hạn chạy đi bên rừng đào, phải biết rằng sức mua của những người này cũng là khá mạnh. Lão chu lo lắng lỗ hổng này một khi bị mở ra, số hàng anh năm ngoái đáp ứng mã từ quân, đoạn gia thụ liền không cung cấp đủ. Máy chụp hình không phải đều có ống kính tiêu cự dài hay sao, đứng trên ban công ký túc xá chúng ta có thể nhìn thấy. Đối phương nói. Các người hỏi chuyện trái đào này làm gì? Lão Chu hỏi, máy chụp hình hiện nay cũng dùng tốt ghê con nó, ngay cả kính viễn vọng đều lược bỏ. Chúng tôi là quen nhau trên diễn đàn excess bọn họ nghe nói đào máu heo của Nghiêu Vương Trang chúng ta khác đào máu heo bên thành phố Hát mọi người chính là muốn tới xem một chút. Người nọ nói, đại khái là bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai và khí hậu có chút khác biệt giống đào máu heo tốt nhập của bên kia tới chỗ chúng tôi, liền có chút biến dạng rồi tuy là nói như vậy. Lão Chu Kỳ thật vẫn là hoài nghi có phải bởi vì trước đó do chính mình tưới quá nhiều nước linh tuyền cho đám đào máu heo này hay không, bởi vì là nhập sống tốt nơi khác sợ chồng không sống. Đám đào máu heo trên như vương trang bọn anh sản xuất và đào máu heo ban đầu có điểm khác biệt quả thực kích cỡ so với giống gốc càng nhỏ, nhưng là vị đào càng đậm, màu của nước đào thịt đào cũng đẹp hơn một chút, ăn vào dù sao là rất ngon, lúc mới vừa chín tới chất thịt giòn ngọt hơi chua chờ sau khi chín tới một mức nhất định thịt đào liền bắt đầu biến mềm, vị chua rút đi, hương đào càng thêm thơm nồng đậm. Năm ngoái mã tư quân và đoạn gia thụ đều gom đi không ít trái đào từ như vương trang, giá bán nghe nói khá hố người, đương nhiên kỳ thật giá mua hàng của bọn họ cung không có rẻ lắm. Chủng loại đào máu heo trong nước chúng ta rất nhiều, bất quả chúng tôi xem đào máu heo này của anh, đều có chút khác biệt so với các chủng loại khác. Năm ngoái liền muốn tới đây xem một chút, mọi người rất bận, không có thể tổ chức được. Trưởng nhóm nói với La Mong, được rồi, bây giờ trời tối rồi, ngày mai dẫn các anh đi tới vườn đào xem. Tuy rằng trên nghiêu vương trang nói là không chào đón khách tham quan, nhưng nếu người ta đã ngàn dặm xa xôi tới đây rồi, muốn xem trái đào một chút mà thôi, lão chú cũng không tốt biểu hiện quá mức không chút tình người. Tối hôm nay, sau khi lão chú quay về nhà nhỏ của mình, lên mạng tìm cái tên diễn đàn bọn họ vừa mới nói tới, phát hiện là một cái diễn đàn nông nghiệp quy mô rất lớn, chủ yếu lấy gieo trồng trái cây là chính. Bầu không khí của diễn đàn này khá tốt, đọc mấy topic, cảm giác những thành viên đăng bài, đều có một cái điểm giống nhau, chính là khá thiết thực, cũng có mềm dẻo, này cũng là phẩm chất của phần lớn người làm sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu bình thường đều có sẵn, dù sao trồng trọt dựa vào lừa gạt là không lừa gạt được, chỉ có kiên định lao động, kiên định chăm bón, hoa màu có vấn đề phải nghĩ cách giải quyết, giải quyết không tốt liền phải tổn thất trực diện. Cho dù lão Chu có một cái linh tuyền trong tay cũng tuyệt đối không dám nói chồng trọt là một chuyện dễ dàng, đối với nhóm thành viên trong diễn đàn này lại càng không dễ dàng. Những người bên trong này. Có một số là làm nghiên cứu, một chùng loại vừa nghiên cứu chính là nhiều năm. Có một số kinh doanh vườn trái cây, một đường nhấp nhô sờ soạn đi tới. Có một số là người đam mê nghiệp dư, mua về mấy cây giống, cẩn thận trồng trước nhà sau nhà. Người không có đất cũng có trồng trên nóc nhà, vì trồng tốt mấy cái cây ăn trái của chính mình. Bọn họ cũng phải học tập rất nhiều tri thức nông nghiệp. Hàng này giống như xem thường người thành phố. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đã ở bên cạnh cùng Lão Chu đọc topic lâu trù của một topic trong đó rõ ràng là khinh thường người thành phố không ruộng không đất những lời của tên đó nói Tiếu Thụ Lâm không thích nghe một câu nào tuy rằng Vĩnh Thanh không phải cái thành phố lớn gì nhưng gã cũng là cư dân hộ khẩu gốc mà không đất không ruộng thì sao? Gã còn kém một bậc, rừng lớn mà chim gì cũng đều có. Là mông là một học sinh nhà nông trước đây cũng không ít bị đám người thành phố khenh thường Xa không nói trước đó lúc đi Vĩnh Thanh học cao trung Liền bị bạn cùng lớp cùng lớp xem thường một hồi Không được tớ phải thảo luận cũng tên đó một chút Tiếu thụ lâm nói xong liền đẩy la mông qua bên cạnh Vậy cậu đăng ký cái tài khoản trước đã Là mông thuận thế liền đứng lên nhường vị trí cho tiếu thụ lâm Đặt cái tên gì nghe hay đây Tiếu thụ lâm hỏi la mông Không thì liền kêu nghiêu vương trang Lão Chu đặt tên từ trước tới giờ đều không có ý hay gì. Này cũng quá trực tiếp. Tiếu thụ lâm cũng không biết đặt tên lắm trên nhiều vương trang bọn mình bao nhiêu mẫu đất. Tổng cộng 15.947 mẫu đối với diện tích đất của nhà mình, lão Chu đó là nhớ khá rõ ràng. Vậy kêu 15.947 là được tiếu thụ lâm khá trực tiếp. Người anh em liền nói nhà anh có bao nhiêu đất đi 15.947 bình luận bên dưới cái topic này. Hai mẫu đối phương trả lời nói: "Thuê hả?" 15947 lại hỏi: "Ừ, đối phương trả lời: "Đất của nhà chúng tôi cũng là thuê, không nhiều lắm liền hơn 1 vạn 5000 mẫu." 15947 nói: "Liên chút đất đó cũng không cảm thấy đủ xem thường người thành phố." Cứ như vậy, Tiếu Thụ Lâm liền dùng hơn 1 vạn 5000 mẫu đất nhà bọn gã, hung hăng nghiền ép một lần cái tên kỳ thị người thành phố. Tuổi thành viên trong diễn đàn này đều khá lớn tuy rằng sẽ không giống người trẻ tuổi bên ngoài ở dưới lầu gào khóc kêu thổ hào Nhưng đối với loại hành vi nhìn áp này của tiếu thụ lâm Vẫn là có một phần thành viên tỏ vẻ khá ủng hộ Ban đầu diễn đàn này chính là dùng để bọn họ trao đổi hỗ trợ bổ sung cho nhau Không phải cho một người nào đó dùng khoe dầu May mắn đất của nhà tên đó không nhiều bằng nhà bọn mình Lúc cắt máy tính tiếu thụ lâm rốt cục nhớ tới vấn đề này Ngộ nhỡ đất của người ta nhiều hơn nhà bọn gã Vậy hôm nay gã liền mất mặt rồi Bình thường người như thế này đều không nhiều tiền vốn lắm Đối với loại sự tình này Làm ông cũng là tràn đầy thể hội Trước đây đám người thành phố khinh thường anh Trên cơ bản bản thân họ cũng không phải có nhiều tiền Ở trong mắt kẻ có tiền chân chính Trong thành phố hay tới từ nông thôn lại có cái gì khác nhau Ở trong mắt bọn họ dù sao đều là người nghèo Người một khi đứng ở một đồ cao nhất định tầm mắt tự nhiên liền rộng, sẽ không lại vì một chút cảm giác yêu việt đắc ý rào rạt đương nhiên, ngoại trừ một ít bộ phận cực phầm. Tiếu thụ lâm dừng một chút lại nói, đất của cậu chính là đất của tớ, đúng không? Này còn phải nói sao? Là mông giơ tay vỗ sau lưng của tiếu thụ lâm một cái, bọn họ là một cặp đồ của anh tự nhiên cũng đồ của tiếu thụ lâm. Hừ tiếu thụ lâm nhách miệng cười cười, hài lòng tuy rằng anh cũng không ý tưởng gì đối ngọn núi này, nhưng thái độ của La Mông vẫn là rất quan trọng. Sáng sớm hôm sau, La Mông dẫn một đám thành viên diễn đàn kia đi trong vườn đào xem trái đào, hiện tại đào máu heo của như Vương Trang còn chưa chín hẳn, trái lại có một đám trái đào vỏ đào bắt đầu biến hồng phấn, thời tiết tốt trong một tuần hẳn là có thể ăn được đám đào máu heo sớm nhất đó. Trái đào còn chưa chín, hương trái cũng đã khá nồng đậm, không ít chim chóc sáng sớm vây quanh rừng đào liếu diếu kêu to, nhưng mà người bù nhìn dựng trong rừng đào ít nhiều vẫn là có chút tác dụng uy hiếp, la mông và thiếu thụ lâm thường thường phải bắt mấy con chim cột vào bên trên. Một đám thành viên diễn đàn đi vào trong vườn đào, liền bị rừng đào trước mắt chấn kinh rồi, cây đào tốt như vậy, trái cây tốt như vậy, thế này. Quản lý rừng đào này cũng phóng khoáng quá rồi. Người dẫn đội dơ tay chỉ chỉ trên cành của cây đào bên cạnh, nếu không phải trên cành còn treo quả, gã hẳn không thể hiện tại mượn cây kéo sửa chữa một phen cho nó. Ai tôi cũng không hiểu chuyện cây ăn trái lắm, chính là bón phân đầy đủ. Lúc này lão chú liền nói, mọi người không nói gì một hồi, không hiểu chuyện cây ăn trái lắm, đều để anh ta trồng cây đào tới tốt như vậy, người chút hương trái này liền biết chất lượng của đám trái đào này khẳng định khác bình thường, người ta nói chính là bón phân đầy đủ. Các anh muốn ở lại đây một thời gian hay không, chờ nếm thứ đào máu heo của chỗ chúng tôi hãng đi. Lão Chu hỏi bọn họ, là định chờ ăn thử đào rồi mới đi. Tới đều tới rồi, ngay cả trái đào của nơi này có mùi vị gì còn chưa nếm được liền đi về, vậy không phải uổng công một chuyến. Liền trước mắt tới xem, đào máu heo của trên nghiêu vương trang vẫn là đặc biệt đáng giá, chờ mong. Vật thì tốt quá, bên tôi còn có rừng sơn trà rừng dương mai. Gần đây đều đã qua mùa ra trái rồi, nhân cơ hội này, các anh cắt sửa một chút giúp tôi. Chủ trương của lão Chu là dùng sạch tài năng của người ta, dùng sạch tác dụng của đồ vật hiện tại đám người này đều là nhân tài chuyên nghiệp về phương diện cây ăn trái, trong ngày thường biết tới đâu tìm chứ. chương 315 Xem xong trái đào rồi, mọi người cùng nhau quay về Thứ Hợp Viện ăn sáng, lúc này bên Thứ Hợp Viện đúng là lúc náo nhiệt ngoại trừ một bộ phận người hái hoa hái rau vắt sữa của Ngư Vương Trang thức dậy đặc biệt sớm, người còn lại trên cơ bản đều là lúc này thức dậy ăn sáng. Một ngày trước người làm việc trên Ngư Vương Trang còn khá ra sức cho nên bữa sáng của hôm nay cũng rất không tồi. Hiện tại Lão Chu thực hành trên đỉnh núi nhà mình chính là chế độ liên đới toàn thể, mọi người muốn ăn ngon liền cùng nhau ăn ngon, muốn ăn dở liền cùng nhau ăn dở, về phần rốt cuộc là ăn ngon hay ăn dở, vậy phải xem thành tích lao động của một ngày trước. Lúc kém nhất có một lần, Lão Chu bảo hầu mập nấu mấy nồi lớn mì mức tả bí lù cho cả viện tử, cái khác đều không có. Tuy nói trái mức trên như vương trang ăn cũng rất là ngon ngọt, nhưng đối với đám nhân công ngắn hạn dài hạn làm việc trên như vương trang chỉ vì một miếng ăn, với lại cũng đã an quen bữa sáng phong phú ở nơi này mà nói, bữa sáng đó liền có vẻ có chút rất khó coi. Lão chu tốt xấu lại cho thêm một ít dư góp đi. Có người liền nói, liền chút việc hôm qua các cậu làm có thể ăn mấy món này liền không tệ rồi. Lão chu cũng ăn mì mức tả bí lô cùng mọi người, quản lý không đúng cách bản thân anh cũng cần thực kiểm niềm thật tốt. Cùng lúc đó trên diễn đàn Đồng Thành xuất hiện một cái topic như vậy ngày hôm qua có những ai làm việc trên như vương trang vậy. Chém ngàn đao, nhìn xem anh hôm nay ăn cái này kêu cái gì, ngoài ra đính kèm hình ảnh của một chén mì mức tả bí lung. Yêu, ngày hôm qua các cậu không làm đủ 50 tệ à? Dưới lầu rất nhanh liền có người bình luận, nghe nhóm chị gái nói, ngày hôm qua bọn họ bình quân mỗi người liền làm được 34 tệ 5 xô 8 hào. Có thành viên tin tức nhanh nhạy nói. Mới ba tệ, đó cũng quá hấu người rồi, khó trách lão chu chó các cậu ăn mì tả bí luôn. Một thành viên tỏ vẻ bọn họ xứng đáng. Ông đây chính là tối qua vừa tới. lâu chù tỏ vẻ gã rất hoan ức. Hết cách vượt qua đi. Kỳ thật trái mướp của Nghiêu Vương Trăng cũng ngon mạc hiện tại tôi nhìn đều có hơi thèm rồi. Cho mấy người xem bữa sáng của hai ngày trước tôi ăn ở Nghiêu Vương Trăng người thành viên nói chuyện này. Cũng tại sao bình luận của mình đăng lên tấm hình, đó là một phần bữa sáng đặt trên bàn ăn, trong đó có một chén cháo sữa, hai dĩa rau muối, một dĩa đậu hù trộn hành lá, còn có một dĩa lớn bánh bao, trong đó một cái bánh bao, một cái bánh bao sữa chay còn bị bẻ ra đặt ở trong đó, giống như còn lẳng lặng tản ra mùi thịt và mùi sữa của nhân bánh. Một tấm hình này, khiến nhóm thành viên ăn bữa sáng đối diện màn hình máy tính màn hình di động thèm ăn gào khóc lâu trù cũng bị gã khiến thèm ăn gào khóc thế thốt nói hôm nay nếu ai không chịu làm việc thật tốt gã liền đi đạp mông người đó, sáng ngày mai phải ăn một bữa sáng phong phú. Một cái cuối tuần chung tuần tháng 6 này, bữa sáng trên như vương trang vẫn là khá không tồi, ngoại trừ một ít đồ trong tiệm của La Hồng Phượng còn cộng thêm bánh quẩy, bánh ngàn tầng, bánh trứng gà lão chu đặt hàng từ quầy bán đồ ăn sáng của nhà mấy người La Vạn Cường. Bởi hàng nhà la vạn cường liền trên đầu cầu cách thủy nghiêu quán bọn họ không xa, bởi vì đồ ăn làm rất ngon, giá tiền cũng hợp lý, buôn bán còn là rất tốt, khai trương chưa được mấy ngày, hai vợ chồng bọn họ còn có bận không xuể, lại nhờ một người thân sống ở chấn trên tới giúp bọn họ. Lại nói cách ăn trên Nhiêu Vương Trang cũng có chút kỳ quái, một ít người thành phố vừa tới liền có hơi không thích ứng. Ví dụ như nói đám người từ diễn đàn XS tụ tập tới đây, khi bọn họ thấy một số nhân công ngắn hạn dài hạn trên Nhiêu Vương Trang lấy bánh ngàn tầng chấm xì dầu liền bị hoảng sợ rồi. Bánh ngàn tầng chấm xì dầu ăn vào là mùi vị gì a Một người Nam Phương Bắc nói với các anh em đối mặt gã. Hắc anh ăn thử chút liền biết. Các anh em đó cười hì hì, một ngụm bánh ngàn tầng chấm xì dầu, một ngụm đậu hoa nóng ăn tới vui quên trời quên đất. Vì thế người Nam phương Bắc này cũng rót một dĩ nhỏ xì dầu cho chính mình, chẳng qua gã không dám thư cách ăn bánh ngàn tầng chấm xì dầu, liền cầm một cái bánh quẩy, bánh quẩy này chiên không tệ, giòn mà không già, nhai lên có mùi bột, mùi dầu người cũng sạch sẽ, ăn vào trái lại khiến người ta yên tâm. Đám xì dầu trên nghiêu vương trang, màu sắc thoạt nhìn có hơi nhạt người có mùi xì dầu, dùng bánh quẩy chấm ăn một miếng, tươi mặn kích thích ăn uống, xì dầu và bánh quẩy quả thực chính là tuyệt phối, lại ăn thêm một ngụm cháo nóng, cực tuyệt. Ai, xì dầu này ăn ngon, tôi đi rót thêm một chút, cái dĩa này rất nông, chúng ta liền lấy chén đựng đi. Xì dầu này thật ngon, nghe nói là người của làng họ tự mình ủ, lúc chúng ta đi về nhớ rõ một chút một chút mang về. Các anh em kiềm chế chút xì dầu này một chai nhỏ liền 10 tệ đó anh một chén này liền uống sạch 5 tệ của lão chu rồi đó. Ai uống, tôi lấy chấm bánh quẩy ăn. Chấm bánh trứng gà cũng ngon mà anh thử xem. Sáng ngày này, đám người tổ chức tới đây từ diễn đàn x mỗi người đều ăn tới cái bụng tròn xoe. Hèn chi đều muốn tới đây làm việc thức ăn đó là thật ngon. Nghiêu vương làm cái khuôn mẫu này, người khác thật đúng là khó học theo lắm. Làm không nổi nha, nhìn thấy thằng nhóc bên cạnh tôi hồi nãy không, một cái bánh bao nhân đậu xanh rất lớn, một hơi xử lý bốn cái. Còn nít ăn còn ít đó, cái anh trai đằng sau tôi kia chỉ là cháo sữa đều uống ba tô lớn. Không được rồi, đi không nổi tôi phải từ từ thôi. Ai bảo anh ăn nhiều như vậy. Tôi nói này, cho dù là các người muốn học cũng phải làm ra đồ ăn ngon như vậy mới được chớ. Ai, các anh nhìn kia cái đó chính là hạt rè cười ha. Tôi nghe nói trên nghiêu vương trang là có một ít cây giống hạt rẻ cười trồng từ hạt. Đi, đi nhìn một cái. Thời gian mấy năm trôi qua, đám hạt rẻ cười trước đó la mông trồng xuống, hiện giờ cũng đều đã lớn rất tốt ra hình ra dáng rồi, chính là tạm thời còn chưa có thể trông mong chúng nó nở hoa kết trái. Lớn lên rất khỏe mạnh, đây là cây giống từ hạt hả? Cây giống tốt như vậy, ai trồng cây ăn trái mà không mê tích chứ? Ừ, là cây giống từ hạt. Thằng nhóc la mông này mệnh thật tốt nghe nói từ lúc cậu ta về nhà bao núi thẳng tới hiện tại, liền không đi lối tắt gì. Cũng là rất có tài năng, anh xem hạt rẻ cười này trồng tới cũng rất tốt. Chỗ cậu ta có cái gì trồng không tốt sao? Lúc này chính chủ bị người khen rất có tài năng, đang cùng bận việc trong tin cùng bé khỉ nhà anh. Hai cha con ngồi sổm hai bên một cái hủ, một bên nhét đồ vào trong hũ, một bên còn dùng cái cây cán bột thật dài quấy liên tục trong cái hủ. Thêm một chút liền được rồi, thêm nữa liền thành nước chát rồi hầu mập ở bên cạnh đều có chút ngứa mắt rồi, liền vì để mọi người ăn ít chút xì dầu, lão chu thế nhưng cùng con trai anh ta cùng nhau bỏ thêm muối ăn vào bên trong hồ xì dầu. Nước chát dung dịch màu đen còn lại khi nấu muối, vị đắng có chứa chất độc. Có thể làm sữa đậu nành đồng lại thành đậu hù. Cậu là không quản việc nhà không biết cùi gạo mắc nha, biết một hù xì đầu này tốn bao tiền không? Xì dầu của làng anh thật đúng là một chút cũng không rẻ chật lúc này mới thời gian mấy này, liền ăn hết non nửa cái hổ này, không thêm muối đó là không được. Tới, nếm thử chút mặn hay không mặn, lão chu chấm chút xì dầu bảo con trai anh nếm thử mùi vị. Mặn, bé khỉ nhăn mặt nói, khà khà, mặn là được rồi lão chu cười khà khà nói. Khà khà bé khỉ cũng cười theo, chương 316. Chưa hôm nay món chính của Ngư Vương Trang là canh cụ cải tròn hầm xương, xương này là lão chu dùng một con heo của nhà mình đổi lấy từ chỗ của La Hán Lương, lúc này anh cũng chỉ lấy xương lớn còn mấy chục cân thịt heo còn lại để dành ngày mốt lại đi lấy, này cũng là chỗ tốt của đổi thịt heo cùng mấy người La Hán Lương, muốn ngày nào lấy đều được thuận tiện còn tươi ngon. Cụ cải tròn là lấy ra từ trong kho lạnh nhà mình, cụ cải tròn cả năm đều có thể mọc, nhưng mà cụ cải tròn ăn ngon nhất vẫn là vào đông sau khi trên mặt đất trải qua sương giá, khi đó cụ cải ăn vào ngon ngọt nhất. Trước sau Tết âm lịch năm ngoái cụ cải thu về, bị lão Chu để lại một phần trong kho lạnh nhà mình, cụ cải tròn là thứ tốt, ăn có hơi giống cụ cải trắng, nhưng mà cụ cải trong này tính ôn không hàn, có thể ích khí thanh nhiệt cực kỳ giữa người, người địa phương đều rất thích ăn. Đám củ cải tròn này của nhà lão chua từ sau khi thu hoạch về, liền đặt ở trong kho lạnh không độ bảo tồn, tính trên tiền tiện, chi phí đó cũng khá cao, cũng may giá tiền anh bán cho đoạn gia thụ và mã từ quân cũng không tể. Trước đó tích chữ rất nhiều, non nửa năm thời gian trôi qua, hiện giờ trên cơ bản cũng sắp dùng hết rồi, còn lại chút xíu đó, hôm nay đều lấy ra chia ra cho các tin dùng để nấu canh xương. Canh của cải tròn hầm xương này uống rất ngon, hương vị ngọt lành thanh đạm thịt xương trong canh, cỡ ra chấm xì dầu ăn, đó cũng là rất thơm. Một phần nhân công ngắn hạn trên như vương trang liền đặc biệt thích xì dầu Lão Chu mua từ trong làng bọn họ, rót non nửa chén xì dầu cỡ thịt trên xương xuống, ngoáy một vòng bên trong xì dầu, loại trình độ này trên cơ bản đã có thể không chấm ăn, mà là nhúng ăn. Đừng chấm nhiều như vậy, rất mặn. Lúc này Lão Chu liền nói với đám đàn ông của cái bàn bên cạnh anh. Ai, không sao người nọ chẳng hề để ý, một ngụm ăn miếng thịt kia vào miệng Sao rồi, đều nói rất mặn mà Lão Chu ở một bên cười nói Tê, sáng nay hình như không có mặn như vậy mà Người nọ bị mặn tới mặt đều nhăn nhúng rồi Đó là bởi vì lúc sáng sớm, vị giác của anh còn chưa hoàn toàn tỉnh lại Lão Chu lừa dối nói Lúc này, trong căn tin những người khác cũng phát hiện dị thường của mớ xì dầu này Sao mặn vậy chứ, lừa đảo nha lão chu anh chắc sẽ không bỏ thêm muối vào trong xì dầu chứ hả? Chắc là không thể đâu. Khẳng định thêm muối, mặn hơn rất nhiều so với lúc sáng. Mặn liền chấm ít thôi. Lão chu cười nói, cậu thật bỏ thêm muối vào. Tiểu thụ lâm ngạc nhiên, liền bỏ thêm một chút lão chu nói, cho dù là sống cùng nhau lâu như vậy. Tiếu thụ lâm có đôi khi vẫn là không hiểu lắm mạch não của la mông là là vòng vo như thế nào thịt heo xương heo đều bỏ được cho người ta ăn, một cân củ cải tròn mười thể cũng chịu lấy ra nấu canh, làm sao sẽ cố tình tiếc muối chút xì dầu này chứ. Xì dầu của làng bọn mình rất mắc lão chô nhìn ra tiếu thụ lâm là có chút không hiểu, vì thế liền giải thích nói với cậu ta, xì dầu cũng không phải hôm nay ăn ngày mai sẽ không ăn, mỗi ngày mỗi bữa đều ăn, thêm một chút muối, không nói gì nhiều cho dù là mỗi người liền ăn ít đi 5 đồng tiền xì dầu, vậy 100 người liền có 50 tệ, đúng không? Mỗi ngày đám nhân công ngắn hạn dài hạn làm việc trên như vương trang bọn anh cũng không chỉ 100 người Hơn nữa xem tốc độ ăn xì dầu của bọn họ đoán chừng lão chu vừa thêm muối này Tiết kiệm cũng không chỉ 5 đồng nhưng lại là một ngày 3 bữa Như vậy tính ra quả thật là không ít tiền Tiếu thụ lâm nghe xong gật gật đầu cho rằng la mông nói có lý Bé khi cũng tại bên cạnh chớp chớp mắt lắng nghe tại trong mắt bé, ba bé rất lợi hại, ba bé làm gì đều là đúng, óc chó của ba bé xoa ra đều bán được nhiều tiền hơn so với bé tự xoa. Đám nhân công ngắn hạn dài hạn trong tin oán giận thì oán giận cơm nên ăn còn phải ăn, xì dầu mà thôi, mặn là hơi mặn nhưng tựa như lão chu thật sự không được liền chấm ít chút. Chẳng qua việc này mọi người đều ghi sổ cho Lão Chu, trong diễn đàn đồng thành còn có người soạn ra một bài về tên là si dầu của nhà Lão Chu mặn quá, đông đảo người bình luận không ít thành viên đều nổi hứng thơ ca một hồi theo, cuối cùng còn có mấy bài bị truyền lưu rộng rãi, một bài nổi tiếng nhất trong đó là Lão Chu không họ Chu. Buổi tối mấy ông lão bên Thủy Nghiêu Quán tới đây bày sạp vương thừa phong lại gọi Lão Chu chơi một trận cùng bọn họ, lần trước chơi cờ thua bé khỉ chuyện bị Lão Chu gài bẫy ba tháng ông nhưng đều nhớ rõ đó. Ông muốn chơi như thế nào ạ Là mông cũng đã nhìn ra, lần này ông lão này là sớm có chuẩn bị. Ta cũng không dùng 5 loại dược liệu, liền 3 loại, nếu cậu đoán đúng hết cả ba loại, ta làm thêm 3 tháng nữa tại thủy như quán. Vương Thừa Phong nói. Đây chính là ông nói lão chu đối chính mình kỳ thật vẫn là rất có tự tin Anh có linh tuyển, độ nhạy bén của ngũ cảm khác người thường Chỉ cần cẩn thận phân biệt vẫn là nhưng có thể nhìn ra một ít khác nhau của dược liệu Lần trước lúc chơi cùng bọn họ lão chu để giấu ngón nghề này lại Liền một cái dĩa đậu khô mà thôi, thắng thua đều không ý nghĩa gì Anh cũng muốn câu cá lớn Thủy nghiêu quán hiện tại, y thuật của Vương Thừa Phong không xem như cao siêu nhất, nhưng bản lĩnh gom tiền thật là không thể chê, rất nhiều người đều ôm tiền mặt tới tìm ông ta xem bệnh, liền muốn cầu một đứa con. Sau khi thủy nghiêu quán mở không lâu, hiện nay còn ở vào giai đoạn tích lũy, phương diện dược liệu còn đang thu mua liên tùng tục hơn nữa lão chua tung ra cái mục chữa bệnh miễn phí kia, rất nhiều lúc căn bản ngay cả tiền vốn đều không thu về được tại dạng thời điểm này, tồn tại của vương thừa phong lộ rõ quan trọng xếp bao, nếu ông ta ở lại đây thêm 3 tháng, lão chu thật là cầu còn không được. Nếu cháu thua thì sao? Động tâm thì động tâm, lúc này tư suy của lão chu cũng coi như là khá tỉnh táo, biết lúc này đối phương cũng là có chuẩn bị trước rồi. Nếu cậu thua, liền cho bọn ta một con dê lục kỳ hổ bên cạnh nói sen vào Đối với vấn đề rốt cuộc là muốn heo hay là muốn dê, nhóm ông lão cũng là tranh luận thật lâu Cuối cùng bởi vì lão chu mỗi tháng đều phát thịt heo cho bọn họ làm phúc lợi Những người này cuối cùng vẫn là chọn dê núi Hơn nữa một con heo đáng giá hơn nhiều so với một con dê, lão chu không nhất định chịu chi cái vốn đó Một con dê à Bộ dáng lão chu thoạt nhìn có chút trần trừ thật muốn có thể giữ vương thừa phong ở lại đây làm thêm 3 tháng, số tiền ông ta có thể kiếm về cho Thủy Nhiêu Quán, dù thế nào cũng không chỉ một con dê, nhưng lão chu cảm thấy lần này bản thân không nhất định có thể thắng, không hiểu đám ông lão này cuối cùng răng cái bẫy gì cho anh. Sao nào, rốt cuộc chơi hay không chơi đây? Bên kia, nhóm ông lão bắt đầu hối thúc. Ta liền nói, thằng nhóc này căn bản không hiểu dược liệu, khẳng định không dám chơi cùng ông. Lão vương ông liền ở lại đây 3 tháng mà thôi, tính một chút trước sau cũng không bao nhiêu ngày. Ba loại dược liệu phải đoán đúng toàn bộ, đối người ngoài nghề mà nói cũng không dễ như vậy. Bỏ đi, vẫn là đừng nghĩ thịt dê cái gì, chúng ta vẫn là thắng chút đậu khô thiết thực, không cẩn thận một cái còn bù chính mình vào. Đám ông lão mồm năm miệng 10 làm ông càng nhìn, càng cảm thấy đây là cái bẫy, nhưng đành chịu cái mồi nhử bầy tại trước mặt anh quá lớn quá thơm Tối nay nếu anh không chơi một ván cùng đám ông lão này, chờ hôm nào lúc vương thừa phong sách vali đi về nhà anh nhất định hối hận Được rồi, chơi liền chơi đi, chính là một con dê mà thôi, anh cũng không phải chi không nổi Khà khà, lão lục à, lên dược liệu, vương thừa phong vẻ mặt cao hứng, được Lục kỳ hồ này mân mê một lát bên trong đám dược liệu bọn họ mang tới, rất nhanh bày ra hai dĩa dược liệu thuốc bắc ngay tại trước mặt la mông. Cậu tới xem một chút bên trong hai phần thảo dược này, cái nào là xài hồ chất lượng cao cấp. Vương Thừa Phong nói như vậy với la mông. Xài hồ à, trong đám người vây xem truyền tới một trận xì sầm nho nhỏ, mọi người đều rất quen thuộc đối xài hồ, giống như xài hồ dạng viên xài hồ dạng bột gì đó, hiệu quả giảm sốt đều rất tốt là thuốc phòng sẵn trong nhà của rất nhiều người. Là mông cũng từng uống xài hồ dạng viên rồi, nhưng mà loại xài hồ hình thức thuốc bắc này thật đúng là không từng cẩn thận quan sát tuy rằng nhà anh chính là mở y quán. Giống loại thời điểm này, đại khái cũng chỉ có thể dựa vào cái linh thuyền kia của anh. Lão Chu bưng hai cái dĩa lên, cẩn thận phân biệt ưu khuyết điểm của hai cái dĩa kia, hai dĩa dược liệu này tại trên màu sắc hơi khác nhau, người mùi cũng có chút khác, ước chừng là do nơi trồng khác nhau. Trước đó Lan Bông cũng nghe những người trong y quán nói qua, cho dù là dược liệu cùng một chủng loại, nơi trồng khác nhau sản xuất ra, bất lể là ở bề ngoài hay là dược tính, đều sẽ có khác biệt. Nơi chồng khác nhau sản xuất ra thứ gì, nếu không thể phân biệt ưu khuyết điểm, này liền đã có thể không dễ lắm, không phải người làm trung y và ngành sản xuất dược liệu, bình thường không có bao nhiêu tri thức của phương diện này này, với lão Chu mà nói, chất lượng của hai dĩa dược liệu này đều rất tốt. Sao rồi, chọn được rồi chứ hả? Sau một lát, Vương Thừa Phong liền hỏi. Cái này... Lão Chu chỉ chỉ cái dĩa màu sắc hơi nhạt một chút sau khi trải qua anh cẩn thận phân biệt cảm giác chất lượng của một dĩa dược liệu này càng tốt hơn một chút tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng. Ha ha, vương thừa phong lập tức liền cười rổ. Chú ý này của lão Lý không tồi thằng nhóc la mông này quả nhiên trúng chiêu. Các ông lão khác cũng đều là một bộ bộ dáng vui vẻ. Sao lại thế này lão Chu có chút mơ hồ, lúc này mới một hiệp anh liền trúng chiêu rồi. Thằng nhóc cậu coi như là có bản lĩnh chẳng qua cậu xem cái này một chút đi Vương Thừa Phong rất đắc ý tùy tay cầm lấy một miếng dược liệu của Lan Mông chọn qua cua trước mặt anh Thứ này kêu tiền hồ căn bản không phải xài hồ Các ông đây là Phạm Quy Lão Chu mặc kệ trước đó trò chơi rõ ràng không phải chơi như vậy Cậu mở cái y quán, ngay cả xài hồ tiền hồ đều phân không rõ trách ai Lão Bạch nói Phân biệt dược liệu chúng ta phải phân biệt không chỉ có là ưu khuyết điểm, còn có thật giả, ngay cả thật giả đều nhìn không ra, vậy còn nhìn cái gì. Lúc này Lý Thương Quấn cũng nói ấn cách nói trước đó của Vương Thừa Phong, đề bài thiếu đạo đức lừa người này chính là ông ta ra. Nói rồi đó, một con dê thằng nhóc cậu nhưng đừng ăn quyệt. Đừng nghĩ cho hàng giả đó, phải cho con dê tốt. Mùa này ăn thịt dê có thể có hơi nóng trong hay không các ông nói coi. Sợ gì, nhiều cách chế biến thịt dê mà. Vì thế, lão chu liền thua một con dê như vậy, nhóm ông lão đều thật cao hứng, người xem náo nhiệt cũng rất cao hứng, bản thân lão chu liền rất mất hứng. Vẫn là quá sơ suất, không nghĩ tới bọn họ ở hiệp đầu liền tung chiêu lớn đối tớ. Buổi tối, một nhà ba người lão chu từ tứ hợp viện trở về nhà nhỏ của mình nghỉ ngơi, trên đường anh nhịn không được lại nhắc tới chuyện này. Bao nhiêu xì dầu đều tiết kiệm uổng công rồi. Tiếu thụ lâm cười nói. Gã trái lại không xem con dê đó là gì cả, dù sao Lam Mông cũng không phải suốt ngày cờ bạc cùng người khác, sau khi trải qua chuyện hôm nay, sau này Lam Mông nhất định sẽ càng giữ chặt túi tiền lớn nhà mình, lần tới ai còn muốn lừa một con dê từ tay anh, sợ là không dễ dàng như vậy. Ai, lão chu thở dài một hơi, vừa quay đầu lại, liền thấy bé khỉ đang mở to đôi mắt đen lấy nhìn chính mình. Nhìn ánh mắt của con trai, lão chua rốt cục ý thức được một chuyện càng nghiêm trọng, này chính là hình tượng cao lớn của chính mình ở trong cảm nhận của con anh đang bị lung lay. Cái này sao có thể được, phải cố gắng xoay chuyển, vì thế anh suy nghĩ một chút nối với bé khỉ. Thấy rồi chứ con trai, đây là nguy hại của cờ bạc đó. chương 317 Chịu cực chịu thua, sáng hôm sau lão chu liền đi lên núi bắt dê, tiếu thụ lâm cũng đi cùng anh, chủ yếu là dê nhà bọn anh bị nuôi tới có chút hoang dã, ban ngày đi lên núi bắt dê, chỉ bằng lão chu cái bản lĩnh đó, sợ là có chút khó khăn. Dê của nhà lão chu bộ giảng tốt giá tiền tự nhiên cũng không thấp được bỗng dưng thua một con dê này, đau lòng thì đau lòng, nhưng anh cũng coi như là nhìn thoáng rồi, thi thoảng chịu thiệt một lần, khiến nhóm ông lão vui vẻ một chút thật cũng không có hại gì. Bất quá lão chu cũng không đau lòng lâu lắm, chiều cùng ngày trần cương chồng bấm bên làng thượng thủy liền tới như vương trang rồi, mang tới mấy đoá ngân nhĩ lớn bằng miệng chén cho lão chu đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thử chồng ngân nhĩ chọn dùng cách chồng trên khúc gỗ. Hiện tại, ngân nhĩ có hai cách chồng phổ biến nhất, một loại là chồng trên khúc gỗ cây gỗ chặt về sẻ thành khúc tại sau khi trải qua một đoạn thời gian chất đống ủ phân xanh lại chồng ngân nhĩ lên. Một loại khác chính là chồng trong túi, cách trồng tương tự như bên làng thượng thủy bọn họ chồng nấm. Ngoại từ hai cách trồng ngân nhĩ nhân tạo này ra, ngược lại còn tồn tại cực ít ngân nhĩ hoang dại, chẳng qua ngân nhĩ như vậy, cơ hội mua được trên thị trường cơ bản bằng không. Ngân nhĩ dù sao cũng là vật dùng dưỡng sinh, trồng ra cũng không phải làm đồ ăn ăn, vì thế lúc này lão chua dứt khoát cũng liền không cho mở rộng trồng trong túi. Về phần trồng trên cây sống, lão chua trái lại nghĩ muốn, nhưng không có tính khả thi, ngân nhĩ là thuộc loại khuẩn ăn rỗng, không thể giống nấm hương trồng trên cây sống như vậy, nó chỉ có thể sinh tồn ở trên gỗ mục. Ngân nhĩ trồng ra từ khúc gỗ, giá trị dinh dưỡng tự nhiên phải càng cao một chút so với trồng trong túi, nhưng mà phương diện sản lượng liền kém xa rồi, hơn nữa vì nâng cao chất lượng đám ngân nhĩ cũng không phải trồng bên trong lán nấm ra mà là chọn dùng trồng ngoài trời, chu kỳ sinh trưởng cũng trái lại phải dài rất nhiều. Bộ dạng không được đẹp lắm, lão chu vẻ mặt cao hứng lật xem đám ngân nhĩ tươi còn chưa trải qua phơi nắng, sau khi thu hoạch lứa ngân nhĩ này, lại mang về một khoản thu nhập không nhỏ cho anh. Nếu chồng bên trong lán lớn, đảm bảo bộ dạng vừa trắng lại lớn Trần Cương cười nói. Vẫn là đừng cứ như vậy đi. Lão chô cũng nói, lứa ngân nhĩ này, là bán tươi hay là phơi khô bán? Trần Cương hỏi, lần này bán tươi trước đi, lứa tiếp theo chồng nhiều chút tới khi đó nói sau. Đồ bán tươi đều có thể bán hết sạch cần gì phải phơi khô phiền phức như vậy? Tối nay lúc ăn cơm, Lão Chu liền tuyên bố với mọi người, bên làng thượng Thùy có một đám ngân nhĩ chồng trên khúc khổ lập tức sẽ thu hoạch nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên nghiêu vương trang, mỗi người hạn mức mua 2 đóa ngân nhĩ tươi, giá tiền là 30 tệ một đóa Rất nhiều người đều là biết đến ngân nhĩ trồng trên khúc gỗ, giá tiền trên thị trường vốn liền không rẻ, lấy giá tiền của nông sản phẩm như Vương Trang mà nói, một bụi ngân nhĩ trồng trên khúc gỗ mới bán 30 tệ một đóa mà nói quả thực chính là giá có tâm, mọi người dự đoán cũng liền lần này rẻ một chút tương lai 8 phần cũng phải tăng giá, nhớ hồi đó, dư hấu của nhà lão chu bán giá vừa túi tiền, lại nhìn giá dưa của hiện tại đi. Nhưng tôi nghe nói ngân nhĩ tươi không thể ăn nha, trong tin liền có người nói như vậy. Vậy nếu anh không yên tâm, mua về phơi nắng một hai lần hàng ăn ngân nhĩ tươi không thể ăn gì đó, dù sao la mông là không tin cách nói này, người trong làng bọn anh cũng không phải không từng hái mộc nhĩ hoang dại trong núi lớn phục cận à, đều là trực tiếp xào ăn cho tới bây giờ không phát sinh qua sự kiện chúng độc gì. Tôi có một người họ hàng chính là chồng mộc nhĩ, nhà bọn họ đều ăn tươi, sấy khô rồi mùi vị kém, thành phần dinh dưỡng cũng sẽ có trôi mất. Ngoài ra cũng có người nói như vậy. Tôi nghe nói ngân nhĩ tươi ăn ngon, hầm sơ sơ liền đặc biệt mềm. Ai ăn hải sản còn có dị ứng mà. Thật sự không yên tâm tự anh mua về phơi nắng một chút dù sao tôi khẳng định muốn mua tươi. Ngân nhĩ trồng trên khúc gỗ này, nghe nói còn rất bổ. Chính là một người hai đoá quá ít. Lão Chu, con nít có được tính không? Tính, ủi, lần này tôi coi như vừa khéo. Lão Chu, trong bụng có được tính không? Tính, này quá tốt rồi, lão Chu. Kim thử nhà tôi có được tính không? Nó cũng ăn ngân nhĩ hả? Sáng sớm hôm sau, một đám ngân nhĩ thu hoạch lứa đầu từ bên làng thượng thủy trở qua đây Cơ hồ tất cả nhân công ngắn hạn dài hạn trên như vương trang đều bỏ tiền mua Tuy rằng lão chu cũng nói rồi, người tạm thời không định rời đi Nhưng trước đừng gấp đợi tới lúc rời đi lại mua mang về nhà Nhưng mà mọi người đều lo lắng tới khi đó không có hàng Cho nên mỗi người đều quyết định mua đồ vào trong tay trước rồi nói sau Ngân nhĩ trồng trên khúc gỗ của bên làng thượng thủy sản xuất cái cỡ nho nhỏ cũng liền lớn hơn một chút so với nắm tay của người nam trường thành, màu sắc thoạt nhìn cũng không sạch sẽ như vậy, đây đều là do trồng ngoài trời, mùi trái lại đặc biệt tốt ngửi lên có một cỗ mùi thơm ngát của thiên nhiên. Tối cùng ngày sau khi ăn cơm tối xong, liền có rất nhiều người hấp cách thủy ngân nhĩ trong viện tử, nồi lớn bếp lớn, một nồi có thể đạt rất nhiều cái trung hấp ngân nhĩ hái xuống trong ngày đặc biệt tươi mới, xé nát thêm chút nước giếng bỏ vào trong trung hấp, lại thêm một miếng đường phèn mấy hạt cầu kỳ đặt ở trong trung hấp cách thủy, chưa tới nửa liền cũng đủ mềm dính rồi. Ai, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, đừng lật đợi tới lúc nước sủi tăng, mọi người liền nhau nhau bao vây đi tới lấy cái phần của chính mình. Nồi lớn trong thứ hợp viện trên cơ bản đều là đáy nhọn, mọi người để thêm cái vỉ trong nồi, sau đó lại đổ nước ngập qua vỉ, lại đặt chung hấp lên trên cái vỉ, cứ như vậy, mỗi nồi đều có thể đặt không ít chung hấp, nhưng lại tránh cho chung hấp trực tiếp tiếp xúc cùng đáy nồi, là hấp cái thủy chân chính, chính là lúc lấy ra phải đặc biệt cẩn thận, phải chú ý cân bằng, nếu cái vỉ hơi nghiêng một cái, ngân nhĩ bên trên liền gặp nạn rồi. Màn đêm buông xuống, mọi người đều bưng một phần ngân nhĩ của chính mình tới bên hành lang dài ăn, ngân nhĩ của nhà lão chu hấp ra ngọt lành mùi thơm ngát, non trơn mềm mịn, có một số người nhân lúc nóng ăn, có một số người đặt ở nước giếng làm lạnh một chút mới ăn. Có người chạy tới trong ký túc xá của mình lấy ra chậu rửa mặt của mình, mốc một chậu nước giếng đặt ở trên hành lang dài, liền thả chung ngân nhĩ kia vào trong, sau đó ngồi bên cạnh vừa tám chuyện cùng người khác vừa chờ. Còn có người nóng vội thường thường sẽ cầm thìa múc một muỗng ăn, không đợi tới phần ngân nhĩ hoàn toàn lạnh, cũng đã ăn được 7-8 phần rồi. Còn có một số người ỉ vào trung hấp của mình lớn, đựng lại không đầy lắm, thả vào trong mương nước bên cạnh làm lạnh. Mương nước của trên như vương trang đều bị ngăn nước thành từng cái từng cái ao nước nhỏ, trong ao còn nuôi ốc xoắn và cá bỗng các loại, dòng nước trong mương luôn không vội không chậm chảy. Bọn họ sau khi thả trung hấp của mình vào, sau đó liền ngồi sổm bên bờ mương, nhìn cái trung hấp đó chìm nổi trong nước nhẹ nhàng lay động nhẹ nhàng di chuyển. Có một số người thấy hình ảnh này rất đẹp liền lấy di động chụp cái tấm hình. Thả trung in ít thôi, đừng làm cá chết nóng lúc này lão chu cũng đang cầm cái trung hấp của anh thả đi tới bờ mương, sơ tay thử độ nóng của nước tạm tạm coi như khá lạnh. Lão chu không thì lúc nào đó chúng ta làm cái hoạt động thả hoa đang đi. Một cô gái trẻ đề nghị nói. Các cô tới chấn trên thả đi, muốn thả bao nhiêu thì thả bấy nhiêu. Đám người chấn trên đều thích náo nhiệt nếu thật có người chạy tới thả hoa đăng, bọn họ nhất định vui vẻ, như vương trang liền cho qua thôi. Trong mương nước nhà anh đều nuôi các thứ mà tới khi đó vừa là đèn cây lại đèn giấy tới khi đó quét dọn cũng cực kỳ phiền phức. Lại nói tiếp mấy ngày nữa là Tết đoan ngỏ, mặt nước con suối nhỏ bên chấn thủy như bọn anh rộng lại cẳn thi đấu thuyền rồng gì đó không cần nghĩ thả hoa đăng trái lại không thôi. Tới khi đó bọn anh còn có thể dắt bé khỉ xem hoa đăng trẻ con hình như đều rất thích cảnh tượng náo nhiệt mới lạ này, không biết Tiếu Thụ Lâm có thể thích hay không. Buổi tối sau khi trở lại nhà nhỏ của mình, La Mông liền nói chuyện thả hoa đăng cùng Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ. Thả hoa đăng, bé khỉ không biết thả hoa đăng là có nghĩa gì. La Mông lên mạng tìm một ít hình ảnh đẹp cho bé xem, bé khỉ mắt chớp chớp quả thật là đích rất thích. Cậu muốn tổ chức hoạt động này? Tiếu Thụ Lâm hỏi. Tuy rằng thả hoa đang không tồi, nhưng mà la mông nếu định dẫn đầu tổ chức hoạt động này, vậy cũng không dễ dàng. Tớ không tổ chức tớ liền phụ trách ra giải thưởng là được. Nếu bé khi thích lão chu liền hy vọng hoạt động này có thể làm tới náo nhiệt chút vì cổ vũ mọi người làm nhiều hoa đăng đẹp một chút giải thưởng khẳng định không thiếu được không thiếu được về phần công tác tổ chức việc này hoàn toàn có thể giao cho người khác đi làm. Việc này muốn làm cũng dễ dàng, lão chô đầu tiên là nói một chút ý tưởng của mình cùng mấy người Hồ Đàn Phong, sau đó đám người Hồ Đàn Phong lại nói ra chú ý này cùng mấy người quen bên trong chính quyền chấn. Không bao lâu sau đó, phía chính quyền Trấn liền đăng thông báo Tết đoan ngọ năm nay, Trấn trên bọn họ muốn tổ chức hoạt động thả hoa đăng, thời gian hoạt động là 6 giờ tới 9 giờ tối, khuyến khích mọi người của Trấn trên hăng hái tham gia, tới khi đó bọn họ trao giải thưởng cho người nào làm ra hoa đăng đẹp nhất, giải thưởng do bên Nhiêu Vương Trang tài trợ còn nhấn mạnh mấy vấn đề phương diện an toàn. Thông báo này vừa thả ra, nhóm người lớn trẻ con của Trấn Thủy Nghiêu bắt đầu làm hoa đăng trên Nghiêu Vương Trăng cũng là không khí tương tự vậy. Buổi tối lúc mọi người hóng mát ở trong sân hoặc là trên hành lang dài, rất nhiều người đều cầm nan che dây kẽm giấy các loại tại một chỗ mân mê hoa đăng của chính mình, có tự một mình vùi đầu khổ làm cũng có 3-5 người kết nhóm. Vì làm ra hoa đăng đẹp những người này đều động não không ít đủ loại ý tưởng chả có gì mới chẳng qua ở trong mắt lão chu, hoa đăng của đám người bọn họ làm đều không có đẹp như của tiếu thụ lâm làm Hoa đăng của tiếu thụ lâm cũng không được gọi là đặc biệt sáng tạo gì, chính là dùng giấy gói kẹo sắc màu rực rỡ làm thành một cái đèn hình hoa sen. Cái đèn này toạt nhìn không bắt mắt lắm, kỳ thật gấp rất tỉ mỉ, phải dùng sợi kẽ mảnh cuộn dọc viền mép giấy gói kẹo cuộn ra hình dáng của mỗi một cánh hoa. Màu sắc của giấy gói kẹo tươi sáng, sau khi trời tươi cắm nến vào giữa thắp lên, lại thả đèn hoa sen này vào trong nước ánh nước ánh nến, đẹp miễn chê. chương 318 Ngày Tết đoan ngọ Trấn Thủy Nhiêu sớm liền náo nhiệt bởi vì đúng dịp ngày nghỉ lễ, rất nhiều đơn vị đều nghỉ, trường học cũng nghỉ. Nghe nói lúc này Trấn Thủy Nhiêu muốn làm một cái hội hoa đăng, rất nhiều ba mẹ liền dẫn con mình tới Trấn Thủy Nhiêu, nhất là vùng đồng thành bọn họ. Cũng có những người trẻ tuổi kia top 5 top 3 kết bạn tới, có tộc đi làm cũng có học sinh, cũng có nhóm đồng nghiệp trong một công ty cùng nhau thuê xe đi tới đây. Lúc này một chiếc xe bánh mì chạy tới đây, là các gia đình quen nhau trong một tiểu khu cùng nhau thuê xe đi tới đây, hơn 9 giờ sáng nay bọn họ tập hợp xuất phát hơn 12 giờ chưa liền tới trên thủy nghiêu. Bọn họ định đi dạo ở chấn trên nửa ngày, buổi tối sau khi tham gia hội hoa đang xong, lại ngồi xe bánh mì đi về, bởi vì lái xe được thuê phi thường có kinh nghiệm, buổi tối lái xe quay về trong thành phố cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn lắm, hơn 9 giờ tối xem hoa đang xong, trở lại trong thành phố cũng liền hơn 12 giờ đêm, ở trong nhà chính mình còn có thể ngủ một giấc ngon, dù sao ngày mai vẫn nghỉ tiếp ngủ muộn một chút cũng không sao. Tuyết tuyết Chiếc xe bánh mì này sau khi chạy vào trong chấn Thủy Nhiêu, rất nhanh liền bị dòng xe của phía trước ngăn lại, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng còi, xem ra là có người đang duy trì trật tự Sao lại thế này? Có phải không chỗ đậu xe không? Người trên xe đều mở cửa kính xe ló đầu xem chừng. Hôm nay làm hội hoa đăng, con đường bên bờ suối không cho xe vào một bà chủ bán trái cây bên lề đường cười nói với bọn họ. Vậy không thì mấy người xuống xe tự mình đi qua đó đi tôi tìm chỗ đậu xe anh tài xế nói với mấy người này. Vì thế người trên xe đều xuống xe. Dư hấu đây dư hấu đây, một miếng hai tể. Bà chủ hồi nãy lập tức lại bắt đầu mời chào buôn bán. Là dư hấu của Ngư Vương Trang à? Một người trong đó hỏi. Ai, hiện tại dư hấu của Ngư Vương Trang một miếng hai tệ nhưng không mua được đâu. Hơn nữa lão chu căn bản không muốn bán xỉ. Cho dù cậu ta chịu bán xỉ, tôi cũng không mua nổi một lượng lớn được. Không có nghe nói sao, đồ nhà họ mua càng nhiều ngược lại càng mắc. Bà chủ kia nói xong cắt một miếng dưa hấu nhỏ đưa tới trước mặt người nọ, nói ăn thử đi, dư hấu này cũng không tệ, một ông lão trong cái làng gần đây trồng, đầu xuân lúc trời còn rất lạnh, ông ấy học theo người ta dựng lán lớn trồng dây dưa non, bằng không mùa này dư hấu cũng không chín được. Nào có mua càng nhiều ngược lại càng mắc chứ. Một người nữ trẻ trong đám người cười nói một câu, hiển nhiên là không coi lời bà chủ sạp này nói là thật. Không tin hả? Đồ trên như vương trang, giá tiền bán cho cực vị lâu kia ông chủ đoạn kia nghe nói còn mắc hơn không ít so với trong siêu thị nhà lão chu Bà chủ kia nói xong lại cũng cắt một miếng dưa hấu cho người nữ trẻ tuổi kia. Này khẳng định là cho nguồn cung cấp cho cực vị lâu rất tốt ít nhất ngoại hình càng đẹp mắt. Người nữ kia vừa cắn dưa hấu vừa nói chuyện phiếm cùng bà chủ sạc. Chất lượng và kích cỡ gì đó có thể là tốt một chút bất quá mặc kệ nói như thế nào, không yêu đãi đó là thật dù sao đồ của như Vương Trang, bán sỉ hay không bán sỉ đều như nhau cũng chính là cái giá đó. Bà chủ sạp kia cười nói, dư hấu này ăn rất ngon, người nam thứ nhất ăn dư hấu lúc này liền nói, dư hấu của sạp trái cây này thoạt nhìn thực không đẹp mã lắm, một miếng nho nhỏ còn cắt tới mỏng như vậy, màu thịt dưa hồng hồng còn giống như chưa chín hàn vậy, gần bộ phận cuối trái dưa còn có một miếng thịt dưa trắng nhách. Ăn vào miệng trái lại khá không thể, vừa giòn lại có vị dưa có thể là bởi vì do chưa có chín hàn, trong ngọt ngào còn lộ ra vị chua nhè nhẹ Mẹ ơi con cũng muốn ăn, được mẹ mua, được các cô muốn mấy miếng hả, chỉ chỉ quản bổ dưa là được nhiều người như vậy mà. Bà chủ cắt giày một chút nha, giày nữa tôi liền lỗ vốn, dưa hấu này một cân phải một tệ 8 này vẫn là tôi trả giá mãi cùng ông lão ấy mới được cái giá này đó. Chỉ một miếng này cũng chưa được nửa cân nha. Được mạc hơn nửa cân đó, không tin các cậu cân thử đi, chỗ tôi có cái cân nè. Bên tôi lấy 5 miếng, trả chị 10 tể. Được bên kia còn chưa trả tiền ha. Yên tâm đi, không chạy mất đâu, mấy đứa bé đó đều tính cho tôi. Xe châu đây, Thủy Nghiêu Quán, làng Đại Loan, Nghiêu Vương Trang, ngồi xe 2 tể. Lúc này ven đường đi tới một chiếc xe châu, trên xe đều vẫn là trống không. Hôm nay xe châu cũng có thể tới bên Thủy Nghiêu Quán hả? Tuy rằng đám người bọn họ không quen thuộc lắm đối trấn Thủy Nhiêu, nhưng tại trước xuất phát cũng là tìm hiểu một chút rồi, biết Thủy Nhiêu quán tọa lạc bên bờ bên kia con suối, gần như cũng chính là chỗ hôm nay cử hành hội hoa đăng. Lúc này còn có thể đi vào, đợi tới sau 4 giờ chiều liền không cho đi vào nữa chỉ có thể đi đường vòng khác thôi. Bà chủ sạp trái cây vừa lấy tiền vừa giải thích cho bọn họ. Vậy chúng ta ngồi xe châu đi. Hiếm khi tới chấn Thủy Nhiêu một lần, bọn họ cũng muốn ngồi xe châu trải nghiệm một chút. Một xe này có thể ngồi được mấy người vậy? Một xe này có thể ngồi 5 người, phía sau còn có đó, rất nhanh liền tới đây. Vậy mấy người chúng ta đi trước cậy? Bên chúng ta vừa vặn 5 người. Được mấy người đi trước đi? Buổi tối lúc tập hợp phải đúng giờ 9 giờ rưỡi chúng ta gặp nhau ở chỗ này. Yên tâm đi, 9 giờ rưỡi khẳng định tới. Năm người đằng trước lên xe, xe châu lắc lư dọc theo trên đường đi tới, đi một chút dừng một chút, một đoạn này phía trước nhiều xe, chờ qua đoạn này, sau khi phân làn cùng đám xe hơi này, tốc độ liền nhanh nhiều. Hành khách trên xe cũng không sốt ruột, ngồi ở trong thùng xe gặm dư hấu nhìn cảnh sát hai bên đường, nhắc tới Trấn thủy mưu thoáng nhìn chính là một cái chấn nhỏ đặc biệt bình thường, đường phố cũng là đường phố rất bình thường, nhà cửa cũng là nhà cửa rất bình thường, chính là không khí rất tốt, xe châu này cũng thú vị. Chờ sau khi xe đi tới con đường bên bờ suối, cảnh sắc liền đẹp hơn, mặt nước của con suối Trấn Thủy Nhiêu vừa rộng lại cạn trong sông còn bị người của Trấn trên trồng một ít cụ ấu mã. Thầy các loại nước suối rất trong, có thể thấy trong nước có cá có ốc, không hề ít chim nhỏ xoay quanh trên mặt suối kiếm ăn còn có con vịt từng bầy từng bầy nhàn nhã bơi. Nghe nói ba mẹ cục trưởng ngô của các con cũng nuôi mấy con vịt đó, mỗi ngày nhặt trứng vịt đó. Một người phụ nữ thoạt nhìn hơn 50 tuổi trên xe châu nói. Sao nào thật nhìn mà thèm ạ? Con trai bà hỏi, chờ văn văn nhà mình học đại học tới khi đó hai ông bà già này cũng tới đây ở người phụ nữ kia nói. Vậy phải chờ tới lúc nào ạ? Nếu ba mẹ muốn đi chờ văn văn học kỳ này nghỉ hè, liền dẫn nó tới đây ở cùng một hai tháng coi như là nghỉ hè. Con trai bà nói, bọn ta đều đi qua đây hết vậy hai đứa con làm sao đây? Ông lão nhà họ hỏi. Con trai con dâu đều phải đi làm, hơn nữa đều vẫn là thuộc loại công việc áp lực rất lớn, hai ông bà già ông đều về hưu rồi, ngày thường cũng có thể giúp đỡ làm chút việc nhà trông non cháu. Hai con sợ cái gì, lớn tướng thế này rồi còn sợ bị đói hay sao? Con dâu bọn họ liền nói. Chúng ta xem lại đã hẳn nói, còn không nhất định có thể tìm được nơi để ở. Bà lão quả thật là có hơi động tâm. Bà nghe ba mẹ của cục trưởng ngô nơi con trai bà đi làm nói, chấn thủy nghiêu này không khí tốt nước cũng tốt, thích hợp người già sống nhất, bản thân họ nuôi một bầy vịt bình thường cũng không cần quản lý lắm, lúc ban ngày lùa bọn nó tới trong con suối này, buổi tối tự mình đi về, lúc rãnh rỗi, liền đan rổ cùng đám người chấn trên cũng có thể có chút thu nhập. Tiêu dùng của trấn trên cũng không cao lắm, mỗi buổi sáng rất nhiều người trong làng lân cận gánh rau củ của chính mình trồng tới cái chợ bên cạnh bán, nghe nói ăn cũng không tệ, khác với rau củ bọn họ mua trong thành phố, giá tiền còn rất thực tế. Mấy người định xuống xe ở đâu? Lúc này người đánh xe cũng nhìn ra cả nhà này không phải đi như vương trang làm việc. Bác tài à, gần đây có chỗ nào ăn cơm không? Bà lão hỏi. Chủ ăn cơm à, liền con đường này nhiều nhất, chờ tới thủy như quán đằng trước, liền không bao nhiêu tiệm cơm đâu, chẳng qua hôm nay chỗ chúng tôi làm hội hoa đăng, đi tới đằng trước một chút nữa, chuyên môn dành ra một con phố để bán đồ ăn đó, không thì các bà xuống chỗ đó đi. Người đánh xe kia nói, được đó chúng tôi liền xuống ở đó. Người nam chủ gia đình quyết định, lần này mấy người tới đây tham gia hội hoa đăng, chính mình có cầm theo hoa đăng không? Nếu không có hoa đăng, chờ một chút có thể tự mình đi làm một cái. Người đánh xe kia lại nói, có thể làm hoa đăng ở đâu ạ? Một đứa bé duy nhất trên xe hỏi. Năm người nhà này, liền do một cặp vợ chồng già một cặp vợ chồng trẻ cộng thêm một đứa con nít tạo thành. Liền cứ đi dọc theo con đường này, đại khái đi hơn 20 phút có thể nhìn thấy, chờ một chút các người ăn no rồi. ngay tại ven đường chờ xe châu là được liền nói là muốn đi làm hoa đăng, bọn họ cũng đều biết. Làm một cái hoa đăng 20 tệ cung cấp tài liệu còn có người dạy. Người đánh xe kia nói. Ai cảm ơn nhé, người một nhà này vui vẻ nói cảm ơn, chờ chút nữa bọn họ ăn no rồi, thời gian cũng còn khá sớm, qua bên kia chính mình động tay làm một cái hoa đang trái lại hợp lý, hai mươi thể cũng không tính mắc. Khi nói chuyện rất nhanh liền tới đầu đường của phố ẩm thực rồi, xe châu dừng lại, năm người một nhà này xuống xe đi ăn cơm, sau đó rất nhanh lại có những người khác lên xe. Lúc này lên xe chính là một đám nam nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chính là bộ dáng 26-27 tuổi, hẳn là đồng nghiệp cùng một công ty. Bọn họ nhiều người, một chiếc xe chờ không hết, số người còn lại chờ tại chỗ bắt chiếc xe châu khác, dù sao chấn thủy như này xe châu tới tơi lui lui, chỉ chốc lát sau liền có thể bắt được chiếc khác rồi. Bác tài, bọn tôi muốn đi làm hoa đăng. Những người trẻ tuổi kia sau khi lên xe liền nói. Được, người đánh xe vùng roi ở không trung, xe châu lại khởi động một đường chạy tới phương hướng của Nghiêu Vương Trang. Chờ ra khỏi chấn Thủy Nhiêu rồi, vòng qua làng Đại Loan, liền tới chỗ đám người này nói muốn đi làm hoa đăng, quầy hàng này liền bày tại trên con đường trải nhựa đường, rất xa là có thể nhìn thấy từng cái một cái dù che nắng ngoài trời, phía dưới dù là từng cái chiếu một rất nhiều người ngồi trên chiếu làm hoa đăng. Xe cộ trên con đường này vốn cũng rất ít, hôm nay rất nhiều xe lại đều bị bị chặn ở chấn Thủy Ngưu chỉ có một ít con xe đi đường vòng chạy tới đây, một tiếng đồng hồ cũng khó thấy một hai chiếc xe hơi chạy qua đây, quầy hàng bọn họ đặt chướng ngại vật trên đường ở hai đầu con đường, rất xa cũng treo biểu ngữ rồi còn để lại hơn phân nửa đường cho xe chạy, hơi chút chiếm dụng chỗ lề đường một chút dù sao một bên con đường này là dốc núi, bên kia chính là khe suối. Còn chỗ không vậy, mấy người trẻ tuổi thanh toán tiền xe, bịch bịch chạy tới quầy hàng bên đó Chỗ này chỗ này, bên chúng tôi đã làm xong rồi một đám người bên kia vẫy vẫy tay với bọn họ. Tốc độ của mấy người còn rất nhanh nha. Nhóm người này hiển nhiên là quen nhau. Một lát nữa bọn tôi định tới đáy suối mò chút ốc núi ốc xoắn. Vậy mấy người cẩn thận một chút nha, đứng té sắp mặt đó. Yên tâm đi cũng không phải lần đầu tiên. Từ nơi này đi xuống, đi lên một chút bên hồ như vương có một con đường nhỏ có thể xuống tới hạ du đập nước. Đi xuống dưới, từ bên làng Hạ Hoa Tử đi cũng được. Gió núi này thổi tới khiến người ta cũng thật thoải mái, tôi đều muốn ngủ một giấc ở đây luôn. Làm xong rồi liền đừng chiếm chỗ nữa, cản trở người ta làm ăn. Mua bán này lão Chu làm tới cũng thật lời nha, chính mình ra giải thưởng kêu gọi chấn trên làm cái hội hoa đăng, sau đó lại để cô em vợ nhà mình bày quán ở chỗ này dạy người ta làm hoa đăng. Là cô em vợ hay là cô em chồng hả? Chà, này thật đúng là khó nói mà. Cô em vừa cô em chồng gì? Lúc này có một cô gái trẻ cầm một ít tài liệu đi tới bên bọn họ. Nhị nha, bé khỉ gọi em là gì? Kêu gì hay kêu bác? Những người này cười hì hì hỏi. Kêu chị, nhị nha ngồi sổng xuống cái chiếu bên cạnh bọn họ thà tài liệu trong tay vào giữa cái chiếu. Các anh chị định làm mấy cái? Mỗi người làm một cái. Hai người này làm một cặp, hai người bọn họ làm một cái liền đủ rồi. Thật kêu chị hả? Vậy không phải rối loạn vai vế. Này có sao? Tôi liền thích nghe bé gọi chị, nhị nha hoàn toàn không thèm để ý, nói các anh chị định làm hoa đăng kiểu gì. Có các loại kiểu dáng nào, tôi đề cử một cái cho các người nhé. Đừng lấy đơn giản nhất tới lừa dối bọn tôi, bọn tôi làm liền làm cái đẹp mắt ấy. Các anh chị thấy cái này thế nào? Không cần cái đó, tôi thấy cái này càng đẹp. Cái này à, các anh chị làm tới khuya đều làm chưa xong. Đừng xem thường người ta chứ, anh vốn liền không toàn vẹn mà. Này quả thật quá khó, bọn mình vẫn là đổi một cái khiêu chiến khác đi. Cái khó làm này ấy hả, hôm qua có một chị gái cũng nói chính mình đặc biệt khéo tay, kết quả làm một cái buổi chiều cũng không có làm làm xong, sau đó trời tối mịt chị ấy liền mang về nhà làm. Ai làm cái mẫu này vậy? Hoa hồng, anh lính đó còn có tay nghề này hả? Cái này toạt nhìn đơn giản, không thì chúng ta liền làm cái này đi. Cái này cũng quá đơn giản rồi. Nhị nha cái mẫu này là ai làm vậy? Là mông đó. Thì ra là lão chu hèn chi, vừa nhìn hoa đăng này tôi cũng nên đoán được vừa tiết kiệm tài liệu vừa tiết kiệm thời gian. Những người này mồm 5 miệng 10, vất vả đều tự chọn một cái mẫu, nhị nha thua tiền, chia tài liệu cho bọn họ, lại đều tự để lại một tờ giấy hướng dẫn các bước làm cho bọn họ, sau đó liền đứng dậy đi khỏi. Lúc này cách đó không xa trên cái chiếu bên cạnh có người la lên, đại khái là tại trong trong quá trình chế tác hoa đang gặp phải khó khăn gì đó, cô bé còn phải đi qua đó giải thích một chút cho họ. Lại một lát sau trên đường cái phía trước lại chạy tới một chiếc xe máy ba bánh, vừa nhìn thấy người chạy xe tới, rất nhiều người ở đây mắt đều sáng rực Nhị nha tới lượt các em ăn cơm, Yến Vân Khai nhảy xuống khỏi xe máy, nói với mấy đứa nhị nha. Ai, nhị nha lên tiếng, lại nói với người khách bên cạnh mình, biết rồi chứ, liền làm như vậy là được chị thự mình làm trước một chút coi sao chờ lát nữa nếu gặp phải vấn đề, liền hỏi các anh Yến Vân Khai ấy. Được biết rồi cô gái trẻ ngồi trên chiếu đáp lại rất sảng khoái Bên này, mấy đứa nhị nha đi về ăn cơm Bên kia đám người Yến Vân khai liền khởi công Thua tiền thì thua tiền, chia tài liệu thì chia tài liệu Còn thỉnh thoảng có người gặp phải vấn đề tới tìm bọn họ hướng dẫn Bận tới xoay quanh Chẳng qua lão Chu chú ý này quả thật không tồi, từ hôm qua cho tới hôm nay, quầy hàng bọn họ đã kiếm được không ít tiền, phí tài liệu gì đó kỳ thật đều rất rẻ, bầy quầy cũng không bao nhiêu chi phí, chính là mua mấy chục cái chiếu, dù che nắng đều là thuê từ bên Vĩnh Thanh. Tầm 10 giờ, bọn trẻ con trong làng cũng tới rồi, bọn nó cũng là tới làm hoa đăng, bất quá cũng không phải trả tiền, mà là lấy tài liệu của quầy hàng này làm thự mình cầm đi bán lấy tiền, lão chu nói rõ cùng bọn nó rồi, không thua phí tài liệu của bọn nó, chỉ cần tại lúc quầy hàng quá bận, hỗ trợ chiếu ứng chút liền được. Bên trong đám trẻ con này là Mỹ Linh là Mỹ tuổi cũng có mặt bọn La Văn phong là tú trúc đều có mặt hiện tại thằng nhóc La Văn phong này đã học sơ chung rồi đầu óc không phát triển lắm thành tích vẫn là không tốt lắm bình thường lúc cũng thích đi bên Vĩnh Thanh lần này là bởi vì trấn Thủy như muốn làm hội hoa đăng vợ chồng La Hán Vinh bảo nó ở Trấn trên chơi đừng tới bên Vĩnh Thanh hỗ trợ kết quả nó lại chạy tới đây làm hoa đăng bài anh chù à anh xem giúp tôi với cái này làm như thế nào vậy lúc này một khách hàng cất giọng nói Cái này mà cũng không biết. Thằng nhóc la văn phong tới gần nhìn nhìn, tại một bên chỉ điểm nói, chị cắt giấy quá nhỏ, cắt lớn một chút, chờ một lán dán xong liền chỉnh hình dáng lại là được. Nữ khách hàng kia nhìn nhìn Yến Vân Khai cách đó không xa, lại nhìn nhìn thằng nhóc xanh bên cạnh mình. Đừng nhìn Yến Vân Khai tương lai khẳng định là con rể của làng Đại Loan bọn em thằng nhóc xanh cũng nhìn chị gái một cái tự mình nói. Chuyện này nhóc nói là được à? Nữ khách hàng kia tức cười nói. Cậu em nói, nước phù xa không chảy ruộng người ngoài. Là Mỹ Tuệ đang làm hoa đăng bên cạnh cũng chêm vào một câu như vậy. Việc này cậu cháu nói cũng không tính lúc này Yến Vân khai đúng lúc đi qua bên cạnh, nghe được chuyện trò của bọn họ, liền dùng tài liệu trong tay vỗ nhẹ một chút trên ót là Mỹ Tuệ, dẫn tới đám khách hàng bên cạnh một trận cười. chương 319 Ngày này bầu không khí của trấn Phỉ Ngưu rất tốt, cơ hồ mỗi người đều là một bộ bộ dáng hết sức phấn khởi, nhưng mà luôn có một ít người thoạt nhìn không vui lắm, liền ví dụ như một cô gái trẻ lúc này đang đứng ở mép lan can nhìn hoa đang đầy suối. Đám hoa đang trên mặt suối rất đẹp, nhưng mà không thể đẹp vào trong lòng cô, người thả hoa đang ở bờ suối thoạt nhìn cũng là hạnh phúc và vui vẻ như vậy, nhưng mà hạnh phúc và vui vẻ này, cùng người như cô thật giống như tồn tại của hai cái thế giới. Nhớ tới lúc mới vừa tốt nghiệp cao trung, cô cũng từng là nhiệt tình tràn đầy ý chí chiến đấu sụp sôi như vậy, mang theo một cái túi du lịch cũ của trong nhà, một mình một người đi phía nam làm thuê cô còn nhớ rõ ngày đó khi cô ngồi ở trên xe lửa đối với tương lai đã từng có ảo tưởng và khát khao như thế nào. Một mình xuôi nam, làm thuê chạy nghiệp vụ, mở cái tiệm nhỏ, làm đầu tư, bất trí bất giác nhiều năm như vậy liền trôi qua rồi Cô gái quê ngốc ngách năm đó, hiện giờ cũng thành một phụ nữ trưởng thành có chút tài sản rồi Chính là không biết bắt đầu từ khi nào ý chí chiến đấu này, đều đã dần dần bỏ cô mà đi Đối cá nhân cô mà nói, trên thế giới này khó chiến thắng nhất, cũng không phải gian nan hiểm trở, cũng không phải con đường dài ràng dặc mà là bản thân cô Người quen biết cô đều nói, hiện tại cô sở dĩ sẽ biến thành cái dạng này, đều là bởi vì đà kích của một một đoạn tình cảm mang tới cho cô, nhưng mà bản thân cô kỳ thật cực kỳ rõ ràng, cô sở dĩ sẽ u cùng người đàn ông đó cũng không có liên quan quá lớn. Cô chính là đối tất cả đều cảm thấy quá thất vọng rồi, trong lòng mù mờ hư không, cảm thấy cả thế giới đều tẻ nhạt vô vị, cái này không hề vẻn vẹn chỉ là vấn đề liên quan về một người đàn ông, đây là vấn đề của toàn bộ thế giới, hoặc là nói cũng chỉ là bản thân cô xảy ra vấn đề. Cô năm nay mới 26 tuổi, gương mặt cô còn cực kỳ trẻ trung, dáng người của cô cũng nguyền chuyển nhưng mà thế giới của cô lại giả nua tới giống như rốt cuộc tìm không thấy sức sống gì. Chị ơi chị muốn mua hoa đăng không? Lúc này từ hướng thượng nguồn đi tới một đám trẻ con chào hàng du khách của bờ sông mua hoa đăng của chính bọn nó làm. Không mua, cô nói, à, đứa bé mới vừa hỏi kia ứng một tiếng, sau đó liền không chút lưu luyến đi về phía khách hàng kế tiếp. Cô cười cười, lại phóng tầm mắt của mình tới trên mặt suối. Trên internet rất nhiều người đều nói, bầu không khí của thị trấn này rất tốt, là nơi điều tiết tâm tình tốt. Nhưng mà đối với người giống cô mà nói, cả thế giới đều hoang vu, làm sao còn có thể có chỗ tốt nào để đi. Chị ơi chị buồn ạ lúc này lại tới một cô bé. Ừ, cô nói, chị đừng buồn, em tặng chị một cái hoa đăng nha. Cô bé kia nói xong mòi mòi trong cái túi lớn của mình, từ bên trong lấy ra một cái đèn hoa hồng đưa cho cô. Cám ơn, cô mỉm cười đưa tay cầm lấy cái hoa đăng kia, cái này là nụ hoa hồng, đừng thấy nó nhỏ, làm lên cũng rất phiền phức đó nha Cô bé này giống như cũng ý thức được hành vi vừa rồi của chính mình có vẻ có chút keo kiệt Hoa đăng này em bán bao nhiêu tiền, cô hỏi, nói là tặng rồi liền không thể lấy tiền Lúc này một cô bé khác đi cùng cô bé kia liền nói Đúng nha, bọn em đi đây, hai đứa bé nói xong, liền một chiếc một sau chạy đi Cái này thật sự là một cái hoa đăng rất nhỏ còn chưa lớn bằng bàn tay cô từ mấy cánh hoa màu hồng phấn tạo thành hình dạng nụ hoa, bên trong còn có một ngọn nến nho nhỏ. Nghe nói bởi vì lo lắng vấn đề ô nhiễm, hoa đăng của hội hoa đăng này đều không dùng pin và bóng đèn, chỉ cho dùng cây nến tương đối mà nói cây nến là bảo vệ môi trường một ít cho dù là chìm tới đáy nước không có thể dọn xài kịp lúc cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ô nhiễm đối nước. Nếu được một cái hoa đăng miễn phí, vậy thả thôi, cô thử một cái thềm đá bên cạnh đi xuống bờ suối nhỏ, lấy cái hộp quẹt ra từ trong túi quần thắp sáng cái cây nến tại giữa hoa đăng, ngồi sổm xuống, nhẹ nhàng đặt nó ở trên mặt nước. Đầu ngón tay cô chạm vào một ít nước suối, mát lạnh cô nâng nhẹ tay nhẹ chạm cái đèn hoa hồng kia của mình, sau đó nó liền lắc lư trôi đi hướng giữa con suối, trôi trôi, va chạm cùng hoa đăng của người khác, hai cái hoa đăng nhẹ nhàng chạm một cái, sau đó liền lại đều tự trôi đi, chính là đã không hề là phương hướng ban đầu rồi Một chiếc đèn hoa hồng của cô tuy rằng nhỏ, nhưng sau khi thắp nến thả ở trong nước cũng là nhìn rất đẹp một cái đèn hoa nhỏ màu hồng ở trên mặt nước ánh ra một đám ánh sáng hồng hồng. Đúng, đẹp, đã bao lâu thời gian không có từng cảm thụ tâm tình như vậy, đại khái ngay tại hồi nãy cô bé khi hỏi cô có phải cô buồn hay không, tâm tình của cô liền có chút khác biệt rồi. Thời gian dài như vậy tới nay, bên người cũng có không ít người quan tâm bệnh tình của cô, là nặng thêm hay là chuyển tốt rồi, là bình thường hay là bất thường, ai lại từng hỏi qua cô có vui hay không. Bờ suối nhỏ người tới người đi, hoa đăng trên mặt suối theo gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn, cô nhìn cái hoa đăng của chính mình càng trôi càng xa, trên mặt cũng chậm chậm lộ ra vài phần ý cười. Đúng vậy, cô chỉ là có chút không vui mà thôi, này lại coi là vấn đề gì chứ? Chờ cô vui vẻ, hết thải tự nhiên liền đều tốt rồi. Trên đầu cầu cách đó không xa, lúc này một nhà lão chu đang xem hoa đăng, cái hoa đăng của thiếu thụ lâm làm đặc biệt nhẹ, sau khi thả vào trong nước, bị gió nhẹ trên mặt nước thổi một cái liền xoay tròn, xoay tới kêu nhẹ nhàng, kêu đẹp, bên cạnh còn có rất nhiều người cầm di động chụp hình tanh cách đó, này khiến lão chu rất đắc ý. Trên cái quảng trường nhỏ đằng trước thủy nghiêu quán, lúc này bình chọn hoa đăng đẹp nhất còn chưa chấm dứt, rất nhiều người trước khi thả hoa đăng, đều phải cầm hoa đăng của mình qua bên đó chấm điểm, điểm thấp liền trực tiếp lấy đi, cũng không cần ghi chép lại, điểm cao liền có cơ hội giành giải thưởng, bên kia sẽ có người hỗ trợ chụp một tấm hình, sau đó giữ lại cách liên lạc cùng chủ của hoa đăng cùng với thông tin cá nhân. Đối với hoạt động bình chọn này, Lão Chu làm mặc kệ trước đó họ cũng tìm Lão Chu làm giám khảo anh mới không làm đâu, buổi tối tốt đẹp như vậy, đương nhiên cần phải cùng thiếu Thụ Lâm và bé khi cùng nhau xem hoa đăng. Cậu, hoa đăng của bọn cháu đều bán hết rồi lúc này, hai cô bé La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh cũng lại đây. Nhanh như vậy La Mông cười nói, bán đắt hàng nha La Mỹ Tuệ vui sướng nói. Hôm nay người tới đây xem hoa đăng, bỏ tiền đều bỏ tới đặc biệt sảng khoái, hoa đăng của bọn nó làm ấn trình độ khó dễ có bán 10 tệ 15 tệ 20 tệ hai cô bé lúc vừa mới đi ra ngoài hai cái túi nhựa đều đựng đầy, lúc này đều bán hết rồi. Cậu xem xem bán được bao nhiêu tiền lão chu dơ tay nói. Bên trong hoa đăng của hai chị em gái này vừa mới bán cũng có một phần của ba ba con lão chu, hai ngày nay một nhà ba người bọn anh lúc rãnh rỗi liền làm chút hoa đăng tại trong nhà. Hôm nay đều lấy ra hết bảo La Mỹ Thuệ và La Mỹ Linh bán giúp bọn anh, hiện tại hai cô bé này thân thể cực kỳ khỏe tính cách cũng đều rất cởi mở bán chút hoa đăng đó là một bữa ăn sáng thôi, so sánh cùng hai cô bé, bé khỉ liền có vẻ hướng nội một chút bất quá việc này không gấp nhớ hồi đó lúc hai chị em cô bé này mời từ trong gia đình kia tới đây cũng không phải như bây giờ. Cậu mới nãy có một chị gái buồn, cháu tặng chị ấy một cái hoa đăng La Mỹ Thuệ vừa đổ tiền trong túi tiền ra, vừa báo cáo với cậu cô bé. Làm tốt lắm Lam Mông vừa đếm tiền vừa thuận miệng khen một câu, khen xong rồi, anh nhìn không được lại có hơi lo lắng, thần kinh của con bé Lam Mỹ Tuệ vốn còn có hơi thô, anh cứ giáo dục như vậy, tương lai nhưng đừng dạy cô bé này thành kẻ coi tiền như giác. Vì thế anh suy nghĩ một chút, lại nói bổ sung, sau này chờ tâm tình chị ấy tốt rồi, chúng ta lại kiếm lại từ chỗ chị ấy. Dạ cô bé đáp ứng rất vang rồi, được đi ăn khuya thôi lão chu cấm một sấp tiền mặt của hai cháu gái kiếm về, phất tay nói. Cậu chúng ta đi phố ẩm thực đi nghe nói hôm nay bên đó bán nhiều đồ ăn lắm. Được liền đi phố ẩm thực dù sao hai cháu gái đều đã kiềm tiền ăn khuya về cho bọn anh rồi. Bé khỉ cũng là vẻ mặt vui vẻ. Về phần tiếu thụ lâm, gã cảm thấy hơi mất mặt. chương 320. Tuy rằng hội hoa đăng của Trấn Thủy Nghiêu chỉ tổ chức một ngày, nhưng mà hai ngày sau Trấn trên cũng là khá náo nhiệt. Nhiều người nhân ngày Tết đoan ngọ tới đây cũng không có cùng ngày đi trở về, dù sao nghỉ lễ có 3 ngày. Hai ngày sau bọn lão chu liền không tới chấn trên góc vui nữa, mắt thấy đào máu heo của trên như vương trang lập tức liền muốn chín rồi, hiện tại bọn anh cũng là khá bận nhất là phải đề phòng đám chim hoang trên núi, hiện tại đám chim hoang này là tận dụng mọi khả năng có thể, không trông chừng kỹ một cái tổn thất tuyệt đối sẽ rất nặng nề. Ai dô, ngân nhĩ của tôi, chiều ngày này, lầu hai thứ hợp viện truyền tới một tiếng kêu rên. Sao vậy, mọi người dưới lầu đều ngẩng đầu nhìn lên. Khẳng định là ngân nhĩ phơi nắng lại bị chim mổ Lúc này người có kinh nghiệm liền nói Chém ngàn dao, các người nhìn ngân nhĩ của ta bị mổ này Lúc này trong căn phòng nào đó ký túc xá lầu 2 đi tới một ông lão năm 60 tuổi Đứng ở trên hành lang lầu 2 triển lãm cái đoá ngân nhĩ trong tay ông bị mổ tới thê thua cho mọi người dưới lầu xem Còn đỡ đó còn để lại một nửa cho bác Đám người dưới lầu cười ha ha nói Mổ còn không ăn từng miếng một đều thả trên cửa sổ Người nọ nói xong lại mở ra bàn tay của chính mình cho mọi người xem, trong tay kia ông cầm, là một nhúng mảnh nhỏ ngân nhĩ bị chim mổ qua. Mèo phải mài móng, chó phải mài răng, chim chóc chúng nó cũng phải mài mỏ một chút nha. Đám đàn ông đang phơi quần áo bên cạnh liền nói. Này cũng thật đủ dày xéo đồ ăn nha. Ông lão bị mổ ngân nhĩ vẻ mặt đau lòng. Lúc này ông liền một mình cùng nhóm thành viên trong diễn đàn đồng thành cùng nhau tới đây, người trong nhà đều không tới, mua hai cái ngân nhĩ từ chỗ lão chu, ông liền không nỡ ăn, định phơi khô tới khi đó mang về cho người trong nhà ăn, kết quả một cái buổi chiều không chú ý, liền bị mấy con chim này mổ te tua. Sao vậy, lúc này lão chu cũng đi vào từ bên ngoài, lại có người bị chim mổ ngân nhĩ. Một bà bác trong sân nói. Lão chô ngẩn đầu nhìn một cái quả nhiên thấy ngân nhĩ bị mổ hư trong tay một nhân công dài hạn vừa tới hai ngày nay. Mày ủ mặt ê đứng tại chỗ, vì thế anh liền nói, sao bác không chụp cái lồng chụp lên ạ Ai có thể nghĩ tới chứ? Người nọ nói, ai kỳ thật chụp cái lồng lên cũng không nhất định có tác dụng. Hôm trước không phải có người phơi nắng ngân nhĩ liền bị đám chim này hất bay xuống dưới lầu à, nghe nói cũng là chụp cái lồng chụp rồi đó. Lão chô nhét miệng cười nói, rớt dưới lầu liền nhặt lên là được. Này còn không dễ làm, bị châu ăn rồi, lão châu cười ha ha nói Lại nói tuy rằng đám chim hoang trên như vương trang ăn sâu cũng có một phần công lao rất lớn Nhưng mà dài xéo không hoa màu, hơn nữa mỗi lần vừa tới lúc trái cây chín Đó quả thực chính là một hồi tấn công phòng thủ đánh rằng co cả ngày đều phải trông chừng thật kỹ Lúc nào còn có trái cây treo trên đầu, lúc đó liền đừng nghĩ tới nghỉ ngơi Vì hù dọa đám chim này, bên trên bù nhìn trong rừng cây ăn trái mỗi ngày đều phải cột mấy con chim nhỏ ăn vụng trái cây bị bắt được dùng dây thừng nhỏ cột cái chân, một đầu khác liền cột trên cánh tay của bù nhìn, mặc chúng nó đập cánh như thế nào, đều đừng nghĩ bay khỏi được chiều dài của cái dây thừng đó. Vì chuyện này, lão Chu liền bị lên án không ít, rất nhiều người đều nói anh chiêu này rất độc địa thương tồn chim nhỏ, xem xem đám chim nhỏ này sợ tới mức cổ họng đều kêu tới khàn luôn. Mấy ngày nay ngân nhĩ mấy người bọn họ tự mình phơi nắng bị nhóm chim nhỏ phá hoại, lão chu nhịn không được còn có chút vui sướng khi người gặp họa khiến bọn họ sau này nói cái gì phải nghĩ cho kỹ nhé, chim chóc dù đáng yêu có thể đáng yêu bằng một hai đoá ngân nhĩ của chính bọn họ sao. Bác dùng cái này mà phơi nắng. Lúc này, biên đại quân đưa qua một thứ giống lồng chim cho ông bác này. Cái thứ giống lồng chim này, cái công cụ cũng là hai ngày nay nhóm nhân công dài hạn ngắn hạn của Ngư Vương Trang vừa mới nghĩ ra chuyên môn dùng để phơi nắng ngân nhĩ, đựng ngân nhĩ ở bên trong tùy tiện tìm cái chỗ cao treo lên, vừa thông gió lại phòng chim chẳng qua chế tạo khá phiền phức hiện nay còn chưa có thể hoàn toàn phổ biến rộng khắp Ngư Vương Trang. Thấy đào máu heo nhà mình ngày càng chín rồi, tâm tình của lão chu cũng là rất tốt cả ngày truyền động trong rừng cây ăn trái. Vì bảo vệ trái đào nhà mình, luôn luôn phải bắt một hai con chim nhỏ cuột vào trên bù nhìn trong rừng thị chúng Đợi tới lúc nhóm đào máu heo đầu tiên chín rồi, Mã tư Quân và đoạn gia thụ cũng đều lên nghiêu vương trang Tuy rằng sớm đặt hàng rồi, nhưng bọn họ vẫn là muốn tự mình tới đây xem xem, đồng thời, bọn họ cũng tự mang đồ tới chuẩn bị đóng gói đào máu heo của năm nay. Lúc này Mã Thư Quân cũng là bỏ chút tiền vốn, từ lâu liền tìm một thợ mộc xung quanh đồng thành, đặt hàng một đám hộp quà bằng gỗ. Hộp quà này Thoạt nhìn bẹt bẹt hình chữ nhật thấy giống hộp nhân sâm, mở nắp hộp ra, có thể thấy nhung tơ của bên trong, bên trong còn có hai cây hõm nhỏ, một cái hộp này tới khi đó cũng chỉ đựng hai trái máu heo cũng không biết tên này tới khi đó là định bán cái giá tiền gì. Đám hộp quà của ông chủ mã chuẩn bị tuy rằng không tồi, nhưng mà sao sánh cùng ông chủ đoạn vẫn là có vẻ hơi đậm mùi quê mùa. Lúc này đoạn gia thụ khá chịu chơi, chờ một xe hộp thủy tinh tới đây, tuy rằng là thủy tinh nhân tạo, nhưng mà thoạt nhìn cũng là rất trong suốt, đoán chứng giá tiền không rẻ, một cái hộp nho nhỏ, ước chừng cũng liền lớn bằng nắm tay, vuông bốn góc, mở nắp hộp lên, bên trong là một cái đệm lông chim nhỏ, lông chim này trắng tinh, có thể tôn lên đào ngó heo của như Vương Trang càng đỏ tươi hơn. Một trái đào này anh định bán bao nhiêu tiền vậy? Lão Chu cầm một cái hộp thủy tinh trong tay nhìn trái nhìn phải, chỉ cái hộp này đều không ít tiền rồi Cậu nhìn dưới đáy hộp đi ông chủ đoạn nói. Lão chu lật cái hộp trong tay nhìn một cái thấy giữa đáy hộp có một logo đầu châu màu vàng nho nhỏ, nhất thời liền hiểu được. Anh và ông chủ đoạn hợp tác cũng được một thời gian rất dài rồi, trong đó khiến anh được lợi nhiều nhất chính là logo đầu châu màu vàng này, các thứ in logo này, đoạn gia thụ cũng không hề để tại hội sở nhà mình dùng, mà là bán ra ngoài, có đôi khi là ở bản địa Hồng Kông, có đôi khi xa hơn. Đợt hàng này phải chọn tốt nhất xem cậu có bao nhiêu liền bán bấy nhiêu đi, ngoài ra, hàng của bên hội sợ tôi cũng không có thể thiếu. Đoạn gia thụ nói, yên tâm đi, đợt hàng cung ứng cho đoạn gia thụ, liền ấn giá tiền trước đó bàn xong rồi, nhưng mà đợt hàng của logo kim như vậy phải xem giá tiêu thụ doanh thu cuối cùng anh và đoạn gia thụ chi theo tỷ lệ, nhìn cái hộp này, lão chu liền cảm thấy lần này bản thân khẳng định kiếm được không hề ít đâu. Ông chủ mã bắt chéo chân ngồi uống trà ở bên cạnh cũng không nói chuyện Không thì sao lại nói lòng người không đáy chứ trước đây lúc không ai so sánh cùng gã Cũng chỉ phải trông coi cái cực vị lâu kia của mình Gã liền cảm thấy rất thỏa mãn cuộc sống cũng có hương có sắc Hiện giờ lòi ra một đoạn gia thụ nơi chốn đều phải cao hơn một đoạn so với gã Ông chủ mã trong lòng liền có chút khó chịu rồi Thật sự không được gã cũng học tên đó làm đầu nậu mua và bán Nhớ năm đó lúc ông nội nhỏ của gã du lịch khắp thế giới, đó cũng là quen biết không ít người, bên trong những người đó cũng có mấy người dầu sụ, bằng không hôm nào gã cũng làm chút hàng mẫu gửi qua đó thử xem phản ứng của những người đó. Sau đó gã cũng phải làm cái thương hiệu châu bò hoành tráng cho chính mình, đoạn gia thụ kia không phải dùng đầu châu màu vàng sao, gã liền dùng đầu châu màu đen, thẻ đen cao cấp hơn thẻ vàng. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình của ông chủ mã liền tốt nhiều rồi, tách trà lạnh trong tay gã uống vào giống như cũng có mùi vị. Thời gian sầm tối, lão chu dẫn người tới rừng đào của nhà mình hái trái đào, trong đó chủ yếu có mã từ quân, đoạn gia thụ, còn có đám thành viên tới từ diễn đàn XX. Nhắc tới chút đám thành viên trong khoảng thời gian này giúp đỡ Lão Chu rất nhiều Mấy ngày này trôi qua cây dương mai cây sơn trà của trên nghiêu vương trang đều bị bọn họ cắt tìa qua một lần Mỗi một cái cây ăn trái toàn nhìn nhất thời liền có vẻ ngay ngắn hơn cũng không giống mọc hoang nữa rồi Lại nói đám trái đào này cũng không phải tùy thiện hái Mọi người bê cái thang vào rừng đào Lão Chu chỉ chỗ nào chỗ nào bọn họ hái chỗ đó Mấy ngày gần đây Lão Chu mỗi ngày đi qua đi lại trong cây rừng đào này Trên cây nào có trái cây sắp chín anh đều nhớ rõ Trái đó trái kia cành trên đầu nhìn thấy không đỏ đủ mức rồi Cái cây này tạm thời chúng ta hái cái cành đó trước cái khác trở lại Hái trái kia hái trái đó trên vỏ đào có chấm đen kia kia Ai ai không đúng trái này trước không hái trái này chúng ta để lại Lão Chu sao đều không trái nào đẹp vậy Hái một chút mọi người cũng phát hiện vấn đề rồi Đám trái lão Chu chỉ cho bọn họ không phải bị sâu cắn Chính là bị chim mổ không trái nào hoàn chỉnh Này còn cách nào khác chứ, trái nào ăn ngon một chút, đám sâu đám chim bọn nó đều biết chính là nhìn thấy không đẹp, đám trái đào đó kỳ thật ăn ngọt nhất. Bộ dạng đẹp đều là phải để lại bán giá cao, lão Chu khẳng định không nỡ hiện tại liền hái xuống ăn. Đám đào này không chùm túi, cả ngày phơi nắng dưới mặt trời lớn, màu sắc nhìn qua đẹp ghê. Một thành viên diễn đàn cảm khái nói, đẹp thì đẹp tới khi đó xem bị sâu chim chóc phá hoại hết bao nhiêu, ông liền biết lợi hại. Một thành viên diễn đàn khác nói. Nhiều vương chăng có thể làm như vậy, tổn thất hết một phấn trái cây, có thể dùng giá tiền của trái cây khác bù lại, bản thân bọn gã cũng không dám làm như vậy, mạo hiểm quá lớn Những người này hái trái cây xong, cũng không mang về bên tứ hợp viện, rửa sạch ở bên bờ mương tại trong rừng cây ăn trái ăn luôn, hết cách bên đó đông người lắm, chút trái cây này căn bản không đủ chia, liền không mang về đó khiến bọn họ thèm ăn Bất quá mọi người cũng đều biết đám người họ lúc này tới đây hái trái đào, lão chu suy nghĩ một chút quyết định giữa trưa ngày mai bổ thêm mấy trái dưa hấu biểu thị an ủi, nếu muốn để mọi người đều được ăn đào, đó còn phải chờ một thời gian nữa chờ lúc trái đào trong rừng đào của anh chín hàng loạt. Một đám người ngồi ở bờ mương ăn đào, bản thân lão chu cũng cầm một trái từ trong đống đào, rửa sạch trong mương nước, cắn một miếng chỗ cái lỗ bị chim mổ quăng bỏ, sau đó liền an một miếng lớn. Đào máu heo của năm nay lại càng ngon hơn năm ngoái, chất thịt tinh mịn giòn gòn, màu đỏ tươi, vị đào đủ, độ ngọt đủ, hơi mang chút vị chua. Vừa ăn trái đào này, liền không mấy người còn có thể để ý chuyện trò nữa, nhiều nhất chính là phát ra một hai tiếng cảm khái. Ừm, ăn ngon, miệng lão chua cũng không dừng, vừa ăn vừa còn không quên tóm hai trái đào thoạt nhìn không tồi trong đống đào bỏ vào trong túi, lát nữa anh mang về cho tiếu thụ lâm và bé khỉ. Nếm qua bữa tiệc đào này, ngày mai chúng ta cũng nên đi về thôi. Ăn xong đào rồi, một thành viên diễn đàn lau lau miệng, nói như vậy. Đám trái đào của nhà lão chua quả nhiên không có phụ lòng chờ đợi mấy ngày nay của bọn họ. Bọn họ thật không phải không muốn ở lại thêm một thời gian, chỉ là cây ăn trái của nhà bọn họ cũng không thể không ai trông non được. Vậy sau này chúng ta thường xuyên liên lạc nhé, liên hệ hỗ trợ nhau. Mấy ngày nay trôi qua, lão chú cũng nghe nói bên trong những người này cũng có một ít cây giống ăn trái không tể Chờ năm nay sau khi vào thu đã, chờ sau khi vào thu cây ăn trái rộng lá Tới khi đó bất kể là rời chồng hay là chiếc cảnh xác suất thành công đều cao Được, lão chú nói, tới khi đó cậu gửi hai cành đào qua cho tôi nhé Lại có một thành viên diễn đàn nói, được, lão chú đồng ý ngay tắp lự, sáng sớm hôm sau Đám thanh viên diễn đàn này liền rời đi, sau đó lão chu cũng bắt đầu rồi cuộc sống hái đào bán đào của anh tuy rằng nói việc này giao cho những người khác đi làm cũng được nhưng mà để trái đào có hạn của nhà mình bán ra càng nhiều tiền, lão chu anh cũng phải để tâm nhiều mới được. Đào máu heo của mỗi ngày hái xuống, có thể bán đều bán, không thể bán liền làm phúc lợi cho công nhân, bên thủy nghiêu quán, bên làng thượng thủy, bên xưởng sữa bột đám người hái hoa trên núi còn có bên tứ hợp viện, một đoạn thời gian sau đó. Hầu như mỗi người đều ăn được đào máu heo của như vương trang tự trồng. Sở dĩ nói là hầu như, đó là bởi vì có một số người vận may không tốt không kịp lúc. Ví dụ như nói ngày hôm qua phát trái đào, gã hôm nay lại đây làm việc mấy ngày nữa lại phát trái đào, gã lại đã đi rồi. Dùng lời của công nhân khác mà nói, đó đều là mệnh nha. Cậu, cậu mua bánh ngọt cho bọn cháu đi. Một cái cuối tuần này, là Mỹ Tuệ, là Mỹ Linh lại lên như vương trang. Sao các cháu không tự có tiền à? Tiền tiêu vặt của hai chị em là Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh tuy rằng không coi như rất nhiều, nhưng mà một miếng bánh ngọt khẳng định vẫn là mua được sao hôm nay kỳ quái như vậy thế nhưng chạy tới bảo La mông mua bánh ngọt cho bọn nó ăn. Bánh ngọt của tiệm đó mắc lắm. Cô bé La Mỹ Linh nhíu mày nói. Mắc thế nào, mấy ngày này lão Chu chỉ quan tâm trái đào còn không biết chấn trên mới vừa mở một tiệm bánh ngọt. Rất mắc đó, một miếng nhỏ liền mười tể. La Mỹ Tuệ nói, được cậu mới các cháu ăn bánh ngọt. Lão Chu vẫn là khá hào phóng đối cháu gái của nhà mình, bánh ngọt người tệ anh vẫn là chịu chi mua được thuận tiện dẫn bé khỉ theo, đứa bé này lớn như vậy cũng không ăn bánh ngọt ngon được mấy lần, chỗ bọn anh cũng không có tiệm bánh ngọt kiểu Âu Tây ngon nào. Vì thế chiều ngày này, một nhà ba người lão Chu cộng thêm hai cháu gái anh, liền cùng đi cái tiệm bánh ngọt mới mở. Chủ tiệm này kim thợ làm bánh toạt nhìn ngầu lòi cô gái trẻ 25-26 tuổi, lớn lên trái lại xinh đẹp chính là khí tràng rất lạnh cô đại khái cũng biết chính mình làm không xuể thuê một nữ sinh cao trung của trường học gần đó làm bán thời gian trong tiệm nhân viên cao trung kia trái lại nhiệt tình cởi mở. Chị ơi, bọn em lại tới nè. Là Mỹ Tuệ, là Mỹ Linh từ lúc vào cái tiệm này liền có vẻ đặc biệt vui vẻ, mấy ngày trước chị gái của tiệm bánh ngọt này sau khi tặng cho hai chị em cô bé mỗi đứa một miếng bánh ngọt ăn đặc biệt ngon, hai cô bé này liền mê cái tiệm này. À tới liền, cô gái sau bàn làm việc mỉm cười lên tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc trong tay cô. Mỹ Tuệ, Mỹ Linh lại tới rồi, không phải nói không có tiền ăn bánh ngọt sao. Nữ sinh kia cười bắt chuyện cùng hai cô bé, nhìn thái độ này, giữa các cô bé hiển nhiên đã rất quen thuộc rồi Bọn em dẫn cậu tới đây, là Mỹ Thuệ vui vẻ nói Ai nha, lão chu cũng tới rồi, sáng nay bọn em còn tới siêu thị nhà anh mua đào máu heo đó, thật vất vả cướp được mấy cân Anh xem, đây là bánh ngọt dùng đào máu heo mới làm ra em mới nếm thử một miếng nhỏ rồi, vị ngon lắm Trẻ con của Trấn trên đều rất thân quen cùng La Mông Ấn tưởng của la mông đối tiệm bánh ngọt này cũng rất tốt, hiện tại mũi anh rất nhạy không người thấy mùi tinh dầu kém chất lượng, mùi hương của tiệm bánh ngọt này trái lại không tồi, hẳn là đều là dùng nguyên liệu khá tốt làm ra bánh ngọt, giá tiền hơi mắc chút cũng phải thôi. Lúc này anh nghe nhân viên cửa hàng đề cử như vậy, liền cúi đầu nhìn nhìn bánh ngọt đào máu heo trong thủ thủy tinh, mỗi một miếng bánh ngọt nhỏ hình tam giác, phía dưới là một tầng bánh bông lan lòng đỏ trứng, trên bánh bông lan chết một tầng bơ trắng thật dày, sau đó lại chết một lớp bơ đào đỏ nhạt trên cùng lại để mấy miếng thịt đào máu heo. Liền một miếng bánh ngọt nhỏ như vậy, liền 35 tệ, lão chu nhất thời cảm giác có hơi đau răng. Bánh ngọt 35 tệ ở trong thành phố không tính cái gì, nhưng chỗ bọn anh dù rao cũng là vùng nhỏ thôi, cho dù 2 năm nay phát triển không tồi, hiện nay cũng là không thể so cùng thành phố lớn, thuê tiệm cũng không mắc như vậy, một phần mì lạnh trên đầu cầu mới 4 tệ thôi, đó cũng là ăn rất ngon. Về phần bánh ngọt 15 tệ trước đó hai cô bé là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh nói, ở bên kia cái loại này bánh ngọt bơ cuộn bình thường nhất bình thường nhất hơn nữa thật là một miếng rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ như vậy, tiếu thụ lâm một hơi có thể ăn hơn 10 miếng. Thở cả nói, một miếng bánh ngọt này ít nhất phải dùng hết nửa trái đào máu heo, trái đào nhà anh rất mắc, bên này còn có bánh ngọt dâu tây, dâu tây rẻ một chút, 22 tệ là được còn có nguyên vị, 18 tệ một miếng. Nhân viên cửa hàng nữ sinh cao trung lại giới thiệu cho bọn họ. Mấy đứa muốn ăn cái vị gì? Lão Chu hỏi đứa nhỏ nhà mình. Trái đào. Bé khi còn chưa nói cái gì, hia chị em là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh cũng đã làm ra lựa chọn, mùi vị khác hai cô bé đều ăn rồi, chỉ có vị trái đào này chính là hôm nay vừa mới tung ra. Lão Chu suy nghĩ một chút hỏi cậu mua mấy miếng nguyên vị về liền bỏ thêm đào vào ăn không được à? Dù sao trái đào trong tiệm này cũng là của như vương trang bọn anh sản xuất. Hai chị em là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh có hơi trợn tròn mắt còn có thể ăn như vậy. Cô gái nhỏ nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nín cười tới mức mặt đều đỏ, liền ngay cả cô chủ đằng sau bàn làm việc đều ngừng động tác trong tay nhìn qua hướng bọn họ. Chỉ có bé khỉ rất nghe lời rời ánh mắt tới trên mấy cây bánh ngọt nguyên vị kia, đại khái là đang suy xét lời của ba bé nói khả thi không. Lấy ba miếng vị đào, hai cái nguyên vị tiếu thụ lâm quyết đoán ra tay trước gã thật sự không muốn nhìn hình ảnh con trai nhà mình cầm một miếng bánh ngọt nguyên vị bỏ thêm trái đào ăn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.